Trường 376, truy hỏi. Trong mắt sở thiên tinh quang lóe lên, ngón tay gõ gõ liên tục lên mặt bàn, nụ cười trên khỏe môi càng ngày càng lộ ra vẻ đắc ý. Mới tới khu rừng này, sở thiên còn đang suy tư, thần không gian cắp đạt uy nói thần lực mạnh nhất đại lục có ý nghĩa gì, thần lực ở đây mạnh hơn chỗ bào Huy nhị đã được khẳng định rõ rồi. Nhưng rốt cuộc ai có thể mạnh hơn cả mỹ nhân ngư đây? Ban đầu sở thiên hoài nghi là con trai mình. Tiểu sở viêm tuy không biết dùng thần lực nhưng vừa sinh ra nó đã mang thần lực tầng thứ 5. Điều này là sự thật không cần phải bàn cái gì nữa, nhưng thần lực trên người sở viêm chỉ mới tầng thứ 5, chắc chắn không thể vượt qua bảo uy nhĩ. Sau đó sở thiên lại cho rằng gia tộc lai nhân cấp đặc có cao thủ lần danh, nhưng xem xét kỹ điều đó cũng không đúng, vì gia tộc lai nhân cấp đặc đã tuyệt hậu rồi. Nếu thật sự có cao thủ lần danh như vậy, nhất định không ngồi nhìn gia tộc cổ tuyệt hậu như vậy. Nhất định sẽ đứng ra giúp đỡ cách lạp tư cướp lại tiểu bạch, như vậy đương nhiên cả nhà thác mã tư cũng không thể từ bỏ lời cầu hôn của tiểu bạch được. Nghĩ đi nghĩ lại, sở thiên nghĩ ra một ý nghĩ không thể tin được, đây là nơi thần hoàng chém giết thiên kiêu lang thần, khối thủy tinh ở bên trong cũng vẫn ghi lại hai phiến đoạn, nói không chừng. Nghĩ tới đây, sở thiên đứng bật dậy, hướng ra ngoài quan sát một lượn, không thấy ai theo dõi, mới lấy từ trong giới chỉ ra khối thủy tinh la tân tặng cho hắn. Vì đây là lĩnh vực cấm cố thần lực, Sở Thiên đưa thủy tinh cho A Mạc Kỳ, sai hắn dùng ma pháp của bản thân để khởi động khối thủy tinh. Từng phân ảnh tượng xuất hiện, Tư Đặc Cân và A Thủy Nạp Tư quyết chiến, nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy tinh tiết, sau đó thi thể của A Thủy Nạp Tư bị phân làm hai, một phần nuôi nấng La Tân, một phần khác rơi xuống biển bị một người thần bí mình đầy thương tích lấy đi. Ảnh tượng kết thúc, Sở Thiên cất thủy tinh đi, hỏi, đã nhìn thấy gì chưa? A Mạc Kỳ nhớ lại rồi nói, tốc độ của thần Hoàng và lang thần quá nhanh ta không nhìn rõ, nhưng nơi họ quyết chiến là ở trong trang viên của lai nhân cấp đặc, thế nhưng khi đó, bầu trời trang viên có màu ngân bạch, bây giờ đã là màu hồng rồi. Sở thiên gật đầu, không sai, xem ra vạn năm trước mặt trăng không phải có màu hồng, ánh sáng trong trận quyết đấu có lẽ là ánh trăng. Có thể nhìn thấy từ trong hình rằng... Trang viên này không thể chịu được trận chiến của phán quyết thần hoàng sớm đã bị hủy diệt rồi. Tại sao lại có thể xuất hiện ở đây được? Sở thiên trầm ngâm nói, bên trong trang viên này ta luôn có cảm giác thiếu cái gì đó. Ngươi đã nhận ra chưa? Tư Đạc Cân và A Thụy nạp tư quyết chiến trên đỉnh một ngọn tháp cao. Thế nhưng bên trong trang viên lai nhân cấp lại không có tòa tháp ấy. Tháp. A Mạt Kỳ vô thức nhìn hướng ra ngoài cửa sổ, nơi đó vừa hay nhìn thấy bóng dáng của một tòa tháp. Nhìn xa hơn một chút, tòa tháp nhìn lúc mới đến tuy có chút cổ nát, nhưng bất luận là hình dáng hay màu sắc đều giống với ngọn tháp nơi quyết chiến trong hình ảnh. Phần đất nơi ngọn tháp cao trong rừng rậm, phía dưới đâm sâu tận biển, trên nối liền với mặt trăng trên trời, mặc dù trên mặt trăng không thể nhìn thấy được tháp, nếu không nhầm thì tòa tháp này xuyên qua mặt trăng, phía sau mặt trăng lộ ra đỉnh tháp. Nếu như phía sau Hồng Nguyệt cũng có một trang viên lai nhân cấp đặc, thì trùng hợp kiến tạo thành một vòng quanh đỉnh tháp. Vậy tất cả đã được làm rõ rồi năm đó cuộc chiến của thần Hoàng và thiên kiêu lang thần bắt đầu phát sinh trên mặt trăng. Hoang đường, trên mặt trăng làm sao có thể có người được? Sở thiên cười tự dễ ước, phủ định cách nghĩ không thể tưởng tưởng nổi của mình. Trên mặt trăng không thể có người, quan niệm này đã quá thâm căn cố đế trong tâm tưởng những người sống trên địa cầu rồi. A Mạc Kỳ cũng nghĩ đến tình huống này, nhưng hắn không thể có tư duy giống của sở thiên mà dũng cảm nói rằng, ông chủ... Khi đại chiến chúng thần, những cường giả thần cấp đều chiến đấu ở thiên ngoại hôn đột, cho thấy họ có thể tồn tại ở những nơi không có nguyên tố, nói không chừng bên trên thực sự có một tòa cung điện nữa. Sở Thiên Trợt nhận ra rằng, nơi đây là đại lục huyện thú của thần lực và ma pháp đấu khí, đương nhiên không thể dùng để so sánh với địa cầu được. Ben Gật đầu nói, gia tộc Lai Nhân Cắp Đặc Năm đó là sủng vật của nữ thần mặt trăng chẳng lẽ trên mặt trăng thực sự có một tòa cung điện. Len Dưới bàn đột nhiên phát ra một âm thanh giống như kim thiết va chạm vào nhau vậy, thì ra là hai con cuồng lang không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, một con trong đó đang liên tục gật đầu, dường như cũng thừa nhận với cách nói của sở thiên trên hồng nguyệt có một tòa nguyệt thần điện. Con sói gật đầu chính là cắt nặc bị lợi. Cả người mà khác bị trói chặn, dĩ nhiên không thể nào ngăn cản cắt nặc bị lợi, đành tuyệt vọng nhắm mắt lại, lẩm bầm nói, huynh đệ, ngươi đã hại chết chúng ta rồi. Làm sao? Cắt nặc bị lợi cố gắng nhướng người lên, quay đầu sang hỏi. Ngốc ạ, quần lang bình thường có thể biết chuyện nguyệt thần điện không? Ngươi nhìn bộ dạng của phất lạp địch nặc, chắc chắn hắn đã biết chúng ta không phải là ma thú bình thường, hắn đang nhìn chầm chầm vào chúng ta kia kìa. Sở thiên cười nhìn về hai con quần lang đang dùng tiếng sói nói chuyện với nhau, sau đó thị ý cho amạn kỳ nhấc chúng lên chiếc bàn. Tự mình ra tay tháo lỏng xích sắt trên hai người họ, nhưng để chắc chắn họ không thể trốn thoát. Sở thiên lấy ra một vò rượu, đặt xuống bên cạnh miệng của cắt nặc bị lợi, ta biết các ngươi không phải là cuồng lang bình thường, vừa rồi ngươi gật đầu, có phải ý nói là trên mặt trang đích thực có một trang viên không? Mỹ tiểu ngay trước mặt, cắt nặc bỉ lợi không để ý đến ám thị của mặt khác, thò đầu ra uống cạn một hơi, sau đó gật đầu, coi như đã trả lời sở thiên. Các ngươi là ai? Sở thiên cũng đặt một vò rượu ngay trước mặt mặt khác, có điều thần âm mưu sau khi khẽ ngửi mùi rồi cúi đầu xuống không còn để ý tới sở thiên. các nặc bị lợi thì lại sảng khoái hơn, phát ra chuỗi tiếng ư ử, đáng tiếc sở thiên thật không có cách nào để hiểu được. A Mạc Kỳ, ngươi có biết chúng đang nói gì không? Không rõ lắm, có mấy từ có nghĩa là thần, những cái khác nghe không hiểu. A Mạc Kỳ lắc đầu, bất đắc di nói, ta chỉ học một ít là ngữ, có điều trước đây ta đã học phượng hoàng ngữ, ư ngữ, hỏa liệt điểu ngữ. Á Long ngữ và một số ngôn ngữ của loài thú trên cạn. Sở thiên nhìn A mạt Kỳ bằng ánh mắt đầy sự kinh ngạc, không ngờ một thú thần cao lớn thô kệnh, cả ngày chỉ biết tới tu luyện và đánh nhau, lại chính là một nhà ngôn ngữ học. Có cơ hội phải đến quê nhà của A Mạt Kỳ xem thử, sở thiên chợt nảy ra ý nghĩ này, hắn vẫn chưa hiểu rõ về quá khứ của A Mạc Kỳ, chỉ biết năm hắn 18 tuổi đã từng đánh nhau với một con phượng hoàng. Ngôn ngữ không thông. Sở thiên cũng không có cách nào khác, lúc này hắn lại nhớ tiểu bạch và phần, tiểu bảo bối tuy là không biết nói chuyện, nhưng ngôn ngữ cơ thể của nó lại rất phong phú, hơn nữa đôi mắt to tinh nhanh, có nhiều lúc chỉ cần một ánh mắt, cũng có thể khiến sở thiên hiểu được ý của nó. Các ngươi là thần. Sở thiên hỏi. Các nặc bị lợi gật đầu, còn mặt khắc vẫn không đếm xỉa tới sở thiên. Nếu như là thần tại sao lại rơi vào bước đường này? Sở thiên cưới giả lạ. Sau đó vô một cái vào người mạc khắc nãy giờ im lặng, ta có cách giúp các người nói chuyện. Trong mắt mạc khắc trợt vụt lên một tia sáng, hiển nhiên là hiểu được ý của sở thiên, hiện giờ họ chỉ là ma thú cấp 3, chỉ cần thăng lên cấp 7 là có thể nói chuyện, thú thần thăng cấp đối với một người có thể tạo ra thần như sở thiên thì quả thực quá đơn giản. Phát hiện ra mạc khắc khá thông minh, sở thiên cũng không để ý tới các nặc bị lợi, cười nói với mạc khắc, không chỉ là nói chuyện. Cho dù là thành thần cũng con được, trong tay ta còn có máu thịt của lịch đại Long Hoàng. Hú! Cắt nặc bị lợi phấn khích kêu lên. Nhưng hắn không biết, sở thiên chỉ nói là lịch đại Long Hoàng, mà không nói là Long Thần. Mặt khác lại không mừng rỡ quá nhiều, chỉ về mình, rồi lại chỉ vào sở thiên chúng ta có thể cho người cái gì. Rất thông minh mà. Sở thiên tật lưỡi, lấy giao phâu thuật từ trong giới chỉ ra. Và cả những tinh hạch của mấy con ma thú cấp 7 không thể trao đổi nói chuyện thật là phiền phước, ta thăng cấp cho các ngươi lên cấp 7 trước, sau đó nói tiếp. A Mạc Kỳ, ngươi đi nói cho Thác Mạ Tư, cứ nói ta đang tu luyện thuật thượng cổ tế tự, đợi lát nữa sẽ có một dị biến lớn, têu hắn không cần để tâm, cũng đừng đến quấy giời ta. Dứt lời, sở thiên không đợi hai con cuồng lang đồng ý, đã dùng quyển trục gây mê cho chúng, sau đó bắt đầu phẫu thuật. Khu rừng rậm trên không này là lĩnh bực cấm chế, không có thời gian thuận lưu, tốc độ phâu thuật của Sở Thiên dĩ nhiên sẽ chậm lại, thời gian đã trôi đi tròn trịa nửa ngày. Trong thời gian này, Sở Thiên lại phát hiện một hiện tượng rất kỳ lạ, khu trang viên này, hay nói là vùng không trung của nơi này không có phân biệt ngày đêm, bên ngoài cửa sổ vẫn luôn chiếu dọi ánh sáng của vầng trăng đỏ, trên đỉnh đầu cũng luôn chỉ có một vầng hồng nguyệt không bao giờ thay đổi, không có nhật nguyệt tham chiếu. Sở thiên thầm nhẩm tính thời gian, sau nửa ngày, hai tiếng nổ ấm ầm vang dội truyền khắp cả trang viên, sau đó lại quay trở về im lặng. Dị tượng khi ma thú thăng cấp không được lộ rõ, có lẽ là bị sức mạnh thần bí nơi đây áp chế. Con mẹ nó, lao tử cuối cùng cũng nói chuyện được rồi. Cắt nặc bị lợi giống lớn lên, giải tỏa sự bức bách lâu ngày không được thể nói chuyện. Khúc khủ, mặt khác lấy lại giọng nói, thử nói ra mấy câu tiếng người. Sau đó ngồi khoanh tròn trước mặt sở thiên, nói, kỹ thuật của phất lạp địch nạc bệnh hạ quả nhiên thần kỳ, chỉ cần mất nửa ngày đã khiến chúng ta thăng lên làm ma thú cấp 7 rồi. Nói đi, ngươi muốn gì, chúng ta trước nay không muốn nợ ân tình của ai? Sở thiên meo mắt lại, cười nhìn hai con quầng lang trước mặt, nhẹ nhàng châm một điếu xì gà, hay nói các ngươi là ai trước đi? Hác ám cao vị hủy diệt chi thần, cắt nặc bị lợi, hắn là âm yêu chi thần mà khác. Hai chúng ta chính là người lần trước đánh cướp thi thể Long Thần ở địa cực Ba Nguyên. Các nặc bị lợi mau mồm mau miệng, đã trực tiếp nói ra gốc gác thân phận của mình, mặt khác nhìn thấy chỉ biết cao mày. Ha ha, vậy thì không phải là người ngoài rồi. Sở thiên cười một cách vui vẻ, nói ra thì nếu không phải là nhờ các người, ta cũng không thể làm được Long Hoàng. thân sắc của các nặc bị lợi rất nạo nghễ, mặt khác lại vẫn giữ sự im lặng như lúc trước. Sở thiên cười nói. Nghe khách thu xa nói, là các ngươi mang con trai ta tới đây. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Không sai, là ta làm. Mặt khác dùng đuôi sói đập vào cắt nặc bị lợi, thì ý để bản thân nói chuyện với sở thiên. Mọi người đều là người thông minh, ta cũng không phí lời nữa, tại sao các ngươi lại muốn đến nơi này? Nơi này ngoài trang viên của lai nhân cấp đặc ra thì còn là nơi nào? Đừng vội trả lời. Sở thiên gọi A Mạt Kỳ đang chấn thủ bên ngoài vào. Dặn do nói, ngươi đem cắt nặc bị lợi ra ngoài, đừng để hắn nghe thấy ta nói gì. Nhìn hai người rời đi, sở thiên miếng mày, cười nói, mặt khác, những vấn đề này ta sẽ lại hỏi riêng cắt nặc bị lợi một lần nữa, nếu như các ngươi trả lời không giống nhau, ha ha. Ai, ta chịu ngươi rồi. Mặt khác quá hiểu tính khí của các nặc bị lợi, nếu bị đơn độc truy hỏi, chắc chắn hắn sẽ nói thật. Cười khổ lắc đầu, mặt khác thật thà nói. Chúng ta đến tìm lao đại năm xưa của mình. chương 377, truy hỏi. Lao đại của các ngươi. Sở thiên đứng bật dậy, cẩn thận nhìn về bốn phía sau đó trầm giọng nói, tử thần cấp địch tư đang ở đây sao. Ta xin ngươi, đừng có nói lung tung được không. Mặt khác rõ ràng không vui, há miệng trận mắt nhìn sở thiên, sau đó nói, tử thần cấp địch tư miệng hạ tuy rất cường đại, nhưng không có quan hệ với chúng ta. Sở thiên ngây người Các ngươi không phải là hát cám thần tộc sao? Lẽ nào lao đại của hát cám thần tộc, cứ nhất định phải là tử thần. Nếu như với thực lực trước đây của mặt khác, có thể lúc này đã trở mặt với sở thiên, nhưng hiện tại hắn chẳng qua chỉ là ma thú cấp 7 ngay cả cái mạng nhỏ cũng ở trong tay sở thiên, nên đành phải nhẫn nhịn giải thích, thượng cổ chúng thần, giống như loài người ngày nay, cũng đều có địa bàn gia tộc, cũng sẽ có tranh chấp lợi ích. Sở thiên gật đầu, theo cách nói địa cầu, Thần cũng là một cơ cấu xã hội. Mặt khác tiếp tục nói, cái gọi là quan minh, hác ám, và thú thần, cũng chẳng qua chỉ là một cách xưng hô, nói về nguồn gốc của cách xưng hô ấy. Ta khinh. Mặt khác chợt nhổ mạnh một bãi nước miếng, rõ ràng đang rất cam phẫn. Chuyện này đều là do con nha đầu ái lệ ti à Nữ thần sinh mệnh ái lệ ti miện hạ nhất thời hứng lên đặt loạn. Có điều do thân phận được ưu ái của ái lệ ti miện hạ, chúng ta cũng không tiện phản bác. Ồ Nhà đầu ái lệ ti, tuy mạc khắc lập tức đổi giọng nhưng sở thiên vẫn nghe ra sự bất mãn của hắn với nữ thần sinh mệnh, cảm thấy có hứng thú. Hắn hỏi, ái lệ ti miện hạ dựa vào cái gì mà phân ra quang minh và hát cám. Mạc khắc bất lực thở dài, thấp giọng giải thích, năm xưa ái lệ ti miện hạ thích sạch sẽ, cho nên yêu cầu thuộc thần của nàng ta cũng phải sạch sẽ ngăn nắp, thậm chí khi sang thế thần bắt đầu ban thuộc thần cho nàng ta, nàng ta cũng chỉ cần những thuộc thần sạch sẽ đẹp đẹp thôi. Tử thân miện hạ thì không có quy tắc ấy, nhưng hát cám thần tộc chúng ta được tùy tiện hơn nhiều. Dần ra, thuộc thần của ái lệ ti miện hạ vì thường tắm rửa, hơn nữa đa phần được sống dưới thánh quang của nàng ta, cho nên nhìn làn da trắng hơn một chút, còn thuộc thần của tử thần miện hạ không để tâm những chuyện này, cho nên trông đen hơn. Sở thiên kinh ngạc hết sức. Người nói là, ái lệ ti dựa vào làn da để phân ra hai thần tộc quang minh và hát cám ả. Mặt khác chán nản gật đầu, bắt đầu là như vậy, sau đó thần bắt đầu nhiều rồi thì lại có thay đổi lớn. Có điều mọi người đều đã chấp nhận cách phân chia này, những thuộc thần theo ai lệ ti thì gọi là quang minh thần tộc, còn thuộc thần theo tử thần miện hạ gọi là hác ám thần tộc. Kỳ thực sau này trong hác ám thần tộc cũng có rất nhiều người có da trắng, chẳng hạn như các nặc bị lợi. Sở thiên ngây người, chuyện này quả là loạn sạng, vạch định phân tách giữa hai trận doanh thần tộc vận mệnh lịch sử đại lục Lại là chủ ý quỷ quái của nhà đầu đáng ghét này. Vậy lao đại các người là ai? Mặt khác ngạo nghẽ ngừng đầu, lớn tiếng nói, lao đại của chúng ta là một trong quang minh chủ thần, đại địa phụ thần Đặng Khẳng. Đại địa phụ thần? Không phải đã có một đại địa nữ thần sao? Sở Thiên Hiếu kỳ hỏi. Đúng, đại địa nữ thần là con gái của Đặng Khẳng miễn hạ. Có điều đã chết trong trận chiến ở Biển Cấm rồi. Mặt khác trầm tính nói, là thủ lĩnh thi thần thất hải thú của Bảo Huy Nhi Tô San Na Giết. Chuyện thật quá phức tạp, mình đã không tham gia vào tranh chấp chúng thần, nếu như không cẩn thận, đột nhiên đứng sai đội ngũ. Đến lúc đó chết thế nào cũng không biết, sở thiên mèo mắt lại suy nghĩ, rồi lại hỏi, Đặng kháng là Quang Minh chủ thần, sao lại là lao đại của hắc cám thần tộc nhà ngươi? Ngươi nói từ sáng thế thần đi, thần tộc rốt cuộc là thế nào? Mặt khác có chút hết kiên nhẫn. Nhưng nhìn thấy bộ dạng uy hiếp của sở thiên, đành ngoan ngoan nói, có thần lực thì miễn cưỡng có thể làm thần rồi. Có điều người có thần lực tầng thứ nhất và hai, ở thời đại thượng cổ chỉ có thể làm bộc nhân của chúng thần, hoặc là tiểu binh tướng trong thần quân, chỉ khi đạt đến tầng thứ ba. Thông qua khảo nghiệm pháp tắc nguyên tố của sáng thế thần, mới có thể chính thức thành thần, có điều cũng chỉ là hạ vị thần. Sở thiên thẹn thùng Chỉ là thân lực tầng thứ hai của mình ở nhân gian có thể tung hoành năng dọc, nhưng đổi lại vào thời thượng cổ, cũng chỉ là trình độ một gia đình cao cấp. Mặt khác tiếp tục nói, đạt đến tầng thứ tư, lại được chủ thần sắc phong sẽ có thể trở thành cao vị thần, mới có thể thực sự có quyền lợi của thần tộc. Lên cao nữa chính là thượng vị thần, từ thượng vị thần lên cao một bậc nữa, chính là chủ thần. Đạt được cấp chủ thần thì có thể không cần chịu tiết chế của thần vương, tự mình chiêu mộ các chúng thần làm thuộc thần. Thần vương. Sở thiên nghe thấy một từ mới mẻ. Đúng, chính là thần vương có thần lực tầng thứ 7. Nhưng chỉ có hai người, nữ thần sinh mệnh ái lệ ti miện hạ, và tử thần cắp địch tư miện hạ. Mặt khác mặc kệ sở thiên có hiểu hay không, vẫn tiếp tục nói, trên thần vương chỉ có một người, chính là thần hoàng tư đặc cân có quyền thay mặt cho sáng thế thần phán xét sinh tử của chúng thần. Tư đặc cân có thần lực tầng thứ 8. Sở Thiên chỉ có thể ngưỡng mộ vô hạn với một lao nhân giống mình như tạc. Chẳng trách trong ảnh tượng thủy tinh, ông ta chớp mắt đã giết được thượng vị lang thần A Thủy nạp tư. Ban đầu chúng thần đều là thuộc thần của hai đại thần vương nữ thần sinh mệnh và tử thần, có điều thần tộc quá nhiều, họ cũng không thể quản hết, người trong thần tộc có người chỉ biết dựa vào các chủ thần khác, chẳng hạn như ta và các nặc bị lợi, năm đó là hắc ám thần tộc, nhưng lại nương nhờ về chủ thần đặng khẳng. Sở Thiên im lặng rất lâu. Trong đầu vẽ ra một mối quan hệ lợi ích của chúng thần, sau đó cười nói, theo ta biết, năm đó tử thần dẫn đại quân bao vây thần hoàng điện, một thần vương như Hắn làm thế nào mà dám vây khốn một thần hoàng có thần lực tầng thứ 8? Năm đó chuyện này quả thực đã xảy ra, nhưng nguyên nhân đừng hỏi ta. Mặt khác lắc đầu nói, nghe nói thần lực từ chủ thần trở lên tinh chất hoàn toàn khác với chúng ta, cụ thể thế nào thì ta cũng không thể nào biết được nên nói không chừng tử thần dựa vào thứ gì đó mà vây khốn được thần hoàng. Uống ngủm rượu cho đỡ khô họng, mặt khác lại nói, những điều vừa rồi nói cho người là chuyện nhân thần, bên thú thần ta không rõ. Mặt khác lại uống rượu và không nói gì thêm. Sở thiên cũng im lặng. Theo những đầu mối hữu hạn sở thiên có thể xác định, thú thần và nhân thần cơ hồ chính là từ địch quan hệ trong nhân thần cũng vô cùng phức tạp, nữ thần sinh mệnh có thể giữ thi thể đợi đến lúc phục sinh. Vậy tử thần thì sao? Nếu như lỡ có một ngày tất cả những người này đều xuất hiện, mình sẽ làm thế nào? Việc thành thần sắp tới, sở thiên không thể không suy nghĩ lo lắng, sau này mình sẽ là thần của trận doanh nào? Lại làm thế nào sống chung với thần của những trận doanh khác? Dựa vào kỹ thuật thú ý kìa, sở thiên dĩ nhiên có thể sống một cách ngang nhiên bên thu thần, nhưng quan hệ mật thiết với thu thần, tự nhiên sẽ đắc tội với nhân thần, không nói cái khác. Nếu như ngày nào đó Tô San Na bị thương, Sở Thiên đúng lúc đó lại chỉ khỏi cho nàng, vậy thì đại địa phụ thần đạm khẳng nếu lại lòng dạ hẹp hòi, dựa vào câu nói bạn của kẻ thù cũng là kẻ thù, hoàn toàn có thể mang mối thù giết con chuyển lên đầu Sở Thiên. Tuy rằng không mưu đồ cả đời, cũng chẳng đủ mưu đồ nhất thời, nhưng quan hệ của thần tộc quá loạn, đầu mối lại ít, Sở Thiên chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Xoa chiếc đang nhức nhối của mình, Sở Thiên nhướng hung lên, Hỏi, đa tạ mặt khắc miệng hạ đã nói cho ta biết những chuyện này, có điều vẫn mong ngươi tiếp tục nói thêm, nơi đây là chỗ nào? Mặt khắc nhảy từ trên bàn xuống, dùng miệng vén dẻm cửa sổ lên, nhìn về ngọn tháp cao phía xa nói, nhìn thấy ngọn tháp kia không? Phía dưới tòa tháp là biển vô tận, phía trên là mặt trăng, đỉnh tháp ở mặt bên vầng trăng, quanh đỉnh tháp là một vùng hoang phế, nơi đó chính là nguyệt thần điện của nguyệt nữ thần năm đó. Đến hiện tại nơi này là đâu thì ta cũng không rõ. Mặt khác lại nhảy lên bàn, uống tiếp rượu rồi nói, ở thời thượng cổ, khu rừng trên không kia không tồn tại. Ta và các nặc bị lợi vốn muốn gặp đặng khẳng miện hãn nên đã đến biển vô tận để tìm người, nhưng không ngờ lại phát hiện trên bầu trời lại có thêm cái này. Thế là chúng ta nhờ vào lĩnh vực của khách thu xa trèo lên đây. Đúng rồi, tòa trang viên này có lẽ là Lan Nguyệt Thú xây dựng theo Nguyệt Thần Điện. Sở thiên đứng bên cửa sổ, nhìn về vầng trăng đỏ trên trời, hỏi, chuyện về đại chiến chúng thần một vạn năm trước, ngươi biết gì? Ta không biết gì hết. Năm xưa ta chỉ nhận được lệnh tham chiến, sau đó nhìn thấy tình thế không ổn nên đã chạy trốn. Các nặc bị lợi vốn không tham gia, mà lại nhân lúc hốn loạn bỏ trốn cùng vận mệnh nữ thần. Còn nữa, ngươi đừng hỏi ta vận mệnh nữ thần ở đâu, giết ta ta cũng không nói cho ngươi biết. Sở thiên tắc ngũ nụ cười. Mặt khác này đúng là hiểu tâm tư của mình, đã nói trước để bịt miệng mình lại. Tin rằng mặt khắc không nói dối, sở thiên ra cửa gọi A Mạc Kỳ và cắt nặc bị lợi vào. Với vào cửa, cắt nặc bị lợi đã hô lớn, ngươi nói có thể giúp ta trở lại thành thần, có thật thế không? Điểm này sở thiên không lừa người, dựa theo lý thuyết của hắn, bên trong không có cách nào để cho tinh hoạch hai nhân thần, nhưng có thể dùng máu mấy lịch đại long hoàng để tạo lại cơ thể cho họ cũng tương đương với việc bàn cho họ máu và tinh hòa cơ thể thần cách mới để họ thành thần Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả bởi vì tinh hoạch có thể nhờ vào việc tu luyện mà mạnh lên nên khi có máu và thần cách họ miễn cưỡng cũng có gốc dễ để thành thần còn về việc có thể thành hay không còn phải xem mức độ họ tu luyện có điều kiến thức cao vị thần của họ và sự lý giải về quy tắc nguyên tố việc tu luyện lại từ đầu cũng sẽ rất nhanh đương nhiên ta có thể Có điều chúng ta có phải nên bàn chuyện khác trước. Sở thiên mèo mắt cười. Chuyện khác. Các nặc bị lợi ngơ ngác không hiểu. Không có chỗ tốt nào tự nhiên mà có. Đạo lý này ta hiểu. Mặt khác đang nằm sắp trợt ngồi dậy. Tiên lặng roi theo sở thiên. Tuy hiện tại sự sống chết của chúng ta nằm trong tay ngươi. Có điều ta nhắc nhở ngươi. Ta chuyên tu về linh hồn. Cho dù ngươi giết chúng ta. Ta cũng có thể dùng linh hồn chuyển di để sống tiếp. Nói không chừng lại có thể tìm được một cơ thể mạnh hơn, trở thành kẻ thù của ngươi. Được rồi, lời ta đã hết, nói điều kiện của ngươi đi. Sở thiên cười ha hả, đối với một vị thần chuyên tu về linh hồn, hắn đúng là không có cách nào lừa lọc được. Xoay người lại, nhẹ vô vào tiểu sở viêm đang ngủ ngon trên giường, sở thiên linh quang trật hiện, cười nói, các ngươi thấy thiên tư của con trai ta thế nào? Rất mạnh. các nặc bị lợi trầm trồ không ngớt. Nói thực lòng, nửa tháng nay, chúng ta lúc nào cũng muốn lấy cơ thể con trai ngươi đổi cho mình, nhưng linh hồn của tiểu tử này quá mạnh, cho dù là lúc mặt khắc lúc toàn tịnh, cũng không cấp nổi cơ thể của nó. Vậy thì Lao Tử yên tâm rồi. Sở thiên lại hỏi, vậy thực lực hiện tại của con trai ta thế nào? Kém nhưng không phải là kém bình thường. Cắt nặc bị lợi háo miệng nói, nó có thần lực tầng thứ 5, hơn nữa dường như có lĩnh vực của tất cả nguyên tố. Nhưng hiện tại ngay cả lĩnh vực là gì nó cũng không biết, thần lực trên người chỉ có thể dùng để bị động phong thân. Người bình thường không đả thương nổi hắn, nhưng hắn cũng không đánh được người khác. Nói rồi, cắt nặc bỉ lợi còn lắc đầu không ớt. Cắt nặc bị lợi miệng hạ nói đúng quá. Sở thiên cười ha hả trợt nói, chi bằng mời hai vị làm lao sư của con trai ta, thế nào? chương 378, Lao sư. Để cắt nặc bỉ lợi và mạng khắc làm lao sư của sở viêm, chuyện này không phải là quyết định nhất thời của sở thiên. Từ khi được thần không gian cắp đạt uy chỉ điểm, sở thiên biết rõ ma sủng của mình tuy thực lực không tệ, nhưng sự lý giải với pháp tắc nguyên tố nếu so với chúng thần, vẫn còn kém quá xa. Sự lý giải của cắt nặc bỉ lợi với pháp tắc nguyên tố chẳng qua chỉ là tầng thứ ba sơ cấp, không biết là trên người hắn có chỗ nào có sức lôi cuốn. Lại khiến cho quang minh thượng vị vận mệnh nữ thần mãn y, người có dung mạo chỉ đứng sau bảo huy nhị và nguyệt thần lại yêu hán. Thế là một đôi không cân xứng giữa quang minh và hát cám, giữa thượng vị và cao vị thần đã xuất hiện, đêm trước khi xảy ra đại chiến chúng thần đã diễn một vở kịch cao chạy xa bay, sau đó may mắn trốn được ngày đấm máu ở biển khấm. Còn về hiện tại vận mệnh nữ thần ở đâu, cắt nặc bị lợi lại ra vẻ đánh chết cũng không chịu nói, chuyện này khiến sở thiên cảm thấy tiếc lời. Suy nghĩ về việc giáo dục con trai mình, sở thiên bất giác đã bước vào phòng ăn của trang viên Lai Nhân Cắp Đặc. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nhà ăn vô cùng lớn, nhưng lại trông không được rộng lắm, bởi vì ở giữa là một bàn ăn dài màu trắng bạc, cơ hồ đã chiếm hết hơn nửa không gian, đủ để chứa được một bàn tiệc trăm người, cả thân thích ruột thịt của nhà thác mã tư vì nên đón Long Hoàng mà tất cả đều đến đủ. Hàn huyên được vài câu. Sở Thiên đành phải ngồi lên ghế chủ tọa theo sự nhiệt tình kiên trì của Thác Mã Tư. Thác Mã Tư ngồi nghiêm chỉnh đối diện Sở Thiên, xem như không giống ăn cơm, mà giống như đang tiến hành một thương nghị gì đó thay đổi cả số phận. Chuyên lệnh, dâng thức ăn. Lệnh đưa món ăn lên nghiêm nghị như thể quân lệnh, chuyện này khiến Sở Thiên đã thể nghiệm được sự tỉ mỉ của quý tộc chân chính. Món ăn khai vị, điểm tâm ngọt, món chính. Bữa ăn ngọt trắng miệng, tiến tĩnh dùng trà một bàn ăn quý tộc được đưa lên, còn rườm già hơn là mấy tiếng vâu thuật của Sở Thiên. Thác Mã tương ngược lại với Sở Thiên, tinh thần hắn phấn chấn, cười nói với Sở Thiên, "Bệnh hạ có hài lòng với bữa ăn này không? Không biết bệnh hạ hôm nay giá lâm, nhưng thứ chuẩn bị không được chu toàn, xin được lượng thứ cho." Sở Thiên khách khí nói vài câu, sau đó cười nói, "Công tước đại nhân, chuyện kết hôn giữa xa Khắc và nằm vị tiểu thư của ngươi." Sở Thiên vẫn chưa nói dứt lời, Thác mã tư đã cấp lời, ta hiểu, giờ đây ngài là lòng hoàng tôn quý, hiện tế sa khắc dĩ nhiên sẽ được vinh danh làm nguyên xoái của A Cổ Lạp Sơn, bằng với trưởng lão viện tối cao. Gia tộc chúng ta nhất định sẽ nâng tiêu chuẩn lễ thành hôn lên, sẽ không bôi nhỏ thân phận của nguyên xoái xa khắc. Nguyên soái xa khắc? Có lẽ tên ngốc tử ấy đang ở bố lôi Trạch một tay cầm mà sủng cha nhi tư. Một tay nhét đầy thức ăn vào miệng ấy chứ. Sở thiên cố ninh cười. Nghiêm mặt nói, ta tin công tức đã có sự chuẩn bị đầy đủ. Có điều, địa điểm hôn lễ là ở Bố Lôi Trạch, hay là ở Châu Ngài. Theo những gì mà Mạc Khắc nói, một vạn năm trước, khu rừng trên không kia không hề tồn tại, nhưng hiện tại nó đã xuất hiện, hơn nữa còn có tác dụng cầm cố lĩnh vực thần lực, bên trong đó có bí mật gì, chuyện này nhất định phải điều tra rõ rốt cuộc cái gì mới là thần lực mạnh nhất của đại lục Sở Thiên đang dẫn dắt câu chuyện theo hướng đi đó. Trình tự chính đương nhiên sẽ làm ở nhà trai rồi. Có điều chỗ ta cũng cần tổ chức. Chuyện này thì khó làm rồi. Sở thiên tông mày, thắc mã tư vội nhớ người về phía trước, thận trọng hỏi, vậy hạ có điều gì khó xử chăng? Ngài biết đấy, xa khác chẳng khác nào huynh đệ ruột thịt của ta. Khi hắn cử hành hôn lễ, một số bằng hữu của ta chắc chắn sẽ tới mừng. Sở thiên để hai tay trước ngực, dơ ngón tay ra tính, tính đơn giản chút. Ít nhất cũng có mấy trụ quốc vương con người, tinh linh vương, ải nhân vương, thu vương, thu Hoàng Những người này đều sẽ tới. Ngoài ra có một số thượng cổ hoàng tộc chính thống cũng sẽ phái người tới đây. Lẽ nào có cả thượng cổ hoàng tộc đến tham dự hôn lễ của con gái ta? Thác mã tư phân khích mặt đỏ rực lên, vinh hành A. Sao lại không có? Ít nhất cũng có vị nghĩa tỷ của ta ở biển cấm sẽ phái người đến nữa, đúng không? A tư nặc bệ hạ đang ở nhà ta. Còn nữa, mấy vị huynh trưởng của nghĩa đệ ta, cũng chính là địa ngục tam thần thú nói không chừng cũng sẽ phái người tới. Ngoài ra hoàng kim long tộc tuy không hòa thuận với A cổ lạc ta, nhưng đều là huyết mạch long thần, về thể diện họ cũng sẽ có lời chúc mừng. Thác mã tư bị sở thiên nói, hai mắt càng lúc càng sáng như sao. Sở thiên thở dài, bất đắc di nói, công tước đại nhân ngài nói xem, nhiều quý tộc chính thống như vậy xuất hiện ở nhà ngài. Có phải cần phải chiêu đãi cho tốt không? Phải, phải, chiêu đãi cẩn thận mà. Thác mã tư gật đầu lia lia, trong nghi thức quý tộc, hôn lễ xuất hiện càng nhiều quý tộc thì càng cao quý, lại càng có thể diện. Nếu như chiêu đãi không tốt, vậy sau này đừng mong ngẩn đầu lên trong quý tộc. Vậy thì có vấn đề rồi. Sở thiên trừng hai mắt, chống tay vào bàn nói, ta không phải nói là công tức đại nhân sẽ thất lễ, ta tin vào sự thông hiểu lệ nghĩa của ngài. Nhưng nhà ngài có chút điểm này, ngài nghĩ thử xem ùm, cứ lấy nghĩa tỷ của ta ra làm ví dụ đi, người chưa chắc đã tới, nhưng ít nhất cũng sẽ phái thừa tướng La Đức Mạn hoặc là Sa Lô đến tham dự hôn lễ. Hai vị này cũng đều là thượng cổ quý tộc, nhưng ngài nghĩ xem, khi họ vừa tới nhà ngài, vẫn còn chưa chào hỏi đã bị cấm cố thần lực. Chuyện này quá thất lễ thì phải. Thất mã tư nét mặt âm tình bất định, hiển nhiên là đang đưa ra một quyết định gian nan. Sở thiên thầm cười lạnh, nheo mắt lại, lời nói tăng thêm độ nóng, công tước Thác Mã Tư tin tức linh thông, có lẽ đã nghe nói những tin đồn về tướng mạo của ta rồi chứ. Ha ha, có người nói bệ hạ ngại giống ai đó. Thác Mã Tư chắp tay hướng trời, cung kính nói, thứ tội, ta không dám nhắc tới tục danh của lão nhân ra người. Nếu mọi người đều là thân thích rồi, vậy thì không ngại nói cho ngài biết. Sở thiên mỉm cười thân bí. Thực ra ta là người mang hai dòng máu lòng và thần. Lạc hy đức bệ hạ và mạch khẳng tích bệ hạ có thể làm chứng. Thác ma tư như hít phải khí lệnh, lẽ nào mận thân của bệ hạ ngài là? Thận trọng lời nói. Thác ma tư lập tức nín thinh, lòng thầm kinh hãi, cái gì mà quý tộc? Tính hết cả nhân thần thú trong thiên hạ, ai có thể cao quý hơn hậu duệ của thần hoàng? Sở thiên tạc lưới, chậm nói, mấy vị thân thích của mâu thân của ta có lẽ cũng tới. Tuyệt đối không thể thất lễ với hậu rệ thần hoàng. Thác mã tư vô bản đứng bật dậy, nói lớn như hết, hôn hôn lễ, nhà ta tuyệt đối sẽ không có thứ gì cấm cố thần lực. chương 379, Sức mạnh Ngày hôn lễ tuyệt đối không thể có thứ cấm cố thần lực, mã thác tư đã đảm bảo như vậy, vậy chứng tỏ hắn rất rõ trong khu rừng trên không ấy tại sao lại có thể cấm cố thần lực. Hơn nữa thứ có thể khống chế thần lực này, rất có khả năng chính là một sức mạnh thần bí mạnh nhất đại lục. Ngoài miệng thì ca tụng lời hứa của Mã Thác Tư, nhưng sở thiên lại đang nheo mắt thẩm tính toán nhanh trong đầu. Mã Thác Tư có thể điều khiển được thần lực mạnh nhất đại lục, ít nhất cũng là hạ sách tạm thời mượn dùng, sau đó vô ngực bảo đảm, công tước đại nhân và 5 vị tiểu thư yên tâm. Ta lấy danh dự Long Hoàng và thân phận quý tộc cao quý thần Vũ Vương bố lôi trạch bảo đảm, và xin thề với nữ thần sinh mệnh, tử thần, và chư vị thú thần rằng, trong hôn lễ, Các ngươi sẽ thấy một sa khắc nhân trung lòng Vượng anh vũ bất phàm. Thác mã tư mỉm cười gật đầu, còn năm tỷ mội tiên đế thì túi đầu cười xấu hổ. Năm vị tiểu thư này vốn dĩ còn lo lắng bộ dạng của sa khắc quá xấu, nhưng Long Hoàng bệ hạ đã dùng thể diện và danh tiếng của mình để bảo đảm, vậy thì chắc chắn không thể nào tệ hại được. Sở thiên giám ăn to nói lớn như vậy, cũng không phải là vô căn cứ. Dung mạo của sa khắc năm ấy cũng là khuôn mặt đắt tiền. Một vương hậu thiên hải mà nam nhân anh Tuấn Hùng võ nào cũng đã từng gặp, vậy mà vẫn bị thần hồn điên đảo với xa khắc. Chỉ cần xa khắc không nói chuyện, rồi leo thêm kính dâm của bố lôi trạch sản xuất, vậy thì bình tâm xem xét, thì cho dù mạch khẳng tích, một người có khí độ vương giả bẩm sinh khi biến thành hình người, so bì với hắn cũng có một khoảng cách lớn. Chúng ta tin vào bệ hạ. Khuôn mặt già nua của thác mã tư trợ tường đỏ, khép túi lâu xuống, hai tay đặt dưới bàn, bệ hạ. Vậy chỉnh tự chi tiết của lễ thành hôn. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Ta sẽ mời các vị lao giáo sư trong Thư viện Đế quốc khải tác, để họ lập chi tiết lễ kết hôn theo lễ nghi thượng cổ một cách nghiêm ngặt. Trước ngày hôn lễ một tháng, công tước đại nhân phái người đi đến bố lôi chạch. Đến lúc đó chúng ta sẽ bản ký thêm. Sở thiên không có hứng nghiên cứu những nghi lễ quý tộc dường già này. Được, thế nhưng, mã thác tư sắc mặt hiện vẻ khó nghĩ nhưng lại ngại không nói ra suy nghĩ của mình. Sở Thiên nhìn Lan Nguyệt Thú đang dán mắt vào mình, trầm ngâm một hồi, chợt hiểu ra. Một cái nhà nghèo kiết xác ga. Lần trước cho bọn họ 1000 vạn kim tệ, nhưng theo mức sống quý tộc của họ và tính cách sĩ diện, chút tiền ấy chắc chắn không đủ để chuẩn bị hôn lễ, phải biết rằng năm xưa khi Sở Thiên và Sắt Lâm Na chỉ tổ chức một lễ đính hôn, vậy mà đã hao tốn đến 50 vạn kim tệ. Đến lúc thành hôn đã tốn đến 700 vạn, tính cả trước sau thì cũng đã nốn không dưới nghìn vạn kim tệ, nhưng đó mới là tiêu chuẩn của con người, hôn lễ của thượng, cổ thần khốc, tiền chi phí chắc chắn sẽ nhiều hơn. Ai ra, thiếu chút nữa thì quên mất. Nếu đã muốn bồi đắp quan hệ hai nhà, sở thiên sẽ không tiếc bỏ tiền. Vỗ chán một cái, bộ dạng như chợt nhớ ra điều gì, sau đó lấy một sốc thủy tinh tạp từ trong giới chỉ ra, lần trước ở bố lôi Trạch Ta chỉ là thay xa khắc gửi tiền xính lễ, nhưng quên tặng lễ vật của mình, thật là sơ sót. Đây là chút tấm lòng nhỏ, công tước đại nhân xin đừng chê cười. Không cần đếm kỹ, chỉ nhìn màu sắc và độ dày của thủy tinh tạp, cả nhà mã thác tư đã biết đó là số tiền hàng hà xa số, hơn trăm con người lập tức nhốn náo lên. Mã thác tư là người đại diện, khe ho một tiếng, ánh mắt răn đe những người nhà chưa từng tiếp xúc với đời của mình. Sau đó nhận lấy thủy tinh tạp nhét vào trong tay áo, tiếp sau đó tay thọ vào thẩm tính. Úm, ít nhất cũng mấy nghìn vạn Kim tệ. Long Hoàng quả nhiên có tiền. Có điều chỉ thoáng sau mã thác tư đã biến sắc, bởi vì sở thiên nói một câu, đây chỉ là lễ vật nhỏ trước lễ kết hôn. Khi thành hôn, Bồn Hoàng sẽ tặng một lễ vật lớn hơn. Mấy nghìn vạn mà là lễ vật nhỏ. Vậy thì lễ vật lớn là bao nhiêu? Mấy trăm ngàn vạn. Thác mã tư nước mắt lương trọng, đã bao nhiêu năm rồi. Cho dù là năm xưa khi nguyệt thần chủ nhân vẫn còn sống, họ cũng chưa từng có được phần ban ơn phong hầu như vậy. Nhìn thấy cả gia tộc bị kim tệ làm ngã ngửa ra, sở thiên cười lớn ca dao đại lục có câu thế này, kim tệ của phất lạp địch nặc nào có thể cầm không. Thứ lúc thác mã tư bị xúc động, sở thiên mỉm cười, nói ra mục đích cuối cùng ngày hôm nay, công tước đại nhân. Gia tộc Phất Lạp địch nặc ta trước giờ không bạc đại thành viên trong nhà mình, 5 vị tiểu thư được gả cho xa khác, vậy cũng được cho là người của nhà ta. Vì tương lai của 5 vị tiểu thư, ta có một thỉnh cầu hơi quá đáng. Mã Thác Tư chưa lên tiếng, Mã Thác Tư phu nhân đã cướp lời nói trước, nếu như là vì con gái ta, ta thay mặt Mã Thác Tư nhận lời. Bậy hạ ngài xin cứ nói. Cuộc sống của 5 vị tiểu thư sau này tất nhiên sẽ do xa khác chăm lo. Việc ăn mặc chắc chắn đều là những thứ tốt nhất đại lục. Có điều chỗ ở cho họ, ta có một suy nghĩ thế này. Sở thiên lén nhìn vẻ mặt gấp gáp của 5 tỷ mội tiên đế, sau đó cười nói, nếu như đã gả vào nhà ta, vậy thì dĩ nhiên sẽ phải ở lại bố lôi trạch đảo. Nhưng ta lo rằng 5 vị tiểu thư chưa từng rời khỏi nhà mình, sau này sẽ nhớ nhà. Cho nên, ta định dựa vào bố cục nơi này, để xây dựng cho họ một trang viên lai nhân cấp đặc ở bố lôi trạch đảo. Mã thác tư như hướng phải khí lạnh, kinh hai nói, bệ hạ, trang viên này cùng với khu rừng trên không bên ngoài của ta ít nhất cũng rộng trăm giảm, muốn xây dựng một nơi giống hệt như vậy, chuyện này rất tốn tiền của và thời gian. Thiên ta không quan tâm, thời gian thì có thể kịp. Chỉ cần công tức đại nhân đồng ý, một tháng trước hôn lễ chắc chắn sẽ hoàn thành. Thác mã tư đứng bật dậy trao đảo người, run giọng nói, đa, đa tạ bệ hạ, đại ân của bệ hạ. Gia tộc lai nhân cấp đặc của ta mãi mãi không quên. Thác mã tư phu nhân và tiên đế mừng dân sung sướng, toàn bộ đều đứng lên, luôn miệng cảm tạ sở thiên. Sở thiên ngây người, không phải chỉ là xây nhà cho họ thôi sao? Có cần xúc động đến thế này không? Thực ra sở thiên vẫn chưa hiểu hết với quy định của quý tộc đại lục. Hán tặng cho 5 tỷ mội tiên đế một hòn đảo nhỏ và một trang viên, trong mắt của quý tộc, đây có nghĩa là có được một vùng lánh địa mấy trăm dặm. Lãnh địa, chính là mơ ước lớn nhất của quý tộc. Để có thể mô phỏng hoàn toàn trang viên của ngài, công tước đại nhân có cần đưa bản vẽ thiết kế trang viên này. Đây mới là mục đích thực sự của sở thiên. Khi có được bản vẽ, lẽ nào lại không tìm được sức mạnh thần bí kia sao? Thác mã tư thần sắc chợt biến đổi, mặt đỏ vì xúc động giờ đã biến mất, nghĩ một hồi rồi nói, tòa trang viên này được tổ tiên xây dựng, bản thiết kế sớm đã thất lạc từ lâu rồi. Biết rõ rằng Thác Mã Tư đang nói dối, nhưng sở thiên cũng không đổi, không có bản thiết kế cũng được. Ma thú của ta là A Mạt Kỳ rất giỏi về kiến trúc, công tước đại nhân có thể để hắn dạo một vòng quanh trang viên và khu rừng ngoài kia không, để hắn nhớ lại bố cục nơi đây, rồi về mô phỏng lại. Chuyện này đương nhiên là được. Thác Mã Tư thở vào một hơi rõ ràng, nét mặt lại kích động vì có được lãnh địa, cười nói, ngày mai ta sẽ cùng hắn đi khắp nơi ở đây. 9. Nói là ngày mai, nhưng trong khu rừng rậm trên không không phân biệt đêm ngày này, cũng chỉ trôi qua vài giờ, sau đó Sở Thiên và A Mạt Kỳ đi theo thác mã tư tham quan cả khu rừng và tòa trang viên. Sở dĩ để A Mạt Kỳ mạo nhận làm kiến trúc sư, là vì thần lực của hắn tuy bị cấm cố, nhưng linh giác hơn người ở đây, chỉ cần bước qua từng thức đất, cũng có thể cảm nhận được luồng sức mạnh thần lực lớn nhất đại lục đó. Để phóng bất chắc, Sở Thiên còn mang theo mặt khác. Hắn hiện tại tuy chỉ là cấp 7 nhưng về kinh nghiệm và kiến thức thì A Mạc Kỳ không thể nào sánh được. Đầu tiên tìm kiếm trong trang viên một lượn, Thác Mã Tư cũng rất phóng thoáng, mật thất, mật đạo, các phòng bí mật đều trưng ra cho A Mạc Kỳ. Đáng tiếc là không phát hiện được điều gì. Bước ra ngoài đến khu rừng, sở thiên muốn có vài hạt giống cây, Thác Mã Tư cũng đã nhận lời. Xem ra thần lực mạnh nhất không thể giấu ở những cái cây trọc trời này. Thậm chí Sở Thiên còn nhờ Thác Mã Tư đưa mình bay lên khu vực rừng trên không, đến phía dưới cây cối, nhưng vẫn không phát hiện dị thường. Cuối cùng Sở Thiên lại đi vòng qua tòa tháp chính giữa khu rừng, sau đó chợt ngồi xuống gốc cây bên cạnh tòa tháp. Haha, ha, lãnh địa của công tức đại nhân quả nhiên khác lạ. Sở Thiên cười khô khan đối đáp với Thác Mã Tư, đồng thời nhìn thấy ánh mắt chán nản của A Mạt Kỳ và Mạt Khắc. Thác Mã Tư cũng cười bồi vào hàn huyên thêm vài câu. Sau đó nói, vậy hạ, ngài đã xem xong rồi, xin hãy về thôi. Nhà bếp đã chuẩn bị bữa tối rồi. Được rồi, chúng ta về thôi. Đứng dậy khỏi gốc cây, nhìn thấy nụ cười thân thiết của thác mạ tư, sở thiên cũng nở nụ cười, nhưng sự bực tức trong lòng lại không thể phát tác ra chỗ nào, chỉ có thể ấn mạnh tay vào tòa tháp cao. Miệng lấp liếm nói, ha ha, tòa tháp này kiên cố thật, còn kiên cố hơn cả quang minh tháp của ta. Ẩm. Một sự rung động trong linh hồn, chuyển vào trong đầu sở thiên. Cảm nhận kỹ lại, sự rung động này cơ hồ phát ra từ thân tháp sau đó chuyển tới không gian giới chỉ của sở thiên, tiếp đó lay động lưỡi đao phán quyết trong đó, cuối cùng làm rung động linh hồn của sở thiên. Chương 380, Đất Vốn dĩ sở thiên không hề nghi ngờ về tòa tháp cao trọc trời này, bởi vì mặt khắc đã nói, tòa tháp này đã tồn tại từ vạn năm trước đây, lúc đó chúng thần vẫn tồn tại. Nếu như cái gọi là đệ nhất thần lực đại lục ở trong tháp, vậy chắc chắn là sớm đã bị phát hiện rồi. Nhưng hiện tại sở thiên không thể không nghi ngờ tòa tháp này, nguyên nhân không bởi cái gì khác, tòa tháp có thể khiến cho lưới đao phán quyết có phản ứng, lại liên tưởng đến trận quyết đấu xảy ra ở đây, nơi hạ lạc của đệ nhất thần lực đại lục ít nhiều cũng liên quan tới tư đặc ân. Nghĩ tới đây, sở thiên thu bước chân đang định rời đi lại, giả vợ như đang thưởng ngoạn ngọn tháp. Vừa ngẩn nhìn vừa nói với Thác Mã Tư, công tước đại nhân, nếu như xây dựng một trang viên không khác chút nào với ở đây, vậy thì tòa tháp này chắc chắn cũng không thể bỏ sót. A Mạc Kỳ, ngươi hãy xem kỹ tòa tháp này. A Mạc Kỳ không hề phát hiện điểm khác lạ của tòa tháp, nghe thấy sở thiên căn dặn, chỉ chấp hành xem xét trên dưới, sau đó dùng linh giác cảm ứng. Ông chủ, ta đã nhớ hình dạng của tòa tháp rồi, sau khi về nhất định sẽ xây được một cái tháp giống như vậy. Tháp mã tư đang ở bên cạnh, sở thiên cũng không tiện ám thị rõ cho A Mạc Kỳ, chỉ có thể xoài tay ấn lên thân tháp, đừng chỉ nhìn thôi, chúng ta nhất định phải tạo cho mấy vị tiểu thư những thứ tốt nhất, vật liệu xây tháp cũng phải ghi nhớ. Ủa. A Mạc Kỳ cũng cảm nhận được luồng ba động làm run dày linh hồn, nhưng hắn đã theo sở thiên nhiều năm, nên khi sở thiên kiên trì để hắn sờ vào thân tháp vô vị ấy, dù đã có cảm giác kỳ lạ trong tháp nhưng sắc mặt vẫn không biểu hiện gì. Hiểu được ý của sở thiên, A Mạc Kỳ đi xung quanh tháp một vòng, ông chủ, ngọn tháp này có lẽ là phong cách của kiến trúc thượng cổ, nếu như muốn hoàn toàn nắm bắt được, ta cần xem kết cấu bên trong. Lời vừa nói ra, mã tháp tư sắc mặt trợ biến, nhưng mà khắc vẫn giữ được sự tôn nghiêm của cao vị thần, dùng thái độ bình đẳng đối diện với sở thiên, tòa tháp này và cả khu rừng, ta đã dùng sức mạnh linh hồn kiểm tra qua, không phát hiện thấy điều khác lạ, nhưng nhìn bộ dạng vừa rồi của A Mạc Kỳ chắc chắn là đã phát hiện gì ở trên thắp rồi. Vậy ngươi có phát hiện gì? Vốt sói của mặt khắc xuề tay như động tác của con người, há miệng nói, hiện giờ thì ta lại càng hiếu kỳ, bởi vì ta không có bất cứ cảm giác nào. Tuy hiện tại ta chỉ là ma thú cấp 7 linh hồn cũng chưa hồi phục, nhưng thứ mà ta dùng để nhìn chính là linh hồn. Ta không phát hiện nổi thứ gì thì sao ngươi có thể cảm nhận được kia chứ? Được sự nhắc nhở của mặt khắc, Sở Thiên cũng bất chợt chú ý tới điểm dị thường vừa rồi. Bản thân cảm nhận được sức mạnh bên trong tháp đó là bởi vì có lưới đao phán quyết, nhưng A Mạt Kỳ thì sao? Tại sao hắn cũng có thể cảm nhận được luồng sức mạnh ấy? chí ít hiện giờ Sở Thiên vẫn không thể biết, năm xưa vào lúc A Mạt Kỳ trở thành thần, vỏ đao của lưỡi đao phán quyết đã biến mất trên người hắn. Tại sao mà ta có thể cảm thấy được? Ha ha, có lẽ là ta nhìn giống thần hoàng. Vận may cũng tương đối tốt đi. Sở thiên ăn nói hàm hồ hí lộng cho qua, hắn không muốn để một kẻ chỉ ký hợp đồng 15 năm này biết quá nhiều bí mật của mình. Mặt khắc cũng không đếm xỉa đến đáp án này, vận may. Ừ, vận mệnh nữ thần là đại tẩu của hắn. Có điều về việc này, mọi người đều là người thông minh, biết sở thiên vẫn còn ý kỵ mình, mặt khác cũng không giả vờ hồ đồ mà tiếp tục truy vấn thêm nữa. Ngoác tay với A Mạc Kỳ một cái. Sở Thiên cười nói, "Có cơ hội cùng ta vào bên trong tháp này xem thử." 10. Lại trải qua thêm một ngày, Sở Thiên mượn lý do hiến tiệc đẩy tháng của con trai mình đã sắp đến, bèn vội vã nói lời từ biệt. "Nếu muốn rời khỏi khu rừng rậm trên không trung này chỉ có hai con đường, một đường là đi thẳng tới đường biên giới rồi nhảy xuống, đợi sau khi cách xa khỏi khu rừng, thần lực được hồi phục, là có thể trực tiếp phi hành. Một con đường khác là một lối vào gần ngọn tháp cao." Lối vào núi liền với thân tháp, có thể men theo bên ngoài tháp mà tìm đường chèo xuống. Cả nhà thác mã tư đương nhiên không thể nào để sở thiên chơi trò leo núi nhảy vách, họ dọn sạch lối vào khi mạn khắp đến, xếp hàng ngay ngắn cung kính tiễn sở thiên rời đi. Sau khi đi vào lối ra vào này, sở thiên chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, thần lực bị cấm cố lập tức được khôi phục lại. Sau đó đưa mắt nhìn tầng không, rồi nhìn thác mã tư đang tiễn mình và nói. Công tước đại nhân xin hãy trở về đi, hôn lễ còn rất nhiều chuyện cần ngài phải đi chuẩn bị, xin đừng bao giờ làm chậm trễ ngày thành hôn. Ha ha, vậy thì ta không tiến nữa. Mắt nhìn thác mã tư rời đi, sở thiên lại nháy mắt ra hiệu với A Mạc Kỳ. A Mạc Kỳ lĩnh ý, thấp dọng quát, phân thân. Hai nhân ảnh theo đó xuất hiện, sở thiên đem con trai và tiểu hùng miều cho A Mạc Kỳ ụng, sau đó để hai phân thân dị dung thành hình dạng của mình và A Mạc Kỳ. Chuyện được lấy tại Full VN. Tiểu sở viêm và khách thu toa nhìn mà há mồm trận mắt. Giống quá à, cha ơi, con cũng muốn chơi. Ha ha, đợi về nhà sẽ để con chơi chán thì thôi. Sở thiên vô vào con trai mình, sau đó cười nói, Ngoan à, cha và A mặt kỳ thúc thúc phải đi làm chút chuyện, con xuống mặt bên phía dưới đợi ta nhé. Nói xong, sở thiên meo mắt nhìn chầm chầm vào tiểu hùng Miêu Mại đến khi tên nhóc này bị nhìn đến sởn gai úp rồi, mới nghiêm sắc mặt nói, nếu như lần này, ông chủ yên tâm. Tiểu hùng miêu không biết bay, lúc này đang nằm út trên lưng của phân thân A Mạc Kỳ, dơ chiếc móng nuốt của mình lên thể nếu như người trở về không nhìn thấy ông chủ nhỏ đâu, ta sẽ tự nướng chín bản thân. Sở thiên gật đầu, rồi lại nhìn vào cuồng lang mà A Mạc Kỳ đang rát, cười nói, các ngươi là lao sư của mạc khắc nhĩ. Xin hãy giúp ta chăm sóc tốt cho thằng bé. Ngoài ra phải chú ý ẩn tàng khí tức. Có một kẻ địch rất lợi hại đang tìm kiếm ta, không thể để hắn phát hiện. Kẻ địch này chẳng ai khác, dĩ nhiên chính là Mã Lý Ngang. Chúng ta, hai phân thân này của ngươi cũng đủ dùng rồi. Cắt nặc bị lợi vung nóng vướt, yên tâm đi đi, con trai ngươi bảo đảm sẽ không việc gì đâu. Sở Thiên lại dặn dò thêm vài câu, sau đó cùng A Mạn Kỳ ẩn thân mất. Chờ một chút đã. Mặt khác chợt gọi giật sở thiên lại. Ngươi đã quên mất một chuyện. Ta còn chuyện gì bỏ suất sao? Sở thiên lại hiện thân ra, nghi hoặc hỏi, kế hoạch có lẽ không có sơ suất nào. Ta và A Mặt kỳ ẩn thân qua đó, tuy thần lực sẽ bị cấm cố, nhưng chúng ta biết tẩn tàng khí tức, cũng đều biết tẩn thân, thác mã tư không thể nào phát hiện được. Ta không phải đang nói chuyện đó, nghĩ kỹ thử xem, ngươi vẫn còn quên gì rồi. Mặt khác cố tạo ra vẻ cao thâm khó đoán. Khiến A mặt kỳ rất muốn qua đánh hắn một trận. Sở thiên hiểu rõ mặt khác nhất định đang muốn ám chỉ điều gì đó, cho nên dứt khoát không nghĩ nữa, mà trực tiếp hỏi thẳng, mặt khác miệng hạ có gì muốn chỉ giáo? Chỉ giáo thì không dám nhận, có điều chỉ muốn hỏi một câu, ngươi định vào bên trong tháp đó tìm kiếm thứ gì phải không? Mặt khác lại cười cười, nhưng ngươi có từng nghĩ qua chưa, làm sao có thể đi vào tòa tháp ấy? Đương nhiên là đi vào cửa. À à! Sở Thiên trợn tỉnh ngộ, ngay từ lúc đầu hắn đã phát hiện tòa bảo tháp này không có cửa, nếu như ta đảo một hang nhỏ từ nơi này, rồi chui vào bên trong tháp, sau đó từ bên trong đi lên, ngươi thấy thế nào? Ngươi có biết đây là tháp gì không? Mặt khắc hỏi. Các nhạc bị lợi đã uống rượu của Sở Thiên, không nỡ nhìn thấy Sở Thiên gặp đen đủi, bèn giải thích nói, tòa tháp này nghe nói là do sáng thế thần tạo ra, là thông đạo để đi lên Nguyệt thần điện. Đừng nói là ngươi Ngay cả ta lúc còn sức mạnh toàn thịnh cũng không có cách nào cố gắng xuống vào. Thì ra, Nguyệt Thần ở một thế giới hôn độn bên ngoài, và ngoài những thần tộc là chủ thần trở lên, không có người nào có thể xông vào nơi thiên ngoại hôn độn Chuyện này đã có một vấn đề lớn nhất, Nguyệt Nữ Thần ở trong Nguyệt Thần Điện, nhưng không phải là giam cầm. Nữ Thần cũng có bằng hưu đến thăm, cho nên nếu như có bằng hưu thực lực kém cõi đến thăm Nguyệt Thần, vậy chỉ có thể đi bằng thông đạo này. Vậy chuyện quan trọng nhất lúc này là, làm sao để có thể đi vào thông đạo này? Sở thiên tự đưa ra câu hỏi cho bản thân. Ta nghe vợ ta nói, tùm, um, cũng chính là vận mệnh nữ thần mã ni nói, lúc trước nàng đã đi đến Nguyệt Thần Điện bằng lối ra và ở dưới đáy biển. Có điều khi ta và Mạc Khắc tới đây đã đi xem thử, lối ra vào đó đã bị bịt kín rồi. A thú vị rồi. Sở thiên hiện chỉ còn biết cười khổ. Không ngờ mình hao tổn tâm trí đã vạch định kế hoạch, lại chỉ vì không thể tìm được đường vào mà tắt nghen ở đây. Nhìn thấy bộ dạng cười cợt khinh khỉnh của mặt khác, sở thiên đành hạ thấp mình, chửi thầm thần âm như rồi hỏi, mặt khác miệng hạ có cách gì chăng? Cách hay thì không, nhưng ta lại có một chủ ý thế này. Mặt khác tắt lưới, dùng móng đuốt gãi mặt nói, lối vào dưới đáy biển đã không thể đi được nữa, ở giữa thì lại là cơ mật của gia tộc Thác Ma Tư, không thể nào để cho người biết. Cho dù ngươi có biết, cũng không thể nào lọt qua tầng lớp hộ vệ khi đang bị cấm cố thần lực, vậy cũng chỉ có thể đi vào từ lối bên trên thôi. Phía trên, trên hồng nguyệt ư, sở thiên lắc đầu lia lia, ta thực chất không có cách nào để lên được mặt trăng. Vừa rồi cắt nặc bị lợi miệng hạ cũng nói rồi, chỉ có chủ thần mới có thể đi qua thiên ngoại hôn đột. Đúng vậy, phía bên trên ngươi cũng không thể nào đi được. Nhìn bộ dạng đắc ý của mặt khắc trông thật đáng ghét. Hắn lắc đầu nhìn sở thiên cười nói cho nên ngươi chỉ có thể chui thẳng vào trong tháp. Tháp thì không cần biết là ai tạo ra nó, nó cũng đều là nguyên tố. Chỉ cần là đất. Sở thiên vũ mạnh vào chán mình một cái, theo đó cười nói, chỉ cần là đất, khách thu xa sẽ có thể tìm được một nơi không bị cấm cô thần lực, biến thành thực vật và chui vào. chương 381, Trên Mặt Trăng Không cần biết là ở thế giới nào. Tính bền bỉ của thực vật cũng đều là một sức mạnh cường đại, đại lục huyến thú có không ít thực vật gốc dệ đã bám sâu trong lòng đất, cho dù là tầng tầng lớp lớp nham thạch cũng không thể ngăn cản được. Tòa tháp nối liền với mặt trăng này được sáng thế thần tạo ra thì đã sao? Sáng thế thần cũng không thể làm ngược lại với quy tắc của mình đặt ra, có đất có nước, vậy thì tất nhiên sẽ có động thực vật sinh trưởng mà thực vật do tiểu hùng miêu biến thành lại có thể điều khiển được hướng sinh trưởng cho nên việc vào trong tòa tháp. Một việc mà cắt nặc bỉ lợi cũng không thể làm được, thì đối với khách thu xa lại là bản năng. Ông chủ, các người nói gì vậy? Tiểu hùng miêu mù mịt gãi đầu. Ha ha, xa, ông chủ có một chuyện rất quan trọng giao cho ngươi làm. Nếu làm tốt, tội danh lừa lọc dẫn mặt khắc nhị ra ngoài sẽ được xí xóa. Sở thiên cười nói. Thật không? Ông chủ mau nói đi. Lòng muốn lập công chuộc tội của tiểu hùng miêu vô cùng gấp gác. Có nhìn thấy tòa tháp này không? Đợi lát nữa ta và A Mạc Kỳ tự đóng băng mình rồi để vào trong không gian giới chỉ, sau đó ngươi trồng một ít cỏ lên tòa tháp này, để dễ cây cắm sâu vào bên trong tháp, có làm được không? Đơn giản 3. Tiểu hùng miêu quay mông, ngại phốc xuống khỏi lưng A Mạc Kỳ, sau đó biến thành cây cỏ, xâm nhập vào bên trong. Một lát sau, có lẽ là tiểu hùng miêu thấy dễ cỏ không thể cắm sâu vào tháp, liền biến thành một cây lớn. Rồi để dễ cây chui vào. Lại thêm một lát sau, ngọn cây lộ ra bên ngoài thắp biến ra thành đầu gấu trúc, và cả hai chiếc móng đuốt. Rùi lại mắt, tiểu hùng miêu phụng phịu nói, ông chủ, bên trong toàn là ánh sáng trắng, ta không thể mở mắt ra. Vậy thì ngươi để đầu bên ngoài đi. Sở thiên và A Mạt kỳ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời để phân thân đóng băng mình lại. Sau đó nhét vào không gian giới chỉ, lại để cho tiểu hùng miêu ngẩm vào trong miệng. Kế hoạch đã có sự thay đổi nhỏ, hai phân thân của A Mạt Kỳ biến thành ba người, bởi vì một người cần dị dung thành bộ dạng của Tiểu hung Miêu sau đó ba phân thân hộ tống, hay nói đúng hơn là giám sát ba thầy trò Tiểu Sở Viêm rời đi. Tiểu Hùng miêu ngầm giới chỉ quay về, sau khi vào trong tòa tháp mới thả Sở Thiên và A Mạt Kỳ ra. Mẹ nó, ánh sáng mạnh quá. Sở Thiên sau khi khôi phục lại ý thức chỉ cảm thấy mình không mở nổi mắt ra, A Mạt Kỳ cũng vô cùng khó chịu. May rằng nơi này không có thứ gì cấm cố thần lực. Sở thiên sau khi vận chuyển thần lực cũng có thể nhìn rõ mọi thứ. Hình dạng trong tòa tháp rất lạ, không phân thành nhiều tầng giống như những tòa tháp bình thường khác. Giống như một cột tròn giống bên trong, phía trên tiếp giáp với hồng nguyệt, phía dưới nối liền với đại dương, từ kích thước của nó có thể suy đoán ra. Không biết ánh sáng màu trắng bạc ấy được phát ra từ đâu trong tháp, nhìn xuống chỉ thấy một màu trăng xóa, còn nhìn lên phía trên. Thì là bầu trời cao rộng xa xăm, nhưng lại có một chấm đen lờ mờ ở đó. Khách thu xa, ngươi ở đây đợi chúng ta, nếu như có người tới, ngươi cứ biến thành cây trốn vào trong đất. Sau khi dặn dò xong, sở thiên ngồi lên lưng A Mạt Kỳ rồi bay đi. Tốc độ của A Mạt Kỳ vốn di đã rất nhanh, có điều lúc này sở thiên cố ý để hắn hạn chế tốc độ, bởi vì tình hình bên trong còn chưa rõ, hơn nữa hắn cũng cần phải tính toán cự ly Cảnh sát xung quanh và phía dưới đều giống hệt nhau. Ánh sáng trắng, vách tường bóng tròn, chỉ có chấm đen trên đỉnh đầu càng lúc càng lớn, miễn cương cũng có thể chiếu dọi. Trong lòng thầm tính tốc độ và khoảng cách, sở thiên kheo A Mạc Kỳ, sắp tới vị trí của khu rừng rậm trên không rồi. Ẩn thân đi, ngươi thử xem có còn dùng được lĩnh vực không? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. A Mạc Kỳ ý ghi lời ẩn thân đi, sau đó thấp giọng nói với sở thiên, ông chủ. Không đúng rồi, không những ta không dùng được lĩnh vực nữa, hơn nữa thần lực cũng đang yếu đi, cầm cô ở nơi này với thần lực còn lợi hại hơn cả khu rừng trên không kia. Xem ra cấm chê trong khu rừng trên không, quả nhiên là phát ra từ bên trong tháp này. Lại cố lên thêm mấy chục thước, A Mạc Kỳ đã dừng lại, ông chủ, thần lực của ta đã không thể duy trì được hình người rồi, người lợi chút, ta biến thành bản thể để có người. Chờ một chút. Sở thiên nãy giờ vẫn luôn ngẩn đầu nhìn tính toán khoảng cách, lúc này phát hiện chấm đen càng lúc càng lớn ấy, lại giống một nhân ảnh, bèn cẩn thận nói, xuống trước đã, ta giúp ngươi ẩn thân che giấu bản thể rồi hãy lên. Nguyên liệu ẩn thân của A Mạt Kỳ vẫn còn trên người, nếu như biến thành lôi ứng, y phục dĩ nhiên sẽ rách, vậy thì không cách nào có thể ẩn thân. Sau khi giúp A Mạt Kỳ ẩn thân... Sở thiên lại xác định một lần nữa xem có sơ sót gì không sau đó mới để a mặt kỳ vỗ nhẹ cánh, khống chế âm thanh bay lên. Vừa bay qua khu vực vừa rồi, sở thiên thầm cười bản thân quá cẩn thận, bởi vì phía trên ở xa nơi này, trên thân tháp có một vết nước, tiếng gió vù vù lọt qua kẽ nước thổi vào, cho dù là a mặt kỳ có đập mạnh cánh, thì cũng không thể có tiếng động lớn hơn được. Có điều sở thiên cùng lúc đó cũng phát hiện, chấm đen vừa rồi, quả thực đúng là một người. Viết mấy chữ trên lưng ao mạc kỳ, dặn do hắn phải cẩn thận hơn, sở thiên nhẹ nhàng tiếp cận với người đang treo ở giữa không trung. Người này cao lớn dị thường, tuy không thể so sánh với kim cương khi biến thành hình người, nhưng cũng cao đến hơn hai thước. Tuy cao nhưng không mập mạc, từng cơ bắp rắn chắc quần quận đẹp đến hoàn mỹ, thân người dưới chỉ mặc một đoạn khố màu đất vàng, thân trên để trợn, trong những cơn cuồng phong thổi vào qua kẻ nước, mái tóc xoăn đen nhánh của hắn không ngừng ốn lượn trong gió trông vô cùng phiêu dở. Tuy hắn quay lưng về phía sở thiên, không nhìn rõ dung mạo, nhưng sở đại thiếu gia vẫn có thể đoán ra thân phận của hắn, chính là hắc cám thần tộc Lý do rất đơn giản, thứ nhất, hắn có thần lực, thứ hai, hắn đen, không phù hợp với mắt thẩm mỹ của nữ thần sinh mệnh. Đến đây bèn dừng lại, sở thiên không dám tiếp tục đến gần nữa, một mặt là vì thần lực của mình đã bị suy yếu một cách trầm trọng, tuy có thuật thần thân, Nhưng khó mà tránh được âm thanh của tiếng tim đập và huyết quản lưu thông, một mặt khác là bởi vì gió ở nơi này quá lớn, nếu còn bay lên trên, sự thay đổi khí lưu sẽ có thể phá tan thuật thần thân. Nhất thời, sở thiên thật không biết mình nên làm gì. Nhìn từ góc độ nguồn thần lực trong tháp, cái gọi là thần lực mạnh nhất đại lục, có lẽ chính là chỉ người này. Nhưng căn cứ vào làn da của hắn, hắn lại chính là hác cám thần tộc. Xét thấy những lần giao thiệp với mấy tên hắc ám thần tộc đều không vui vẻ gì, sở thiên nhất thời không dám hé miệng chào hỏi hắn. Đúng lúc này, trong kẽ nước phía trên phát ra một tâm thanh, nghe ra rất giống tiếng của mã thắc tư. Miễn hạ, ta muốn xin ngài một chuyện. Các con gái ta sắp phải thành hôn, ngày thành hôn sẽ có rất nhiều người có thân phận đến chúc mừng, ngài có thể. Có thể tạm thời thu lại thần lực không? Không thể. Giọng nói của vị thần tộc này rất đặc biệt. Thắp trầm nhưng lại có tư tính, sở thiên nghe mà cảm thấy rất dễ chịu. Nếu là trên địa cầu thì cho dù không được coi là ca sĩ hát giọng trầm, cũng có thể làm một chân kiếm cơm ở đài truyền hình, sở thiên đã nhận xét như vậy. Thắp mã tư im lặng một lát, giọng nói lại truyền vào. Miễn hạ, từ lời tổ phụ nha lực đồ của ta, gia tộc lai nhân cấp đặc chúng ta vẫn luôn giúp ngài bảo vệ lô hồng này, đã một vạn năm rồi, ngài, ta đã nói rồi. Bảo vệ nó, cũng chẳng phải chính là bảo vệ gia viên nhà người sao? Chuyện này, Miễn hạ, cầu xin ngài mà. Thác mã Tư rất khó xử, hắn đã nói lời chém đinh chặt xác trước mặt Sở Thiên, những chuyện nuốt lời mất mặt như vậy hắn không thể nào chấp nhận được, nhưng ý nguyện của người trong tháp không phải là thứ hắn có thể lay chuyển, cho nên đành thấp giọng cầu khẩn. May mà người này cao quý, Mã Thác Tư cầu xin hắn cũng không phải là chuyện gì mất mặt. Không cần nói nữa, ngươi đi đi. Miễn hạ, dù nói thế nào, ta cũng là thần sủng đại diện cho chủ nhân Nguyệt Thần, ít nhiều ngài. Nguyệt Thần, đứa trẻ đó đã chết rất nhiều năm rồi. Thật cũng có chút nhớ nó a Không để ý đến mã thác tư, người này lại chìm vào hồi ức. Sở thiên kinh ngạc vạn phần, dám gọi Nguyệt Thần là đứa trẻ. Vậy thì tên này có thân phận gì? Chẳng lẽ là chủ thần trong hát cám thần tộc sao? Chết tiệt, mình lại quên hỏi mất đẳng cấp thần lực của Nguyệt Thần. Nếu không có thể dễ dàng đoán ra thực lực của người này. Mã Thác Tư vẫn không cam lòng, tiếp tục nói, nhà chồng của con gái ta lần này là hậu duệ của thần hoàng. miện hạ ngài có thể không để ý ta, nhưng thể diện của thần hoàng ngài cũng không nể sao. Tư Đạc Cân bệ hạ có hậu duệ ư. Ai? Ta không muốn nói nhiều nữa, ngươi đi đi. Sở thiên thấy vậy đã yên tâm hơn rồi. Nghe thấy giọng điệu của người này chắc chắn rất hiểu về thần hoàng Tư Đạc Cân. Có điều bởi vì hắn không muốn nói nhiều lời với Thác Mã Tư nên sẽ không vạch trần sở thiên. Thác Mã Tư không chờ đợi được câu trả lời, lại nói vài câu, nhưng người đó vẫn không để ý đến hắn. Cuối cùng Thác Mã Tư chỉ biết tức tối đi về. Người kia từ từ xoay người lại, gương mặt thuần chất kiên nghị đối diện thẳng với sở thiên. Hai tên kia, các ngươi vào đây bằng cách nào? Ha ha, thực lực của miệng hạ quả nhiên cao thâm khó đoán, không ngờ đã phát hiện ra chúng ta rồi. Sở thiên áp chế sự kinh hái của mình, giải trừ thuật thần thân, nheo mắt cười nói, tử thần tại thượng. Tử thần. Người tín ngưỡng cắp địch tư. Đương nhiên rồi, ta trước nay đều thờ phụng cắp địch tư miễn hạ. Không tin ngài có thể đi hỏi giáo đình ở nhân gian. Nhận định người trước mặt mình là hát cám thần tộc, sở thiên cũng đơn giản tự biên tự diễn, ngài là vị nào trong hát cám thần tộc. Ta không phải hát cám thần tộc. Ồ, vậy ngài nhất định là thú thần rồi. Sở Thiên thầm gật đầu, Mạc khác đã nói về sự phân định nhân thần, nhưng chưa nhắc tới thú thần, nói không chừng hắn chính là chủ thú thần, thức không dám giấu, ta đã tự sáng tạo ra một bí pháp, giỏi về chữa trị những vết thương của bất cứ thú thần nào. Ha ha. Ta cũng không phải là thú thần. A. Sở Thiên lần này đã thật sự ngây người, lẽ nào ngài không phải là thần tộc? Ta đương nhiên là thần tộc, có điều là quang minh thần tộc. Chuyện này sao có thể như vậy? Ngài quá đen. Sở thiên bị mạt khắc nói quá nhiều, cho nên trực tiếp nói ra một câu rất vô lễ. Ha ha, quả thực ta là người có làn da đen nhất trong quang minh thần tộc. Hắn lại không hề giận dữ, ngược lại còn cười phá lên. Sở thiên biết mình đã lỡ lời, bèn vội cứu chữa, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Là một thánh đồ của nữ thần ở nhân gian, ta có lời chào tôn kính với ngài. Được rồi, ái lệ ti là thủ lĩnh của quang minh thần tộc nhưng không thể quản được đạng khẳng ta. Đại địa phụ thần Đặng khẳng. Trong lòng sở thiên giật thoát tim, con mẹ nó, vẫn may hôm nay của lão tử tốt quá. May rằng vừa rồi khi lôi kéo quan hệ chưa nhắc tới mình là nghĩa đệ của bào huy nhĩ, nếu không đệ đệ của kẻ thù giết con gái, cái danh hiệu này cũng đủ để đạng khẳng băm thơi mình thành trăm mảnh. Người vẫn chưa nói, sao các ngươi lại vào được đây? Đặng khẳng nhìn vào sở thiên, sau đó cười một cách khó hiểu, ha ha. Đúng là rất giống thần hoàng bệ hạ, có điều sức mạnh linh hồn còn kém quá xa. Chương 382, Trên mặt trăng, hạ. Không biết rõ được gốc gác thân phận của đặng khẳng, sở thiên không dám ăn nói lung tung, cho nên chỉ nheo mắt lại, vô vào a mạt kỳ thị ý hắn tạm thời đừng có bất cứ ý nghĩ muốn khiêu chiến với đặng khẳng gì cả. Sau đó lại bày ra bộ mặt thần côn chuẩn mực, cười nói, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, thức không dám giấu. Một ma sủng của ta đã kế thừa được thần cách của nữ thần tự nhiên, hắn có thể biến thành thực vật để chui vào bên trong tháp. Nữ thần tự nhiên cũng chết rồi. Mắt Đặng Khẳng trầm rãi khép lại, khỏe môi run run, hồi lâu sau mới thở dài, rồi lại hé mở mắt ra, có thể để ta gặp ma sủng của người không? Đặng Khẳng lại dùng giọng điều muốn thương lượng để nói chuyện với sở thiên, điều này bất giác khiến cho sở thiên tăng thêm hảo cảm với hắn. Một người đường đường là quang minh đại địa chủ phụ thần, một người là tế tự vẫn chưa được thành thần, chênh lệnh thân phận của hai người không thể nói là nhỏ, phải biết rằng, năm xưa chỉ một cao vị thần như Phổ Lan Đa đã có thể hò hét với sở thiên rồi. Đương nhiên là được, hắn tên là Khách Thu Sa, là một con tiểu hùng miêu 3 tuổi, ngài đợi chút, ta sẽ kêu hắn lại đây. Sở thiên sai a mạt kỳ bay xuống dưới, chấp mắt đã ở bên cạnh tiểu hùng miêu. Đứa trẻ này vẫn trong hình dạng một nửa gấu trúc một nửa thực vật, thân thể biến thành cây mây vùi trong tháp. Còn ngông lại quay lắc trong tháp, trông rất đáng yêu. Kéo lấy đuôi của gấu trúc, Sở Thiên kéo khách Thu xa ra, phía trên có một người muốn gặp ngươi, mau đi cùng ông chủ mau. Tiểu Hùng Miêu biến về nguyên hình nằm út trong lòng Sở Thiên, nhỏ giọng hỏi, "Ông chủ, là ai vậy?" "Là lão đại của các Nặc Bỉ Lợi và mà khác." Sở Thiên áp vào hai tiểu Hùng Miêu, nhỏ giọng dặn dò nói, Người trên đó có thể là thân thích của nữ thần tự nhiên. Đợi lát nữa ngươi cố làm ra vẻ đáng yêu một chút, nói không chừng có điều tốt. Tiểu hùng miêu quái dị lắc đầu, chiếc chân móng nuốt mụn mỉm gãi gãi vào mặt, chớp đôi mắt đi môi, lẩm bầm nói, chẳng lẽ ta không đáng yêu hả? Tên này nếu không uống rượu đánh nhau, không nhìn lén mị nữ tắm thì đúng là hết sức đáng yêu. Sở thiên tuét miệng cười. Lấy vỏ rượu trên lưng khách thu xa xuống, sau đó vô vào chán hắn nói, Được rồi, ngươi cứ như thế này là được. Sau khi dặn dò xong, A Mạc Kỳ tăng tốc bay lên trên. Chào thúc thúc. Vừa gặp mặt, tiểu hùng miêu đã bày ra bộ dạng đáng yêu nhất có thể, rụt rẻ đứng trên lưng A Mạc Kỳ. Hai chiếc đuốt vặn vẹo không biết đặt ở nơi nào, túi đầu hé miệng, ngượng điệu nói, ta tên là Khách Thu Sa, năm nay 3 tuổi rưỡi, là ma sủng của gia tộc Phất Lạp Định Nạc. Nhớ tới quan hệ của nữ thần tự nhiên và con gái mình năm xưa. Đặng khẳng có đôi chút bi hay, nhưng nhìn thấy khách thu xa lại là một con gấu trúc, và cả lúc sở thiên đứng ngay đằng sau hắn. Đại địa phụ thần thoáng hiện ra nét kinh ngạc. Sau sự ngạc nhiên ấy, đặng khẳng nở một nụ cười cổ quái, sau đó hai tay rôi ra, Nào, đến đây để thúc thúc bế chút nào. Một luồng khí ấm áp ôm trọn lấy khách thu xa, nhẹ nhàng đưa hắn vào trong lòng của đặng khẳng. Thoải mái quá, thúc thúc, đây là gì vậy? Tiểu hùng miêu hiếu kỳ quấy tay vào quang tuyến màu vàng đang vây quanh bên mình, chỉ cảm thấy trên người sảng khoái lạ thường. Đặng khẳng nở một nụ cười rất hiền tử, tay trái ôm lấy tiểu hùng miêu, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve người hắn, nụ cười hòa nhã trên miệng. Đặng khẳng nói, ngươi có biết không? Nguyên tố đất và thực vật đúng ra là cùng một nguồn tội. Khi đã có nguyên tố đất, thực vật có thể sinh trưởng càng nhanh, càng mạnh. Tiểu hùng miêu gật đầu lia lia. Có điều chiếc cổ béo mụng mỉm của hắn và chiếc đầu dường như không có khe hở nào ở giữa, nhìn trông giống như cả người tiểu hùng miêu đang lung lay vậy. Thúc thúc, ta biết, không có đất, người ta không thể biến thành thực vật. Trẻ con còn nhỏ, vẫn chưa hiểu rõ. Ha ha, có điều năm xưa nữ thần tự nhiên giống hả hắn, đều là những đứa trẻ ngây nô. Trong đầu đặng khẳng nhớ lại những ngày vui vẻ của ngày xưa, cười nói, năng lực giả bộ của hắn đích thực rất mạnh. Nếu như là người bình thường chắc chắn có thể lừa được, nhưng hiện tại người đối diện hắn lại là một chủ thần, một người có thần lực là thượng vị thần hoàn toàn có thể lừa được, nhưng hiện tại người đối diện hắn là một chủ thần, một tính chất thần lực và thượng vị thần có một sự tồn tại lớn khác nhau. Đặng khẳng tiếp tục dò xét sở thiên, ta không có nhìn nhầm, ngươi có lẽ có quan hệ với Long thần. Sở thiên thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định sẽ tiêu Tây Cương làm thêm vài cái ẩn thần hạng liên nữa. Tránh cho ngày nào cũng có người phát hiện mình là Long Hoàng. Kỳ thực nếu như không phải nơi này cấm cô thần lực, sở thiên cầm lấy lươi đao phán quyết cũng có thể che giấu khí tất rồi. Lời nói dối bị vạch trần, sở thiên cũng thẳng thắn thừa nhận thân phận Long Hoàng của mình, sau đó cười nói, miện hạ thứ lỗi. Ngài là quang minh thần tộc, ta lại được coi là huyết mạch thú thần. Theo ghi chép trong mật quyển của A Cổ Lạp Sơn, nhân thần và thú thần có chút mâu thuẫn cho nên ta không thể không che giấu thân phận của mình. Có điều ta đúng là một tế tự, nếu như không tin, ngài có thể hỏi bất cứ vấn đề nào liên quan tới tế tự. Ủm, lần này ngươi đã nói thật. Đặng Khẳng không biết đã dùng cách gì để xác định sở thiên không nói dối, sau đó cười nói, yên tâm đi, ta không có thủ án gì với tư tháp đức nhĩ. Được rồi, ta đã nói cho ngươi biết thần hoàng bệ hạ không có hậu duệ, ngươi có thể rời đi rồi. Ta có một vấn đề. Sở thiên lại dày mặt hỏi, miện hạ có hiểu gì về Lan Nguyệt Thú không? Ta có một người bằng hữu có thân thể là Lan Nguyệt Thú, nhưng máu lại giống như con người, không có sức mạnh nhưng lại vô cùng thông minh. Điều sở thiên muốn hỏi, dĩ nhiên là tiểu bạch. Thân thể của Lan Nguyệt Thú, máu của con người ư? Đặng khẳng suy tư, ta chưa từng nghe thấy chủng tộc này. Có điều nếu như là Lan Nguyệt Thú, vậy thì sẽ có quan hệ với Nguyệt Thần. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở thiên meo mắt lại, đau khổ nói bằng hữu mình bệnh rồi, không thể biến thành hình người, cho nên muốn tìm hiểu thêm để cứu hắn. Sự đau khổ như sở thiên không phải giả tạo, mà là đau khổ thực sự, hắn đang đau khổ vì người vợ thứ ba của mình không biết bao giờ mới có thể lấy về nhà. Tâm tính của đặng khẳng thật không tệ, nhiệt tình hỏi, ngươi đã hỏi thác mã tư chưa? Đã hỏi rồi, hắn cũng không rõ. Ồ, thác mã tư đích thực có rất nhiều chuyện không biết. Đặng khẳng gật gù, nói, hắn chưa từng đi tới Nguyệt Thần Điện, dĩ nhiên chưa từng tra qua quyển tông liên quan đến Lan Nguyệt Thú. Ừm, nếu như ngươi muốn hiểu về Lan Nguyệt Thú, thì đi Nguyệt Thần Điện đi. Lên mặt trăng. Sở thiên bị đề nghị này kích động. Vừa rồi hắn thật chưa nghĩ tới, nhưng được đặng khẳng nhắc, ba chữ lên mặt trăng sẽ không phải là không thể nữa. Người địa cầu ai có thể chống cự lại mê hoặc được lên mặt trăng chứ? Ít nhất sở thiên không thể. Miễn hạ Ta có thể lên mặt trăng sao? Sở thiên kích động tay chân luôn cuống. Ha ha, tại sao ngươi không thể đi? Tuy ta ở đây, nhưng lại không thể ngăn chặn người khác đến tước đặng khẳng nói đùa. Sau đó hắn nghiêm mặt nói, đi đi, đi sớm về sớm, sau đó rời khỏi tòa tháp Đừng nói những thứ ngươi nhìn thấy cho người nào là được. Tấm lòng của ngài thật rộng lớn như trời biển. Ta sẽ về nhanh thôi, khách thu xa sẽ ở lại đây cùng ngài trước. Sở thiên lớn tiếng ca ngợi một câu, giao tiểu hùng miêu cho đặng khẳng, sau đó vô vào A Mạc Kỳ, thuận theo tháp cao bay lên mặt trăng. Nhớ kỹ. Giọng nói của đặng khẳng từ dưới vọng lên, đừng rời khỏi phạm vi nguyệt thần điện, nếu không chẳng ai cứu nổi ngươi đâu. chương 383, Hồng Nguyệt, Huyết Nguyệt. Hờ hứng nghe thấy lời cảnh báo của đặng khẳng, nhưng hoàn toàn không để tâm tới, còn việc gì có thể khiến hắn quan tâm đến như là việc được lên mặt trăng. Rơi khỏi cách vị trí đặng khẳng đang đứng khoảng vài chục thước, thân lực của A Mạn Kỳ và Sở Thiên đã khôi phục lại hoàn toàn. Chỉ điều này cũng có thể đủ chứng minh rằng, khu rừng trên không này và những cầm chế chi cao kia đều là do một mình đặng khẳng tạo ra. Dù đã không còn cầm cố, nhưng A Mạn Kỳ vẫn không biến về hình người, mà hú dài một tiếng rồi bay thẳng lên phía trên tháp. Chỉ trong giây lát, Sở Thiên cảm thấy nguyên tố xung quanh mình trở nên loang hơn. Có điều vẫn chưa đến mức ở trong môi trường chân không bản thân có lẽ đã ở bên ngoài vũ trụ rồi. Cũng chính là thế giới hỗn độn của Đại Lục Huyễn Thú. Ngoài tháp là một biển sao vợi vợ, bên trong tháp là những tia sáng trắng lấp lánh, tốc độ của A Mạt Kỳ càng lúc càng nhanh, nhưng Sở Thiên vẫn không hài lòng, nắm chặt vào lông vũ của hán, dặn do, "Ta dùng thần lực hộ thân, người bay nhanh thêm chút nữa đi." "Ta biết rồi, ông chủ." A Mạt Kỳ xòe rộng tám cánh nhưng của mình, Vụt qua như một tia chốc điện phóng vụ lên mặt trăng Thâm tính toán thời gian Có lẽ một ngày một đêm đã trôi qua Trên đỉnh đầu đã xuất hiện một điểm sáng màu trắng bạc Nơi đó có lẽ chính là lối ra vào của tháp vào Nguyệt Thần Điện Lên cao thêm chút nữa Gió lạnh rít gào vừa ra từ lối ra Cho dù là amạn kỳ thì lúc này cũng phải bay chậm lại Cuối cùng, sở thiên đã lên đến mặt trăng Bước ra khỏi chiếc cổng lớn màu sáng bạc trên đỉnh tháp Sở thiên còn chưa kịp xem xét hoàn cảnh, đã tự mình dấn lên một bước, miệng không ngừng lầm nhầm, tuy đây chỉ là một bước chân nhỏ bé của ta, nhưng lại là một bước tiến lớn của cả nhân loại. Nói xong, sở thiên còn lấy ra một chiếc gia huy của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, buộc chặt nó vào một thanh thủy tinh ma pháp. Sau đó cắm phập xuống dưới mặt đất, cười lớn nói, ha ha, thì ra ảm sật dòng năm đó đặt chân lên mặt trăng là có cảm giác này. Ảm là một phi hành gia người Mỹ, Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng ngày 20 tháng 7 năm 1969. Ông chủ, ảm sất dòng là ai? A Mạc Kỳ biến về hình người, thắc mắc hỏi. Ừm, cứ cho là một vị tiền bối của ta đi. Sở thiên nói mà cũng cảm thấy buồn cười với lời bông đùa của mình. Sau khi cười dứt, sở thiên đột nhiên nhận ra sự khác nhau giữa vầng hồng nguyệt ở huyện Thú và của địa cầu. Một điểm trực tiếp có thể thấy, đó là nơi này có thể hô hấp tức là có sự tồn tại của nguyên tố. Khi luồng không khí lạnh leo trên Hồng Nguyệt, cảm nhận khí lạnh lan truyền từ đỉnh đầu xuống gan bản chân mình, sở thiên bắt đầu dò xét vầng Hồng Nguyệt mà mình đã nhìn suốt 7 năm nay. Vừa quay đầu lại, sở thiên đã phát hiện nơi này hoàn toàn không thể gọi là Hồng Nguyệt, bởi vì xung quanh toàn một màu ngân bạc hoang phế, lại nhìn bố cục sắp xếp của tầng đất còn lại, và trang viên của lai nhân cấp đặt trong khu rừng trên không, hoàn toàn không có sự khác biệt. Trong lòng nhớ lại trận chiến được ghi lại trong ảnh tượng thủy tinh, sở thiên dần dần nhận ra tòa kiến trúc đã bị tàn phá ở xung quanh. Bắt đầu từ trung ương tòa tháp, phần kiến trúc nào cách tòa tháp càng gần thì mức độ bị tàn phá càng nặng nề, đây có lẽ chính là vết tích để lại trong trận chiến đấu năm xưa. Ông chủ, năm đó Tư Đặc Cân và A Thụy Nạp Tư chính là ở nơi này quyết đấu sao? A Mạt Kỳ chỉ vào tòa tháp vừa hiện ra và nói, sở thiên ngừng đầu lên nhìn. Ngọn tháp cao không những xuyên qua hồng nguyệt, hơn nữa còn lộ ra mặt đất hơn trăm thước, cho dù là khi nguyệt thần điện vẫn còn lại trọn vẹn thì nó cũng là tòa kiến trúc cao nhất ở đây. Có thể cùng thần hoàng quyết chiến ở trên hồng nguyệt, Á Thụy nạp tư có bại cũng không nục nhã. A Mạt Kỳ bỗng nhiên cảm khái nói, bước chân đi trên không, bay tới trên đỉnh ngọn tháp. Vừa đứng trên đỉnh tháp được che phủ bằng một mái vòm hình chiếc ô màu ngân bạc, A Mạt Kỳ đã kinh ngạc kêu lên, ông chủ, người mau lại đây xem. Phía xa còn có mấy tòa tháp khác. Sở thiên nghe thấy vậy liền lập tức bay lên, nhìn theo hướng A mặt kỳ chỉ. Phía xa quả nhiên là còn có 3 ba tòa tháp, có điều nơi xa ấy dường như có chút xa xăm. Hiện giờ hai người đang ở trên bề mặt của vầng trăng, không thể nhìn thấy tinh cầu đại diện cho đại lục huyết thú. Chỉ có thể nhìn thấy ba ngọn tháp cao nhô lên từ mặt đất bằng của vầng Hương Nguyệt. Một tòa tháp thông tới hướng mặt trời, hai ngọn tháp còn lại thì hướng sang hai vị sao ở gần mặt trời. Mẹ nó, sang thế thần làm cái trò gì vậy? Tạo thêm các lực lượng khác giữa các tinh cầu, không sợ gây ra hốn loạn tinh hệ sao? Sở thiên chống hông, nhìn xa xăm về mấy tòa tháp rồi lẩm bẩm, không đúng, nếu như các hành tinh khác xoay quanh mặt trời, vậy thì bán kính quỹ đạo chắc chắn không giống nhau, tháp cao lại kẹp ở trong đó. Bút! Vỗ mạnh một cái vào chắn mình, sở thiên quyết định không nghĩ thêm nữa. Chỉ dựa vào chút kiến thức thiên văn của mình. Vẫn không thể có cách nào giải thích được câu đó của Sáng Thế Thần. Hơn nữa, kiến thức thiên văn ở địa cầu cũng không chắc có thể ứng dụng với Sáng Thế Thần và trên đại lục huyền thú. Chỉ cần kỹ thuật thú y của mình có thể dùng ở đây là tốt rồi. Sở thiên không muốn làm khó cho bản thân, nhưng cơ hội khó gặp này thưởng ngoạn bầu trời sao trên hồng nguyệt. Ông chủ, trên mặt trời chỉ có một tòa thác, vậy có phải là cung điện của Thái Dương chủ thần nằm trên mặt trời phải không? À, Ký hỏi Rất có thể, ngoài ra còn mấy vì sao nối liền với thác, cũng có lẽ đã từng là nhà của các chủ thần. Sở thiên gật đầu nói, xuống đó đi, chú ý giữ thần lực. Ở trên hồng nguyệt có thể nhìn thấy cảnh sắc ngoài không gian một cách rõ nét. Điều này chứng tỏ rằng cấu tạo bề mặt khí quyển ở nơi này vô cùng mỏng, nguyên tố có lẽ cũng rất ít. Quay trở lại đống hoang tàn của nguyệt thần điện, sở thiên tiện tay chỉ về một hướng, người bắt đầu tìm kiếm từ bên đó không những cần tìm ra quyển tông ghi chép về Lan Nguyệt Thú, nếu như có thứ gì khác tốt cũng đều thu lại hết cho ta. A Mạc Kỳ đã cùng Sở Thiên đi đào mộ vài lần, đối với việc tức đoạt đồ sớm đã thành thục không đợi Sở Thiên dặn rõ hết, đã hóa thành nhiều phân thân, tản rộng ra để tìm kiếm. Tuy rằng phân thân của A Mạc Kỳ cũng nhiều, nhưng Sở Thiên cũng không rảnh tay đứng một chỗ nhìn, tìm một nơi vẫn còn khá trọn vẹn rồi bắt đầu lục lọi. Nhìn từ những tàn tích còn lại này, Nguyệt thần điện từ sau cuộc quyết chiến ấy bị hủy hoại, đã không có nhiều người đến đây, đau kiếm giáp trụ giải rác ở những nơi xóa xỉnh khuất mắt, nhưng vẫn lấp loáng ánh hàng quang. Ngoài ra một số những đồ dùng khác cũng có thể nhìn thấy ở bất cứ chỗ nào, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những đồ trang sức nhỏ vẫn được bảo tồn tốt. Nhét toàn bộ những thứ này vào không gian giới chỉ, sở thiên định bụng sẽ mang về để tiểu bạch xem thử. Dựa vào việc ghi nhớ vị trí trang viên của Lion Cấp Đặc, Sở thiên đã tìm thấy phòng ở của Nguyệt thần năm đó, nơi này cách trung ương tháp khá xa, nên việc bảo tồn cũng tốt hơn. Phòng ngủ của Nguyệt thần không có gì đặc biệt, nhìn những đồ dùng vật dụng còn xuất lại, Nguyệt thần năm đó có lẽ rất yêu thích ghi phục và súng vật, bởi vì chỉ riêng giá áo đã có 7-8 chiếc, trên đất còn vùng vãi thức ăn của ma thú. Ông chủ, tìm được rồi. Phía không xa, một phân thân của A Mạn Kỳ kêu lơ tiếng. Trong tay cầm một quyển sách dính đầy đất vàng. Sở thiên vội vàng chạy tới, cầm quyển sách xem thử, lập tức đỡ đẫn mặt mày. Mặt sách màu đen, nét chữ mảnh nhỏ màu vàng, hình dạng cuốn sách không khác mấy so với bút ký của nữ thần sinh mệnh năm xưa, đáng tiếc bút ký đã bị một linh hồn khác của chu lệ á hủy hoại mất. Nếu không sở thiên còn có thể xác nhận. Nữ thần tại thượng, mong rằng bên trong đường giống như vậy. Sở thiên lẩm bẩm dở sách ra, sau đó thở phào nhẹ nhõm Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Khi vừa nhìn thấy quyển sách này, sở thiên còn cho rằng nó được viết bằng chữ giác cốt. Có điều sau khi mở ra xem, chữ viết trong đó tuy tối nghĩa phức tạp đôi chút, nhưng vẫn có thể nhận ra chữ. Xem ra văn hóa của thượng cổ chúng thần cũng rất phát triển, những thần có từ xa xưa như thần vương ngữ thần sinh mệnh, nàng sẽ viết nhật ký bằng chữ giác cốt, còn thể chữ viết của nguyệt thần đã khá gần với văn tự hiện nay trên đại lục Từ cách nói chuyện của các thần như mà khác, đặng khẳng. Mã Lý Năng cũng có thể nhìn ra, khi đại chiến chúng thần xảy ra, văn hóa của họ và đại lục hiện nay cơ hồ không có khác biệt gì. Phân thân A Mạt Kỳ đã tìm ra quyển sách này ở dưới một đồ vật tựa như giá sách nhưng đã hoang tàn, cùng lúc đó cũng phát hiện ra mười mấy quyển sách khác có chất liệu tương đồng. Lúc sở thiên suy tư, A Mạt Kỳ đã tiện tay lật xem vài trang, ông chủ, đây là tâm đắc về cách than mặc mà Nguyệt Thần viết, ha ha. Không ngờ y phục hồi đó khác xa với bây giờ, lại không có sự tinh tế, sắp điệu cũng chỉ có hai màu sáng tối đơn điệu, nhưng độ co giãn lại giống như hiện nay, đều cố gắng để tạo lợi thế khi chiến đấu. A mặt kỳ thuận miệng bình phẩm bài câu, sở thiên lén liếc nhìn hắn một cái, thầm cảm thấy buồn cười, một kẻ điên cùng chiến đấu cả ngày chỉ biết có luyện công không ngờ lại hiểu biết nhiều về y phục nữ nhân như vậy, còn nói một cách giành dọt như vậy. Có ý tứ Sở thiên hỏi đùa một câu, 5 người con gái của gia tộc Thác Mã Tư nên trang điểm thế nào thì tốt. Lan da của họ không tệ, nhưng có một khiếm khuyết thông thường của Lan Nguyệt Thú, đó chính là Quá Trắng. Thiếu sự cân bằng về sắc điệu, không cân đối, tốt nhất nên dùng phấn hồng sa làm ra từ quả chu linh đánh lên má. Đột nhiên, A Mạt Kỳ nhìn thấy nụ cười cổ quái của sở thiên, mặt trợt đỏ bừng như gấc, ngượng ngùng túi đầu xuống. Ha ha, có ý tứ. Sở thiên trừng mắt nhìn A Mạc Kỳ, cười quay ác, đúng rồi, ngươi sắp được 300 tuổi rồi nhỉ? 300 tuổi, đối với một lôi ưng có tuổi thọ nghìn năm mà nói, vẫn là ở trong độ tuổi thanh xuân miên thiếu. Ừm, tôi đã 276 tuổi. Ồ, sở thiên gật đầu, không truy vấn nữa, tiếp tục lật dở sách để tìm kiếm, có điều trong lòng lại cười thầm, chỉ mất hơn 200 năm mà am hiểu ngôn ngữ của 10 chúng tộc còn nghiên cứu cả phục sức và trang điểm của nữ nhân, A Mạt Kỳ còn biết gì nữa. Sau này có thể khai thác. Liên tục tìm mấy nơi cất giữ sách, sở thiên cuối cùng đã tìm thấy ghi chép có liên quan đến Lan Nguyệt Thú. Trong sách nói, Lan Nguyệt Thú là ma thú sinh sống trên hồng nguyệt trước khi Nguyệt Thần Điện chưa bị hủy hoại, vốn dĩ không có sức mạnh, có điều Nguyệt Thần Đứa thích hình dạng đáng yêu của chúng, nên đã chọn ra mấy con có tiềm chất thông minh lanh lợi để làm thần sủng của mình đồng thời ban cho họ một phần sức mạnh. Sau này quan hệ giữa các chúng thần ngày một tệ hại, còn bằng hưu thưởng ngày của Nguyệt thần là vì diện mạo mỹ miều của nàng nên mới tụ hội bên nàng, vào lúc then chốt thì không còn một ai, cho nên Nguyệt thần vì muốn tự bảo vệ, bắt đầu tận lực huấn luyện những lan Nguyệt thú thân cận và trung thành, thậm chí còn ban cho họ lĩnh vực đặc biệt của mình. Thác mã tư lúc đi để thân ở bố lôi chạch, dựa vào thần lực tầng thứ 3 ba để chống lại đồ thần lôi áp chế thần thạch cắn trả, có lẽ chính là dựa vào sức mạnh này. Những thư tịch liên quan đến Lan Nguyệt Thú có hơn 10 quyển, có thể thấy được sự sùng ái của Nguyệt Thần với họ. Bên trong ghi chép chi tiết tất cả sở thích của Lan Nguyệt Thú, thậm chí bao gồm cả đặc tính cấu tạo của họ. Chuyện này rất phù hợp với chuyên môn của Sở Thiên, thân là một bác sĩ thu ý, ý có những quyển sách này, Sở Thiên hoàn toàn có thể tự mình tạo ra Lan Nguyệt Thú. Đương nhiên, tiền đề là có một linh hồn Nếu không sở thiên có giỏi thế nào cũng không thể tạo ra sinh mệnh bằng tay không. Nhét hết sách vào trong giới chỉ, sở thiên cười nói, đặng khẳng nói không thể rời khỏi nguyệt thần điện, nếu không sẽ có nguy hiểm. A Mạc Kỳ, có muốn thử vận may của mình không? A Mạc Kỳ cười, vận mệnh nữ thần sẽ phù hộ cho chúng ta, ai bảo chồng của nàng ta là người của gia tộc chúng ta chứ? chương 384, Hồng Nguyệt, Huyên Nguyệt. Ha ha! Bộ dạng trước đây của các nặc bị lợi ta cũng đã từng nhìn thấy, không biết có chỗ nào đẹp, lại có thể khiến cho đệ tam mỹ nữ thần tộc là vận mệnh nữ thần lại yêu hắn Sở thiên cười dỡ chơi, sau đó chỉ vào một con đường nhỏ trong đống đổ nát, đi, chúng ta đi xem thử. Tuy nói rất nhẹ nhàng, nhưng sở thiên vẫn nhớ kỹ lời cảnh báo của đặng thẳng, bước đi rất cẩn thận. Gió lạnh thấu xương trên mặt trăng, trong đống hoang tàn đổ nát ấy thỉnh thoảng lại nghe tiếng xào sạc do cắt bị hút vào. Đập vào vết tưởng hiện ra vô cùng quẩn cú từ đây thực không có cách nào để tưởng tượng ra sự phồn hoa năm xưa của Nguyệt Thần Điện. Trên đường cẩn thận tương bước, Sở Thiên đến bên viền mép của Nguyệt Thần Điện, cũng chính là vị trí cổng chính của trang viên lai nhân cấp đặc. Cũng không có gì a Sở Thiên và A mạt Kỳ nhìn nhau, cùng đúng vai, sóng bước tiến ra Nguyệt Thần Điện. Khi ra Thần Điện, Sở Thiên hoàn toàn không phát hiện ra sự nguy hiểm không ai có thể cứu người mà Đặng Khẳng đã nói ngược lại còn cảm thấy cả người thư thái thoải mái, thần lực trong cơ thể cũng bắt đầu vận chuyển, hơn nữa còn xuất hiện dị tượng đôi chút tiến bộ. Cảnh sát bên ngoài Nguyệt Thần Điện không khác mấy với bên trong, đều là một vùng đất màu ngân bạc cùng gió lạnh dít lào, có điều bên ngoài không có phế tích, chỉ có từng phiến nham thạch lớn đen kị tản mát khắp nơi, lợm trầm cổ quái, càng làm tăng thêm sự tối tăm ở mặt trang vốn đã ưu ám. A Mạc Kỳ chợt dừng bước chân lại, hai tay nắm hờ Tám cánh nhưng màu vàng kim dài hơn 10thước hiện ra sau lưng, không ngừng vỗ đập nhẹ. Ông chủ, nồng độ của thần lực nơi này lại cao hơn cả phía dưới bố lôi chạch. Ta đã đạt đến thần lực tầng thứ ba đỉnh phong, lại có một cảm giác vừa đột phá. Ồ! Ha ha, vậy thì mau hấp thụ đi. Tốt nhất là thăng cấp cao vị thần ở đây. Sở thiên vui mừng ra mặt, cũng đổi đứng lại, đứng bên cạnh im lặng nhìn A Mạc Kỳ. A Mạc Kỳ lắp đầu. Gắng sức gáp chế tốc độ cánh nhưng đang hấp thụ thần lực sắc mặt ngưng trong nói vô dụ thôi chỉ dựa vào hấp thụ thần lực ta không thể nào trở thành cao vị thần nếu như dùng hợp thể chiến kỳ của thiết kỵ Khải Tát ta đã có thể dùng được thần lực tầng thứ tư nhưng thần lực này chỉ là mạnh hơn tầng thứ ba đôi chút vốn không phải là cao vị thần chân chính Sở thiên nghe vậy liền cười, không hề gì nhiều thần lực hơn một chút vẫn tốt hơn chúng ta vừa đi ngươi vừa hấp thụ thần lực đi Để A Mạt Kỳ hấp thụ dần dần, Sở Thiên chậm dãi bước đi như là đang thưởng ngoạn cảnh sát. Trên mặt lý giải về thần đạo, A Mạt Kỳ quả thực đã vượt xa Sở Thiên, tuy đã từng được cắp đạt huy chỉ điểm, nhưng Sở Thiên vẫn chỉ dừng lại ở cảnh giới đơn thuần là theo đuổi sức mạnh, vẫn chưa hoàn toàn lý giải hoàn toàn về sự quan trọng của quy luật nguyên tố. Khi chiến đấu với Ma Căn ở Thiên Hải Quốc, cả đám người Sở Thiên hợp lực đã tạo ra thần lực tầng thứ tư, nhưng đó chỉ là thần lực tầng thứ tư mà không phải là Cao Vị Thần. Cao Vị Thần thực sự là lời nói Bảo Huy Nhĩ nói với ba đế trước lúc vào địa ngục ở Hồng Nguyệt Thành, ý nghĩa thực sự của thần lực tầng thứ tư, chính là đồng hóa. Đem bất cứ nguyên tố nào trước mắt mình chuyển hóa thành lĩnh vực nguyệt thuộc của mình, giống như Bảo Huy Nhĩ lúc đó ở nơi không có thủy nguyên tố đã biến cả sa mạc vạn giảm thành biển nước. Thần lực tầng thứ tư chỉ là năng lực của chân thần có tư cách dùng đồng hóa, nhưng khi thực sự có thể đồng hóa nguyên tố, mới được gọi là cao vị thần. Đi hơn nửa ngày trên mặt trăng, A Mạc Kỳ thở dài, thu lại cánh ưng của mình. Ông chủ, ta không có cách nào hấp thụ thêm nữa, hiện tại thần lực trong cơ thể ta đã đạt đến tột đỉnh rồi. Sở thiên xứng người lại, ngạc nhiên hỏi, tại sao không thể hấp thụ tiếp? Ngươi đã đạt được tới tầng thứ ba đỉnh phong rồi, nếu hấp thụ tiếp không phải đạt đến tầng thứ tư sao? Thăng cấp lên tầng thứ tư không phải là như vậy. A Mạc Kỳ lắp đầu. Hai tay không ngừng đánh ra, phát ra thần lực dư thừa trong cơ thể mình, giải thích nói, vừa đạt đến tầng thứ ba có lẽ là nhờ vào sự tích lũy sức mạnh của mình mà thăng cấp, nhưng tầng thứ tư không chỉ dựa vào nồng độ thần lực, còn có một số sự thay đổi khác. Sở thiên gật ngụ, xem ra thăng cấp lên tầng thứ tư không chỉ cần thay đổi về lượng, mà cũng cần thay đổi về chất. Vậy thì bỏ đi, đừng miễn cương cơ thể của mình, người biến thành bản thể rồi đưa ta đi lên phía trước. Chuyện thăng cấp sau khi về sẽ hỏi mặt khắc và cắt nặc bị lợi. Nói rồi, sở thiên nhảy lên lưng của A Mạc Kỳ đã hóa thành lôi hưng nơi này có lẽ không có nguy hiểm gì, tăng tốc đi. Giống như một chiếc tên bắn đi, A Mạc Kỳ chọn một phương hướng rồi vụt bay mất. Với tốc độ lên mặt trăng trong một ngày của A Mạc Kỳ, chỉ một con đường nhỏ trên mặt trăng đối với hắn là chuyện quá đơn giản, không đến chốc lát, sở thiên và hắn đã phát hiện một vùng hoang phê khác. A Lẽ nào Hồng Nguyệt không chỉ có một Nguyệt Thần Điện? Sở Thiên vô vào A Mạc Kỳ, đều hắn bay qua đó. Vùng hoang phế này rõ ràng bị hủy hoại qua chiến hỏa, có điều không bị tàn phá như Nguyệt Thần Điện, có lẽ là cấp bậc chiến đấu ở đây không bằng trận chiến của Thần Hoàng và A Thụy Nạc Tư. Ở một nơi của đống hoang phế, Sở Thiên phát hiện nơi này là thuộc Thần Cung Điện của Nguyệt Thần năm đó, theo lời của Mạc Khắc đã nói, có thể có thuộc Thần, vậy thì Nguyệt Nữ Thần cũng là cấp bậc chủ Thần rồi. Ngoài một số các đồ dùng hàng ngày, không phát hiện ra thứ gì tốt khác, bèn lệnh cho A Mạc Kỳ tiếp tục bay về phía trước. Dọc trên con đường đã phát hiện được mấy đống hoang phế, phần lớn đều là nơi ở của thuộc thần và sùng vật của người thần. Có điều những nơi này cơ hồ đã bị đánh cướp một lần, ngoài những đồ dùng hàng ngày ra thì không còn lại thứ gì. Sở thiên không có thu hoạch gì, cũng cảm thấy cốt hứng, không để ý đến hoàn cảnh xung quanh nữa, nói chuyện với A Mạc Kỳ. Thật đúng là không hiểu nổi, trên đại lục huyến thú nhìn mặt trăng là màu đỏ, tại sao lên đến đây thấy nơi này toàn bộ đều là màu ngân bạc? Ông chủ, ta đã từng nghe một chuyện. A Mạt Kỳ cười nói, mọi người trên đại lục huyến thú nhìn mặt trăng, chỉ có thể nhìn thấy một mặt, mặt lưng của Hồng Nguyệt chúng ta không nhìn thấy. Nói không chừng hiện tại chúng ta đang ở mặt lưng màu ngân bạc ở mặt trăng, còn mặt chính là màu đỏ. Không ngờ thiên văn của đại lục huyến Thú lại phát triển như vậy, sở thiên thầm nói. Ai nói cho ngươi biết chuyện này? Sở thiên tiện miếng hỏi. Là. Là một bằng hữu cũ. Đã hơn 200 năm không gặp rồi. A mặt kỳ ớp đúng nói. Túi đầu bay về phía trước. Cánh nhưng vô càng gấp gấp hơn. Sở thiên vừa định hỏi tiếp. Lại phát hiện cảnh sát trước mắt đột nhiên biến đổi. Trên mặt đất bằng của vầng trăng bạc dần dần nổi lên tinh cầu ba màu vàng. Xanh lục và lam đan xen nhau. Màu lam là nước. Nơi màu vàng và màu xanh lục dĩ nhiên là đất. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Mắt nhìn về vùng đất của tinh cầu này, sở thiên trợn phát hiện trên tinh cầu đã hiện ra một đường viền có đôi phần giống với bản đồ bờ Tây Hải của Đại lục huyên thú. Haha, à mặc kỳ, ngươi xem, đây chính là Đại lục huyên thú, bay nhanh chú ý. Sở thiên chẳng khác một đứa trẻ phấn khích chỉ về phía trước, mau lên, chúng ta sắp nhìn thấy bố lôi Trạch đảo rồi. Tinh cầu của Đại lục huyên thú đang dần xuất hiện. Cuối cùng sở thiên đã nhìn thấy toàn bộ diện mạo của nó. Khác với địa cầu, tỷ lệ đất và nước nơi này không chênh lệ nhiều, cơ hồ là một nửa nước và một nửa đất, một miếng đất chính giữa có lẽ chính là đại sa mạc Tư Khoa Đặc. Mau nhìn kìa, đó chính là bố lôi Trạch Sở thiên chỉ vào mấy nghìn điểm xanh nhỏ tản mắc ở bờ biển phía đông đại lục cười lớn, tiếp theo đó, nụ cười của hắn cứng đờ lại. Thì ra hai người đã đến một mặt khác của người cầu cũng chính là mặt mà đại lục huyện thú có thể nhìn thấy. Màu đỏ, màu đỏ như màu máu tươi khiến người xem không dám mở mắt. Ông chủ, nắm chặt ta. A mặt kỳ chợt cảm thấy một luồng hấp lực khóa chặt lấy cánh ưng của mình, vội vàng đứng thẳng người trong không trung, phân hai cánh ra bảo vệ sở thiên, sáu cánh còn lại vỗ đập dữ dội điên cuồng, muốn tránh khỏi sức mạnh lạ lùng này. Con mẹ nó, đây là gì vậy? Sở thiên nắm chặt vào A mặt kỳ, Cùng lúc đó thần lực vận chuyển toàn thân. Phút. Thần lực mà sở thiên vừa hoạt động, lại bị hút đi trước mắt. Sức mạnh vàng kim thoát định hình người rồi thoát đi đập mạnh vào lưng của A Mạc Kỳ. Thần lực tầng thứ 2 của sở thiên dĩ nhiên không thể gây thương tích gì cho A Mạc Kỳ. Nhưng thần lực cùng với hấp lực, sức mạnh ẩn chứa trong đó đã vượt quá nghìn vàn lần. Cho dù mạnh như A Mạc Kỳ, cũng bị đập đến thổ huyết. kêu lên một tiếng thảm thiết. A Mạc Kỳ vốn đã khổ sở để giữ cho cơ thể không bị hấp lực hút đi, ngay lúc này đã mất đi sự cân bằng, bị xoay tròn rồi hút về phía xa. Sở thiên nắm chặt lấy lông vũ trên lưng A Mạc Kỳ, tư duy trong đầu đã bị vòng xoáy ốc làm cho mơ hồ, trong mơ hồ, hắn chỉ biết cần phải nắm chặt lấy ma sủng của mình. Nếu không chắc chắn sẽ không biết bị hút đi nơi nào. Ông chủ, người thế nào rồi? A Mạc Kỳ miễn cưỡng duy trì lại được sự cân bằng. Trong lúc hoảng loạn dãy đạp hỏi sở thiên, sở thiên đã không thể nói ra lời, nhưng cũng có được một chút thần chí khiến bản thân mình có phản ứng, đầu gối khẽ đập vào A Mạc Kỳ. Ông chủ không sao là tốt rồi. A Mạc Kỳ vừa thở vào một hơi, đang chuẩn bị thoát khỏi hấp lực, nhưng lúc này luồng sức mạnh là ấy lại thay đổi. Hấp lực vốn dĩ đang bắn về cùng một hướng lại bắt đầu thay đổi, sức mạnh cổ quái từ bốn phương tám hướng quần cuộn đập ra, tấn công hai bên. Nếu như sở thiên vẫn còn đang tỉnh táo, nhất định sẽ cho rằng mình đã bị cuốn vào trong một cái máy nghiền thịt. Phương hướng của luồng sức mạnh không những phức tạp, hơn nữa cường độ cũng đột ngột tăng lên mấy lần. Cho dù là A Mạc Kỳ, cũng không cách nào khống chế được cơ thể của mình. Chỉ có thể mặc cho bản thân cuốn vào bên trong máy nghiền thịt đầy sức ép này. Cuồng phong dít đào, máu tươi màu vàng kim văng tung tué từ người của A Mạc Kỳ, trước mắt đã không còn dấu vết. Nếu không phải là có A Mạt Kỳ bảo vệ, sở thiên hiện tại cũng sớm đã bị xé thành trăm mảnh. Nghiến chặt răng, A Mạt Kỳ dùng cả 8 cánh ôm trọn lấy sở thiên, bất chấp cơ thể mình bị gió xoay tròn, nhắm mắt lại, dựa vào linh giác để tìm ra hướng hấp lực nhỏ nhất, sau đó bắt đầu phân thân. Phụt! Phụt! Phụt! Phân thân tuy mạnh, nhưng cũng không có lĩnh vực, sức mạnh kém xa bản thể. Mấy phân thân của A Mạt Kỳ vừa xuất hiện đều bị xé thành mảnh nhỏ trong chấp mắt. A Mạt Kỳ cười khổ một tiếng, nhưng vừa mở miệng, trận gió đã lưu lại vài dấu vết trên miệng hắn. Không biết không có thi thể ông chủ có thể giúp mình hồi sinh không? Ha ha! A Mạt Kỳ hẽ nở nụ cười thầm nghĩ. Ông chủ bảo trọ. Giống lớn một tiếng, vốt ưng của A Mạt Kỳ dài ra một đoạn, quàng ra phía sau mình, xé đứt cánh nhưng đang ôm trọn sở thiên bên trong sau đó ném ra ngoài. Bất đắc dĩ phải làm như vậy, không có cánh nhưng bảo vệ, sở thiên căn bản không có cách nào để thoát khỏi máy nghiền thịt. Vù Trận gió vẫn đang thét gào dữ dội, nhưng hấp lực kỳ lạ kia dường như đã nhét đầy bụng mình, dần dần lui đi. Tất cả lại trở về hư vô trong gió, A Mạc Kỳ đã biến mất. Sở thiên, cũng không thấy đâu nữa. chương 385, Hồng Nguyệt, Huyên Nguyệt. Đau! Sự đau đớn nhức nhối vào phế phổi thiếu chút nữa sở thiên lại ngất đi lần nữa. Dần dần khôi phục lại thần chí, sở thiên vừa định dơ tay xoa vầng chán như đang muốn đứt lịa, nhưng vừa dơ tay lên, đã nghe thấy rắc một tiếng, thì ra hắn đã bị sai khớp. Trái ngược với cơn đau ở đầu, chuyện sai khớp nhỏ nhoi ấy chỉ có thể khiến sở thiên tỉnh táo hơn. Có lẽ là sau trận va đụng khiến xương cốt rời rạc, nội tạng có lẽ cũng bị thường, phần đầu đau đớn dữ dội. Nhưng vẫn có thể suy nghĩ, chắc chắn là dây thần kinh xương sống lưng đã bị thương nặng, nhưng không gây ra quá nhiều lo ngại. Sở thiên nhanh chóng xác định thương thế của mình, là một bác sĩ, hắn rất rõ hiện tại bản thân nên làm gì. Sau trận va chạm vịt liệt, cơ thể chắc chắc không thể nào di động, chỉ có thể tỉnh dưỡng đợi chờ cứu viện. Thậm chí sở thiên còn không dám mở mắt, chỉ im lặng nằm ở đó, không biết mình đang ở nơi nào, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, điều duy nhất có thể cảm giác thấy chính là hồng quang nhức nhối xuyên qua mí mắt. Tuy cơ thể không thể cử động, nhưng sở thiên vẫn có thể suy nghĩ, a mặt kỳ đâu. Nếu như hắn ở đây chắc chắn sẽ tới cứu mình, nhưng hiện tại đã trôi qua lâu như vậy, xem ra hắn cũng đã gặp phải nguy hiểm, ai. Long thâm thở dài, sở thiên biết hiện tại chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Cơ thể không nhúc đích, sở thiên thầm vận thần lực, nhưng khi vừa chuyển ý thức vào máy phát động thần lực tinh hoạch, sở thiên đã ngần người. Thân lực của mình đâu? Con mẹ nó, tình tiết công lực bị phế hoàn toàn trong những quyển tiểu thuyết kiếm hiệp ở địa cầu đừng nói là phát sinh với lao tử chứ. Nghĩ tới đây, sở thiên chợt cảm thấy lạnh toát người. Nơi đây là nguyệt cầu, A Mạc kỳ lại không ở bên cạnh mình, không có thân lực, đừng nói là trở về đại lục huyến thú, ngay cả tiếp tục sống cũng còn là vấn đề. Bình tĩnh! Bình tĩnh! Sở thiên không ngừng trấn an bản thân. Sau đó bắt đầu nhớ lại hệ thống thần lực mà mình nghiên cứu. Huyết dịch còn trọn vẹn, cơ thể bị trọng thương nhưng các cơ quan cũng còn hoàn chỉnh, tinh hoạch trong não có lẽ cũng còn. Có ba thứ đó, còn sợ thần lực không thể hồi phục sao. sở thiên bình tâm lại, bắt đầu cảm giác tìm kiếm nguyên tố thời gian, sau đó hút chúng vào trong cơ thể từng chút từng chút một, chuyển qua máu tới tinh hoạch, tiếp đó, phối hợp chúng để điều khiển cơ thể vận hành thần lực. Thời gian thuận lưu. Sở thiên mở lĩnh vực của mình thuận lưu trở lại long hoàng bất diệt thể, bắt đầu tăng thời gian, khôi phục lại thương thế của mình. Chuyện gì vậy? Sở thiên đang cố gắng vận hành hệ thống thần lực của mình, chật phát hiện, tốc độ vận chuyển thần lực của mình lại nhanh hơn mười mấy lần. Một số biến đổi khó có thể thực hiện lúc bình thường lúc này lại thuận buồm xuôi gió. Long chợt rung động, sở thiên đã cảm nhận được điều gì đó, sau đó vận chuyển ngược lại phương pháp vận chuyển của thời gian thuận lưu. Dùng thức thứ ba của Long Hoàng lĩnh vực, dựa vào thực lực lúc trước của hắn thì thực chất không thể dùng được thời gian nghịch lưu. Cơn đau vừa mới dần tan biến lúc này hợp trở lại, có điều sở thiên nghiến răng chịu đựng, tốc độ nghịch lưu tuy chậm, nhưng thời gian đích thực đang từng chút từng chút một chạy về phía sau. Cuối cùng, cơ thể của sở thiên đã hồi phục khỏe mạnh trở lại như lúc vừa lên mặt trăng, nhưng vẫn có chút khác lạ. Từ từ mở mắt ra, cái đầu tiên nhìn thấy... Chính là quang mang màu xanh lục trong vắt bao quanh người mình, nữ thần tại thượng, mình đã trở thành thần rồi. Nhất thời, sở thiên không biết mình nên khóc hay nên cười, lúc cắp đà tuy chỉ điểm đã từng nói, phải lấy được thứ hắn để lại mới có thể thành thần, nếu không sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển về sau, nhưng sở thiên lại bị biến thành thần vào đúng lúc này. Còn về pháp tắc nguyên tố, có lẽ là mình đã trải qua trong khi bị hôn mê. Sở thiên thầm nghĩ ngợi mọi chuyện. Nhưng thời gian nghịch lưu vẫn không dừng lại, dần dần, quang mang màu xanh lục trên người hắn lại biến thành màu vàng, thì ra thần lực của sở thiên lại trở về vì bị nghịch lưu, không có thần lực tầng thứ ba, thời gian nghịch lưu lập tức dừng lại. Ngay cả thần lực cũng có thể nghịch lưu, nếu như dùng chiêu này với người khác, há chẳng phải là hóa công đại pháp sao. Sở thiên tắt vụt nụ cười, sau đó vận thần lực một lần nữa, thần lực dần dần lại biến thành màu xanh lục. Vẫn may của sở thiên quả không tồi, thời gian nịch lưu bắt buộc phải sau khi lên đến tầng thứ 3 ba mới có thể sử dụng, bởi vì chiêu này không thể dùng với bản thân, vừa rồi sở thiên thành thần cũng chỉ trong vài phút, đẳng cấp bị nịch lưu trở về chớp mắt cũng có thể tu luyện lại, nhưng nếu như hắn đã thành thần được trăm năm thì sao? Thần lực tầng thứ 3 ba trong trăm năm nếu như bị nịch lưu về tầng thứ 2, cho dù có kinh nghiệm, vậy thì ít nhất cũng phải mất mười mấy năm mới có thể khôi phục lại. Năm đó mạch khẳng tích trong chấp mắt đã bị lạp hy đức biến thành một đứa trẻ, cũng chính là đã phải mất hơn 100 năm mới có thể khôi phục lại. Sở dĩ chiêu này nhất định phải đạt đến thần lực tầng thứ 3, ba, là vì có đặc tính lĩnh vực ly thể rồi mới có thể sử dụng. Sở thiên cũng đã hiểu được điều này, sau đó bật cười, không ngờ chỉ trong mấy phút, mình đã biến thành thần hai lần. Có điều pháp tắc nguyên tố không xuất hiện lần thứ 2, chuyện này có lẽ lại là quy tắc mà sáng thế thần chế định ra khôi phục lại thể lực, Sở Thiên đứng dậy, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Điều lọt vào mắt hắn đầu tiên, là một thạch đài cao hơn 10 thước màu đỏ máu, Sở Thiên vừa rồi chính là đang nằm trên thạch đài này. Ở xung quanh Sở Thiên, y, y phục bị rách tan rơi lả tả, chính là lòng hoàng bào, nó đã trở nên nham nhở khó coi, cũng chính là nói Sở đại thiếu ra hiện không mặc y, y phục. Bên cạnh y di phục còn có một ít thì nát. Thấy chỗ thịt máu ấy, Sở Thiên cả kinh. Vô thức dơ cánh tay lên, quả nhiên, nó chỉ còn lại đúng khung xương máu đang chảy rầm rề. Thì ra, thịt trên đất chính là của sở thiên. Bị cuốn vào miệng gió của máy nguyên thịt, sở thiên nếu không phải là được cánh ưng của A Mạt kỳ bảo vệ, thì e rằng mình đã trở thành một đống thịt nhăm nhở, hiện tại còn có thể còn lại máu thịt và khung xương của hắn đã là may mắn. Vừa rồi khi sử dụng thời gian nghịch lưu, sở thiên chỉ để lĩnh vực trên người mình, cơ thể đã được nghịch lưu nhưng vẫn không thể đạt đến mức không có khiếm khuyết, phần thịt bị lột bỏ không ở trong lĩnh vực, dĩ nhiên cũng không thể trở về lại trên người sở thiên. Không dám nhìn vào cơ thể mình một chút nào nữa, sở thiên trực tiếp dùng long hoàng bất diệt thể, sau khi hồi phục trong nửa giờ đồng hồ, hắn mới dám mở mắt. Phù ba cuối cùng đã trở thành người bình thường rồi. Thở phao một hơi, sở thiên tiếp tục quan sát hoàn cảnh xung quanh. Trên thạch đài vẫn còn mảnh vụn của không gian giới chỉ. Những thứ bên trong có cái đã bị tổn hại, có cái thì bị mất tâm tích. Chuyện này sở thiên có thể chấp nhận, những thi thể của Long tộc ở lần trộm mộ trước phần lớn đều ở bố lôi chạch, trong giới chỉ chẳng qua chỉ là số ít, mất rồi cũng không đáng tiếc. Tìm mấy mảnh y di phục còn sót lại gói ghém cẩn thận thịt trên thạch đài. Sau đó sở thiên lại nhặt những thứ còn lại trong không gian giới chỉ lưỡi đao phán quyết, bộ dụng cụ phâu thuật được để trong chiếc hộp nhỏ mà Tây Cương làm. Sách ghi chép của Nguyệt Thần về Lan Nguyệt Thú, ngoài ra chính là mấy bộ binh khí giáp trụ có được ở Nguyệt Thần Điện. Tìm bừa một khôi giáp mặc vào người, sở thiên ngẩn đầu nhìn xa xa, cuối cùng đã nhìn rõ mình đang ở nơi nào. Thách đài tựa như một khối băng trôi nổi trên mặt biển, có điều nước biển nơi đây không phải màu xanh lam, mà là màu đỏ máu. Trong không trung, tinh cầu của đại lục huyện thu đang ở trên đỉnh đầu, xem ra, sở thiên có lẽ đang ở chính diện của Hồng Nguyệt. A Mạc Kỳ. Sở Thiên đứng trên thạch đài gọi lớn, nhưng không người nào đáp lại, A Mạc Kỳ dường như đã biến mất một cách khó hiểu. Khi được yếu, thần chí của Sở Thiên đã bị mơ hồ nên không tỉnh táo, cho nên muốn không biết chuyện A Mạc Kỳ tự xé đứt cánh để cứu hắn. Ở trên thạch đài chờ đợi không phải là tính cách của Sở Thiên, sau khi hắn gọi lớn vài tiếng, bèn bay lên định tìm kiếm A Mạc Kỳ ở những nơi xung quanh. Soạn. Chính lúc Sở Thiên vừa bay lên không trung, Một luồng sức mạnh kinh hồn bạt vía lại xuất hiện. Có điều lúc này sở thiên đã thành thần, phản ứng với nguy hiểm của thần lực tầng thứ ba đã nhanh hơn mấy chục lần, phát giác tình hình không ổn, sở thiên không hề do dự lao về thạch đài, sau đó nắm chặt vào mép viền của nó. Điều kỳ lạ là, sở thiên sau khi hạ đất thì hấp lực kỳ quạc ấy lại biến mất. Thử lại vài lần, sở thiên lắc đầu giận dữ chửi, mẹ nó. Thì ra hấp lực chỉ ở nơi cách mặt đất mười mấy thước mới có. Nếu đi bộ thì không sao, bay thì chắc chắn sẽ bị hút. Lao tử và A Mạt kỳ bị chết oan rồi, sớm biết vậy thì đi bộ sẽ không có chuyện. Giao. Giao. Chính lúc sở thiên đang oán thán, mặt biển màu đỏ máu không có gió mà tự lan động bốc mình lên thành bọt nước cao mấy thước. Phụt. Sở thiên bị nước biển rội vào đầu, chuyện này càng khiến hắn tức giận, há miệng đang định mắng người, nhưng lại không có đối tượng. Chuyện này càng khiến hắn bực bội. Ừm! Trong nước biển sao lại có mùi máu tanh? Sở thiên quệt nước biển còn sót lại bên khoẻ miệng, sau đó lòng run rẩy vội vàng lấy ra miếng phiến mỏng trong hộp dụng cụ phâu thuật ra, chấm mấy giọt nước biển lên trên rồi quan sát. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Là máu ba. Sở thiên mật người, cả vùng biển này thì là là một biển máu. Phải dùng máu của bao nhiêu người mới có thể lấp đầy vùng biển chiếm nửa diện tích của người cầu. Phải bao nhiêu máu mới có thể khiến cho đại lục nguyên thú nhìn thấy Hồ Nguyệt? 100 và người? 1000 vạn? Hay là 100 triệu? Sở Thiên bị con số trong đầu mình làm cho giật tóc người, đầu lắc đầu, sau đó hoảng loạn lấy kính hiển vi nhỏ trong chiếc hộp ra, hắn muốn dùng sự thực để nói cho mình biết, vừa rồi đã nhìn nhầm. Đây không phải là máu. Nhìn rõ cấu tạo của nước biển, Sở Thiên càng thêm thất vọng, đây không những là máu. Hơn nữa còn là máu của thần tộc. Lẽ nào ở mặt trăng đã từng xảy ra chuyện đồ sắt nhằm vào thần tộc. Nhưng phải giết bao nhiêu thần tộc mới có thể hình thành biển máu này. Dựa vào tình báo của mạng khắc cung cấp, cho dù là tất cả các thần bị giết hết, cũng không thể lấp đầy biển máu này. Giao. Lại một đợt sóng biển đập vào thách đài, sở thiên không để ý, hắn vẫn đang kinh hãi với sự suy đoán của mình. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nhưng đúng lúc này sóng biển lại trợt biến đổi, tầng tầng sóng biển tụ lại vào nhau, hình thành một bàn tay người, bổ vào sở thiên. Sở thiên nheo mắt lại, vào giờ khắc giữa sự sống và cái chết, hắn lại càng bình tĩnh, lách người tránh ra bàn tay máu, lưới đao phán quyết không hề do dự chém vào phần cổ tay của nó. Trong lúc bất chợt sở thiên không hề phát hiện, thần lực mình dồn vào lưỡi đao phán quyết đã là tầng thứ ba. Hoặc có thể nói là vũ khí đứng đầu trong thượng cổ thất thần khí lúc này, đang được nằm trong tay thần. Thần khí sở dĩ được gọi là thần khí, là vì nó được cầm trong tay của thần. Câu nói này của A Tư Nặc đã có được sự giải thích chuẩn xác nhất. Sự lý giải của sở thiên và của ba đế đều đã sai, hàm nghĩa thật sự của nó, là người và thần không phân ra với nhau, thần khí nhờ thần thúc động, nhưng lại tạo cho chủ nhân một sức mạnh cường đại. Xoạn, xoạn. Lưới đao phán quyết không có gì thường, nhưng bàn tay máu bị nó đánh trúng lại như chạm phải mặt trời chói trang, bước hơi tan trong gió, hóa thành huyết vụ. Cảm nhận từ trôi đao một cảm giác thân thiết máu mủ tình thâm, sở thiên cười lạnh, cắm lưới đao phán quyết vào trong biển nước. Ngay lập tức sóng biển nộn ngạo, giống như sự run rảy của con người. Tiếp theo đó, bên tai không có một tiếng động, sở thiên lại nghe thấy một thông tin rất rõ ràng đường dưới ta. Nữ thần tại thượng. Sở thiên khó nhọc nuốt nước miếng, sự kinh ngạc trong lòng không còn che đậy được, biển máu này, thì ra còn có trí tuệ. chương 386, Huyết hải vô bờ Huyết hải có trí tuệ, cách nghĩ này nếu như những người địa cầu bình thường biết được, chắc chắn sẽ bị chấn động, có điều sở thiên chỉ kinh ngạc trong nhất thời rồi bình thường trở lại. Biển không thể nào có sinh mệnh, càng không thể nào có trí tuệ, nhưng huyết hải thì không giống như vậy, bởi vì nó được hình thành tư máu. Nếu như là máu, vậy thì mới có thể sinh ra sự sống, với thời gian một vạn năm nhờ vào thần lực tiến hóa thành trí tuệ. Ít nhất sở thiên sẽ có thể tiện miệng nói ra mấy loại sinh vật có thể sinh ra trong máu. Thứ đơn giản nhất, chính là sinh vật nhân nguyên thủy hay vi khuẩn máu. Tuy cấu tạo của chúng vô cùng đơn giản, nhưng sinh vật nguyên thủy nhất trên địa cầu, cũng không phải là sơ cấp như vậy sao? Theo lời Đặng Thẳng nói, Hồng Nguyệt đã hơn vạn năm nay không có ai lai vãng, một vạn năm thời gian. Còn cả tác dụng của thần lực, cũng đủ để sinh vật nhân nguyên thủy tiến hóa rồi. Người là ai? Có thể nói chuyện không? Sở thiên quỷ một gối bên mép thạch đài, lưới đao phán quyết trong tay không dám rút ra khỏi huyết hại. Tuy lúc này nhìn hắn sát khí đằng đằng, nhưng chỉ có sở thiên trong lòng hiểu rõ, bản thân đã kiệt quệ như ngọn đèn trước gió. Đao chém đứt sóng máu vừa rồi uy thế ngập trời, nhưng nó là sự kết hợp hoàn mỹ của người, đao, thần lực, tinh thần và nguyên tố thời gian trong giây phút then chốt, mới đạt được đến mức ấy, nếu như để sở thiên dùng lại một lần nữa, hắn không có lòng tin sẽ phục chế lại được đau vừa rồi, càng không có thực lực này. Chiêu thức uy lực tuyệt luôn ấy, không chỉ mang lại kết quả mà sức tiêu phí cũng kinh người. Sở thiên đã không còn sức mạnh nữa. Có điều sở thiên vẫn tạo giả ra một uy thế bên ngoài, đợi trong giây lát, sở thiên lại không nhận được bất cứ hồi ứng nào, vèn cười lạnh, cút ra đây. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Một lúc lâu sau, sở thiên nhận được một tiếng cười khinh miệt. Chỉ dựa vào sức mạnh hiện tại của ngươi, mà cũng dám uy hiếp ta. Huyết hải có sắn trí tuệ, đã nhìn thấu sở thiên, bởi vì lưỡi đao phán quyết sở thiên cắm trong huyết hải không thể uy hiếp được đến nó nữa. Có điều nó cũng không dám vọng động, đao liều mạng của sở thiên vừa rồi vẫn khiến hắn khiếp đảm. Ngươi là máu. Huyết dịch của thần tộc. Sở thiên biết chân tướng của mình đã bại lộ, bèn đứng phát dậy, dơ lưới đao phán quyết ra trước mặt để cảnh giác. Phải thì đã sao? Hừ! Hiện tại ngươi đã bị bao vây trong cơ thể của ta, tuy đao vừa rồi rất lợi hại, nhưng sẽ có một ngày ta ăn thịt ngươi. Sở thiên nữ mày, đối mặt với một sinh vật như giã thú, chỉ biết lấp đầy chiếc bụng của mình, hắn thật đúng là không có cách nào tốt. Lại có trận gió biển mang theo mùi máu tanh sộc tới. Trận gió ấy cũng lạnh ngắt như khi nuốt trường A Mạc Kỳ, thổi vào vào mặt sở thiên như hàn đao chạm người, nhưng sở thiên lại cười miệt, cảm giác lạnh lẽo này khiến hắn có một linh cảm, bất luận thế nào, đối thủ đều là huyết dịch, bác sĩ Thu Y Y để đối phó với huyết dịch cũng cần phải dùng vũ lực sao. Chân khẽ dùng lực, sở thiên xác định thạch đài mình đang đứng rất cứng cắp vững trãi, độ cứng vượt xa với kim thiết nham được sản xuất ở thái thạch bảo của đế quốc. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Huyết hải trợt cười lên điên dại, ha ha, vừa rồi uống vài ngụm máu của ngươi, mùi vị thật quá tuyệt. Còn ngon hơn mùi của con đại điểu lúc này ta đã ăn. Sở thiên nghiến răng khen kết, đại điểu có thể xuất hiện trên nguyệt cầu này, chỉ có một mình A Mạc Kỳ. Dám ăn A Mạc Kỳ của lão tử. Sở thiên tay phải vung đao, chém mạnh lên thạch đài, xoẹt xoẹt, một quyệt lửa bắn ra. Thời gian thuận lưu, lúc đầu vô số tia lửa tán loạn, nhưng sở thiên vẫn chưa hài lòng. Thế nhưng thần lực hắn tiêu hao vừa rồi quá nhiều, lúc này chỉ có thể từ từ thúc động thuận lưu. À, ngươi làm gì vậy? Huyết hải lại bắt đầu hiếu kỳ với động tác kỳ lạ của sở thiên, hơn nữa lại không hề có ý ngăn cản sở thiên. Thần lực đã khôi phục lại đôi chút, tốc độ thuận lưu của sở thiên càng lúc càng nhanh. Trước mắt, thạch đài đã bị mải thành một chỗ lõm chân bóng trên bề mặt, cuối cùng sở thiên há miệng vùng đao, cả mặt lon cắt xuống, đối diện với hướng của mặt trời, sau đó cười. Nguyên tố trên mặt trăng mỏng ít như vậy, khả năng ngăn chặn tia mặt trời rất yếu, cho nên ta làm một tấu kính hội tụ, mượn ít tia tử ngoại của Thái Dương thần để diệt khuẩn. Ngươi biết ta đang nói gì không? Huyết hải nào hiểu được sự nguy hiểm khi huyết dịch bị phơi dưới tia tử ngoại ở cường độ cao? Cho nên nó khinh miệt cười lớn, hỏi, ta không cần biết ngươi nói gì? Nói cho ta biết, đau vừa rồi của ngươi là sức mạnh gì? Lại có thể làm tổn thương đến ta? Bản thân sở thiên cũng không biết đao vừa rồi là chuyện gì, hắn chỉ dốc thần lực vào trong đó, nhưng dường như lại có một số sự thay đổi khác. Tay không ngừng nghỉ, sở thiên trong chấp mắt đã tạo ra mấy tấm kính hội tụ, chụp huyết hải gần thạch đài vào trong tầm che phủ của tia tử ngoại cường độ cao, sau đó mới nhẹ nhõm ngồi xuống cuối cùng đã an toàn rồi. Mau nói cho ta biết, đao vừa rồi là sức mạnh gì? Huyết hải dường như đã tức giận, sóng biển hung giữ quần quận nổi lên. Nhưng lại quý kỵ trường đau trong tay sở thiên, nên nó không dám vọng động. Xoẹt! Xoẹt! Hiệu quả của tia tử ngoại cuối cùng đã được phát huy, huyết hải gần thạch đài bắt đầu bốc lên, không ngừng bốc hơi tản ra hồng vụ đầy mùi máu tanh Đây là cái gì? Huyết hải kinh sợ kêu lớn. Không đến lát sau, màu sắc của huyết dịch gần thạch đài đã tối đi một chút, mùi cũng trở nên tối giữa. Nói cho ngươi vậy, đây gọi là tia tử ngoại. Sở Thiên cảm thấy tia tử ngoại quá chậm, bèn lấy ra mấy miếng vải rách ở bao ngải sau lưng, đánh lửa lên, sau đó dùng khả năng lĩnh vực ly thể vừa có được, dùng lĩnh vực thời gian cấm cố bao trọn cả mảnh vải, rồi ném vào trong biển. Ngọn lửa tuy đã dừng, nhưng nhiệt lượng mà nó bị cấm cố lúc trước lại vẫn còn đó, ngọn lửa được gói trong quang cầu màu xanh vừa vào trong biển lập tức phát ra những tiếng xì xì, tiếp theo đó huyết hải đau đớn rung động. Nhiệt độ cao là sát thủ của máu giao huyết Hải bắt đầu chạy từng tầng từng tầng rút khỏi gần thạch đài đến thẳng nơi cách thạch đài hơn trăm thước nơi không có tia tử ngoài cường độ cao chiếu xạ nó mới yên tâm dừng lại phía bên trái thạch đài không có máu sở thiên lúc này mới nhìn rõ cả hình dạng của Thạch đài nó lại đứng sừng sức chính giữa huyết Hải một cột trụ tròn sâu đến mức không nhìn thấy đáy một đoạn vừa rồi bị lộ ra ngoài bị sở thiên ngộ nhận thành mảng nổi trên thạch đài đây rốt cuộc là sức mạnh gì Cái gì gọi là tiêu từ ngoại? Huyết hải không cam lòng kêu lơ tiếng. Mới đó đã sợ rồi. Ừ. Lao tử còn có rất nhiều thứ để người chơi đây. Sở thiên cười lạnh, mở chiếc hộp đựng dụng cụ phẫu thuật của mình ra. Sở thiên hoàn toàn không phải là dọa huyết hải, hộp dụng cụ của hắn được Tây Cương làm ra, chắc chắn vô cùng. Cho dù là ở trong trận cuồng phong như máy nghiền thịt vừa rồi cũng không hề bị hủy hoại. Dụng cụ phâu thuật bên trong đó và những dược phẩm thường dùng càng không bị tổn thất gì, chỉ dựa vào những điều này, sở thiên cũng đủ để khiến huyết hải đếm thử mùi vị thế nào là bệnh hoại từ máu. Huyết hải nghe vậy lại dâng trào, cách xa thêm sở thiên mấy trăm thước. Muốn chạy? Cơ thể ngươi lớn như vậy, chạy thoát sao? Sở thiên vừa điều chế chất kháng sinh, vừa cười lạnh nói, ta biết phía trên không xa có phong khẩu, nhưng ta không ngốc như vậy. Chỉ cần bay trên mặt biển không phải là được sao, ngươi còn có thể chạy bao xa. Có nhanh bằng ta bay không? Những lời này của sở thiên là đang hù dọa huyết hải. Khi thực hiện tại sức lực của sở thiên không thể đủ, huyết hải nếu thông minh hơn một chút, không tiếc giá nào để tấn công bốn phương tám hướng về sở thiên. Vậy thì chỉ vài chiếc kính hội tụ và một bình chất kháng sinh nhỏ, đối với huyết hải mà nói thì có tác dụng gì. Nhưng huyết hải lại không thông minh như vậy. Hơn nữa còn đôi chút ngốc nít, vừa rồi sở thiên vung ra một đao mà bản thân không thể phục chế lại, nó đã bị dọa đứng người cho rằng sở thiên có khả năng tiêu diệt được mình. Thậm chí biết rõ thần lực của sở thiên chỉ còn lại không nhiều, nhưng nó cũng không dám tấn công. Sau này có tia tử ngoại, nhiệt độ cao đã phá hủy tế bà máu, chuyện này đối với nó mà nói, bằng với sự sợ hãi khủng khiếp không tên vừa rồi, lúc này nó đã hoàn toàn sợ sở thiên. Sở thiên nhạy bén nắm được điểm này mới có gan lừa huyết hải đến tận thời điểm này. Một bình chất kháng sinh chuyên nhằm vào huyết sắc tố đã được điều luyện xong, sở thiên lấy ra một dọn, dùng thần lực ném về phía xa. Huyết hải không hiểu thứ vừa ném về mình là gì, cả gan dám ngưng tụ mình thành một bàn tay định chặn nó lại, nhưng chính vào thời khắc mà chất kháng sinh tiếp xúc với máu. Sì! Hồng vụ quanh, bàn tay máu đã bị bốc hơi mất. A tiêu thảm lên một tiếng, huyết hải lui lại về sau nghìn thước hoàn toàn không dám tiến gần về thạch đài. Trong phạm vi 1.000 nghìn thức của sở thiên đã hoàn toàn trống trải, dương mắt nhìn xa, phía không xa còn có một cột trụ cắm xuống đất không biết độ dài. Dơ bình thuốc trong tay lên lắc lắc, sở thiên meo mắt gửi, có nhìn thấy không, thứ này ta còn có nhiều lắm, không muốn chết thì nói thật cho ta biết, ngươi tên là gì, làm việc gì. Huyết hải không trả lời. Sở thiên cười lạnh lại ném ra một giọt chất kháng sinh, có điều hắn không dám ném nhiều. Chất kháng sinh chỉ mới chế luyện được một bình nhỏ như vậy, dùng hết thì không có thứ gì có thể dọa được huyết hải đầu góc không mấy nhanh trí kia. Đừng mà, không phải ta không nói. Là vì ta thực chất không có tên, cũng không biết bản thân làm gì. Vậy thì thần lực của người là tầng thứ mấy? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Sở thiên thầm xác định cách nghĩ của mình, huyết hải này có lẽ là được tiến hóa từ sinh vật nhân nguyên thủy mà thành. Cái gì gọi là thần lực? Ta không biết, đừng có làm ta bị thương nữa, ta cũng không biết bản thân mình từ đâu tới. Sở thiên bất lực vung lưới đao phán quyết lên, sau đó lại hạ xuống, kiên nhẫn dùng ngôn ngữ mà huyết hải có thể tiếp nhận truy hỏi lai lịch của nó. Dựa vào những gì mà huyết hải nói, và sự suy luận của sở thiên, hắn cũng đã hiểu rõ được lai lịch của huyết hải. Vạn năm trước đây, nơi đây có lẽ đã từng xảy ra một trận đại đồ sát máu chạy thành sông. Những nhân thần và thú thần bị chết năm đó chắc chắn là một con số khủng khiếp, tuy máu của họ không đủ đến hình thành nên biển, nhưng để hình thành một con sông thì có lẽ không thành vấn đề gì. Vấn đề lại tất cả đều là thần, một mát xích quan trọng nhất trong hệ thống thần lưỡng máu, không dễ gì có thể cạn khô. Cứ như vậy, dòng máu chúng thần ẩn tàng sinh mệnh tinh hoa và một lượng sức mạnh khổng lồ, đã thích nghi được với điều kiện sinh tồn ở nguyện cầu này, tạo ra một sinh vật nhân nguyên thủy tựa như huyết khuẩn Sau đó trải qua hơn vạn năm, tiến hóa thành thể sinh vật sống đặc thú như huyết hải. Tiếp đó sang thế thần như đang muốn treo người với những quy tắc mà bản thân đã đặt ra, huyết hải không có trí tuệ thông minh, nhưng dựa vào việc có máu của chúng thần, và cả thân lực, lại có được thần lực tầng thứ tư, hơn nữa còn hiểu được cả ý nghĩa thực của đồng hóa tầng thứ tư. Cho nên lĩnh vực của huyết hải chỉ có một, đó chính là đem tất cả nguyên tố tự nhiên đồng hóa thành máu, trải qua vạn năm. Thân thể từ một dòng sông nhỏ đã không ngừng hấp thụ tất cả mọi thứ, sau đó biến thành biển lớn, lô gió mà Sở Thiên và A Mạc Kỳ đã gặp phải, chính là lĩnh vực nó hấp thu nguyên tố. Sở Thiên thật sự rất may mắn, A Mạc Kỳ ném hắn ra đây, vừa vặn khiến hắn rơi xuống thạch đài không gió, nếu như hắn rơi vào trong biển thì chắc chắn đã bị đồng hóa rồi. Bị Sở Thiên hỏi vặn vẹo chất vấn đủ điều, huyết hải bi ai cầu xin nói, đường dưới ta, cùng lắm thì ta nhả lại ngươi con đại điểu vừa ăn. chương 387, mà sủng tương thân. Lẽ nào A Mạt kỳ vẫn còn sống? Sở thiên rất mừng, nhưng trên mặt vẫn cố gắng khống chế biểu hiện sự vui mừng ấy, ngược lại mặt lạnh lùng, dơ bình thuốc trong tay lên, uy hiếp, thả hắn ra ngay, nếu không ta sẽ giết ngươi. Một lọ chất kháng sinh có thể hủy diệt huyết hải, đây quả thực là một trò cười, nhưng từ trước tới giờ huyết hải chưa từng nói chuyện với con người, hắn quả thực đã tin. Đừng đừng làm vậy, ta sẽ nhả hắn ra ngay. Mặt biển bắt đầu chuyển động, một đợt bọt sóng chậm dài hướng về phía sở thiên, ngay sau đó, một đầu chim ứng nhô lên, sau đó sau đó chẳng còn gì cả. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy thôi, A Mạt Kỳ đã bị tiêu hóa hết toàn bộ thân, chỉ còn lại phần đầu ưng. Sở thiên giận tí mặt, nhưng rồi âm thầm thấy may mắn, nếu thêm một lát nữa thôi thì A Mạt Kỳ chết thật rồi, giờ vẫn còn giữ lại phần đầu quan trọng nhất. Có đầu cũng có nghĩa là có bộ não phần ghi nhớ, cũng có nghĩa là có linh hồn, sở thiên hoàn toàn có thể làm hắn sống lại được. Tuy hận không thể làm bốc hơi huyết hại nhưng sở thiên biết rõ mình không có khả năng ấy, chỉ còn cách dùng nhãn thần uy hiếp nhìn chằm chằm huyết hại, sau đó thu lấy đầu của A Mạc Kỳ. Xoẹt! Chiếc đầu vừa chạm vào tay, sở thiên chỉ cảm thấy cảm giác đau đớn tột cùng từ tay truyền đến bộ não, sau đó vội vàng đặt chiếc đầu lên trên tàng đá. Kiểm tra hai tay của mình. trước đầu khi rời khỏi nước biển vẫn mang một chút nước biển, lúc đó chô nước này bị dính lên tay sở thiên, ngay lập tức ăn mòn phân nửa chô ra tiếp xúc. Nhìn xuống phía dưới, đầu của A Mạc Kỳ tuy đã được nhổ ra nhưng nước dính trên nó vẫn tiếp tục ăn mòn chiếc đầu. Dám lừa lão tử. Mẹ nó chứ. Cảm giác đầu tiên của sở thiên là đã bị lừa. Vì không lâu trước đó hắn đã từng đích thân mình nếm qua vị của nó để xác định nước biển có phải vấn đề hay không. Hai tay đã từng chạm vào vừa rồi vẫn không làm sao. Bây giờ tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vì thế sở thiên nghĩ rằng huyết hải đã cố tình chơi sò hắn. Dùng đầu của A mạt Kỳ để đánh út mình. Nhanh chóng lau trô nước trên tay mình. Sở thiên không nhiều lời nữa. Trực tiếp quăng nửa bình chất kháng sinh ném xuống biển. Người không giữ lời. Nước biển tiêu gạo. Đối với thân thể rộng lớn của nó thì nửa bình nước chất kháng sinh kia chỉ là một mũi kim đâm, nhưng mũi tiêm này khi đã tiêm vào người, lại đau nhức toàn bộ phế phủ. Sở thiên không thèm nhiều lời với huyết hải, dùng vải rách gói trước đầu lại, sau đó một tay cầm dao phâu thuật, một tay cầm cái kềm, cắt phần da vẫn đang bị thối giữa trên đầu A Mạt Kỳ đi. Da không còn nữa, sự ăn mòn cũng ngừng lại. Nhưng A Mạt Kỳ cũng chỉ còn lại phần xương sỏ của lôi ưng mà thôi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ngươi gạt ta. Ngươi đã nói, chỉ cần ta nhả cái đầu con chim đó ra thì ngươi sẽ không làm hại ta. Huyết hải cũng giận sôi lên rồi, những cuộn sóng giận dữ cứ trào lên, hướng về phiến đá nơi sở thiên đang đứng cách vài trăm thước, nhưng lại dừng ngay lại. Vì sở thiên lại cầm nửa bình nước chất kháng sinh lên. Cũng ngay, qua một tiếng, sở thiên chửi ầm lên ngươi nói cho ta biết, tại sao thân thể của hắn vẫn tiếp tục bị đồng hóa thành huyết dịch. Ta, ta cũng không biết vì sao nữa. Sở thiên lần này thực sự đã hiểu lầm huyết hải rồi. Trong lúc nóng vội hắn đã quên mất một tình tiết vô cùng kỳ dị. Vừa rồi phần nước hắn chạm vào là phần nước gần đá, còn nước dính trên đầu A Mạc Kỳ lại là nước phần dưới sâu của huyết hải. Tất cả nguyên tố tự nhiên huyết hải đều có thể đồng hóa được, nhưng lại không thể đồng hóa được bãi đá. Điều này vốn đã không bình thường rồi. Trong lúc dùng lĩnh vực cấm cố đầu của A Mạc Kỳ, Bảo đảm nó không bị ăn mòn theo thời gian, Sở Thiên chậm chậm bay lên, bây giờ không gian giới chỉ đã bị hủy rồi, máu thịt của những long thần và lịch đại long hoàng đều đã bị mất hết, Sở Thiên phải nhanh chóng rời khỏi vùng biển này để có thể làm sống lại A Ma Kỳ. Cao hơn 10 thước bên trên là phong khẩu của máy nghiền thịt, Sở Thiên không dám bay quá cao, gần như bay lả lả trên mặt biển, trên có máy nghiền thịt, dưới có huyết có thể ăn mòn máu thịt, Sở Thiên tất nhiên phải thận trọng từng ly từng tí. Không dám bay quá nhanh. Vù vù. Đúng lúc sau khi sở thiên rời khỏi bãi đá hơn 10 m lực hút làm người khác tim đập nhanh lại xuất hiện rồi. Sở thiên sợ quá vội vàng bay quay trở lại bãi đá, tức giận hét mau dừng lĩnh vực của ngươi lại, để ta rời đi. Nếu không sẽ phải đếm sự lợi hại của nửa bình thuốc kháng sinh này. Huyết hải vội nói, điều này không thể trách ta được, ta không thể khống chế được thân thể của mình. Vậy tại sao ở đây lại không có lĩnh vực của ngươi? Nói xong, sở thiên ý thức rõ được sự không bình thường của thạch đài. Hóa ra là huyết hải không ra chỉ lĩnh vực ở đây, mà là do thạch đài, hoặc có thể nói là thạch đài đã cắm sâu vào biển này đã cẩm cố lĩnh vực của huyết hải. Ngoài ra, trong khoảng hơn 10 thước trên mặt biển thì không có phong khẩu hấp lực, thực chất là do thạch đài này. Thực ra lĩnh vực của huyết hải ở đâu cũng có, chỉ ngoại trừ những nơi cách trụ đá 10 thước. Nói cách khác, chỉ ở gần cột đá mới có thể an toàn. Lúc này, sở thiên tiến thoái lưỡng nan. Muốn rời khỏi nhưng huyết hải không thể khống chế được cơ thể của mình, nếu đi nhất định sẽ bị hấp thụ đồng hóa ngay. Nếu không đi, sở thiên có thể đợi được nhưng A Mạt Kỳ thì lại hết thời gian để đợi rồi. Tuy rằng đã dùng thời gian để duy trì đầu A Mạt Kỳ không thối dựa nữa, nhưng thần lực của sở thiên có hạ, đợi đến khi thần lực tiêu hao hết. Đại náo của A Mạt Kỳ bắt đầu thối giữa rồi thì Sở Thiên cũng hết cách. Đã không thể rời đi được, vậy thì chỉ có thể cứu A Mạt Kỳ ngay tại đây thôi. Sở Thiên nhanh chóng lấy dụng cụ phẫu thuật ra, sau đó cảm thấy có chút khó rồi. Kỹ thuật tạo thân thể cho A Mạt Kỳ Sở Thiên vô cùng thành thạo, nhưng nguyên liệu ở đâu bây giờ? Máu thịt trong không gian giới chỉ đã bị mất hết rồi, bây giờ những thứ còn sót lại đều ở trong túi đằng sau lưng Sở Thiên. Vài rách. Vài món khinh giáp và vũ khí, bộ dụng cụ phâu thuật hoàn chỉnh, thư tịch của người thần, ngoài ra là phần thịt vẫn chưa bị nghịch lưu. Hết cách, hãy dùng thịt của ta vậy. Sở thiên vạn bất đắc dĩ, giờ đây chỉ còn phần thịt bị cắt đứt lúc trước của mình là có thể dùng được thôi. Tuy không thể sánh bằng thân thể của A Mạc Kỳ, nhưng ít nhất cũng có thể làm A Mạc Kỳ sống lại được. Thời gian trôi đi, sở thiên bắt đầu phẫu thuật, A Mạc Kỳ đừng trách ông chủ. Ai bảo thân thể của ngươi to lớn như vậy, thịt của ta lại hơi ít một chút, chỉ có thể làm cho ngươi một thân thể nhỏ hơn với người thật của ngươi thôi. Ra thịt có rồi, máu đương nhiên cũng là của sở thiên, nhưng thần kinh, huyết quản và xương thì sao? Sở thiên cắn răng, được rồi, cũng dùng của ông chủ vậy. Dù sao ta cũng có Long Hoàng bất diệt thể. Giống như tại cực địa bang nguyên dùng thân thể của Hoàng Kim Long tộc cứu chữa cho mạch khắc tích vậy. Sở thiên cắn răng tự lấy đi chân của mình, nhẹ nhàng cắt đi một đoạn huyết quản, sau đó ngay lập tức dùng long hoàng bất diệt thể hồi phục lại nguyên dạng, cứ như vậy làm đi làm lại. May mà trong hộp thủ thuật còn có thuốc gây tê, nếu không thì sở đại thiếu ra chưa từng chịu những chuyện như thế này sẽ chết vì đau mất. Này, ngươi đang làm gì vậy? Huyết hải không dám lại gần, chỉ dám từ xa hỏi nhỏ. Câm miệng lại, không được phép cử động, nếu không sẽ nếm mùi thuốc kháng sinh ngay. Sở thiên vừa cảnh cáo huyết hải, vừa nhanh tay tăng tốc độ, tránh đêm dài lắm ngậu. Lấy từ mặt huyết quảng kích thước bằng của một đứa trẻ, sở thiên lại sắp xếp, lấy được thần kinh và xương, còn những cơ quan nội tạng khác cứ dùng cơ thịt tạo một cái có thể dùng được thôi vậy, chuyện tự mổ bụng mình ra lấy nội tạng, sở đại thiếu ra không làm được. Nguyên liệu đầy đủ, phẫu thuật tự nhiên cùng hoàn thành nhanh chóng, nhưng có điều a amạt kỳ lúc này có chút kỳ quái. Rõ ràng là mỏ ưng phải dài hơn 1 mét, đầu của A Mạc Kỳ to nhỏ thế nào có thể nghĩ mà biết, nhưng sở thiên tạo ra thân thể cho hắn lúc này chỉ có kích thước của một đứa trẻ thôi. Đây chủ yếu vì sở thiên không nỡ hạ thủ, miễn cưỡng cắt vài chi tiết nhỏ thưa thớt. Đầu còn to hơn cả thân thể, giống như là cái đầu của một con ưng được mọc trên phần thân của một con chim nhỏ mới sinh, lôi ưng trưởng thành đi cùng với thân thể của con chim ưng sơ sinh. Đây chính là bộ dạng hiện tại của A Mạc Kỳ. Thân thể đã tổ hợp được rồi, sở thiên lấy ra ống truyền máu, một đầu gắn vào mình, một đầu gắn vào A Mạc Kỳ. Thân thể nhỏ như vậy chắc cũng không dùng được bao nhiêu máu, vì thế sở thiên cũng không tiếc máu mình. Thân thể A mạt Kỳ bắt đầu sống lại rồi. Dưới sự kích thích bằng thần lực của sở thiên, từ nội tạng bắt đầu, tuần hoàn máu khôi phục đầu tiên, tiếp đó là hệ thống dịch thể. Một lúc lâu sau, ngực của A mạt Kỳ bắt đầu phập phồng, hô hấp cũng bình thường rồi. Xoạch! A Mạc Kỳ hơi há miệng, bên trong rơi ra một chiếc giới chỉ, thì ra là ma thú khi thay đổi bản thể và nhân hình, những y phục sẽ được cất giữ bên trong không gian giới chỉ. Sau đó tại nơi trên cơ thể cất giữ bản thể, A Mạc Kỳ lại thích để giới chỉ trong miệng, dù gì một chiếc giới chỉ đối với miệng ứng của hắn mà nói chẳng khác nào là các Nữ thần phù hộ Sở thiên vui mừng nhìn ra ngoài, một là A Mạc Kỳ sống rồi, hai là không gian giới chỉ của hắn vẫn còn. Vậy có nghĩa là những chiến thần kích bên trong cũng không hề bị mất. Sở thiên vừa mới hẽ ra nụ cười, nhưng tình thế lột biến, một đợt hấp lực mạnh xuất hiện, nhưng lần này đến từ A Mạc Kỳ. Sở thiên đang mải mê thu dọn dụng cụ phẫu thuật, không hề phòng bị gì liền bị hút lên thân của A Mạc Kỳ, sau đó chỉ cảm thấy những thứ bên trong điên cùng muốn thoát ra, chuyển đến thân A Mạc Kỳ. Lúc này sở thiên đã thành thần, thân thể và nguyên tố thời gian hòa là một, nếu không có ngoại lực. Chỉ cần thời gian còn tồn tại thì hắn cũng không thể chết được Vì vậy nhận thấy thần lực bên trong mình tràn đầy Long thần bất diệt thể vẫn có thể hoạt động bình thường Sở thiên không hề thấy ngạc nhiên trước chuyện dị biến này Mà muốn xem A Mạt Kỳ rốt cuộc hấp thụ phần nào của cơ thể mình Cảm giác rất lạ, giống như Chu Lệ Á trước khi thức tình hấp thu sinh mệnh của sở thiên vậy Nhưng A Mạt Kỳ hấp thụ lại không hề quyết liệt Tựa như đang không ngừng mang sinh mệnh của mình trả lại cho sở thiên Thật giống như hai người cùng dùng chung một sinh mệnh vậy. Tiếp đó thân thể A Mạc Kỳ lại tiếp tục biến đổi. Thân thể không bằng nửa thân thể của ưng đã bắt đầu lớn lên, từng phần từng phần thay đổi, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, càng ly kỳ là thịt của hán. Giống như huyết dịch của sở thiên có thể hòa hợp thôn phệ với huyết dịch của người khác, dùng phần thân bên ngoài của sở thiên quả nhiên bắt đầu chầm chậm hòa hợp với đầu ưng của A Mạc Kỳ. Phần thân lớn dần, đầu ưng lại nhỏ dần lại. Đến khi hai phần tương đối với nhau rồi, da thịt phần đầu của A Mạt Kỳ cũng đã tương đương với của sở thiên rồi. Thịt của ta cũng có khả năng dung hợp. Sở thiên vô cùng ngạc nhiên, mở hai cánh nhưng của A Mạt Kỳ ra, phần da bên trong quả nhiên có màu sắc giống hệt như của mình. Đầu và thân đã vừa vặn A Mạt Kỳ lúc này giống như một lôi ưng sắp trưởng thành, nhưng tất cả vẫn chưa dừng lại. Phần thân của hắn lại bắt đầu lớn lên, dần biến thành kích thước giống như trước. Thế nhưng da của A Mạt Kỳ cũng đang trở lên cứng hơn, cũng trở lại với hình hài lôi ương trước đây. Dần dần, A Mạt Kỳ mở mắt, "Ông chủ, ta vẫn chưa chết." Sở Thiên sững người không nói lên câu, vì mắt của A Mạt Kỳ không còn là màu vàng kim nữa, mà giống như của mình là màu đen. Chương 388: Thế nào là chủ nhân? A Mạt Kỳ không chỉ thay đổi màu mắt thành màu đen, mà sau khi biến thành hình người, Đến bộ tóc dôi tán loạn cũng biến thành màu đen, ngoài ra khuôn mặt không thay đổi nhiều lắm, nhưng nhìn tỉ mỉ thì cũng rất giống với người da vàng trên trái đất. A Mạc Kỳ mắt đen, tóc đen, da vàng làm cho Sở Thiên vô cùng kinh ngạc. Không ngờ trên đại lục huyện thú lại có thể xuất hiện người da vàng thứ ba. Ba người da vàng nào? Sở Thiên, A Mạc Kỳ, Liên Thành vẫn ở địa ngục. Tiểu Sở Viêm tuy là con trai của Sở Thiên, nhưng cũng di chuyển gen của sắt Lâm Na. Nhìn bề ngoài giống con lai mang đặc trưng phương Tây. Trong thoáng chốc, A Mạt Kỳ đã giống con cháu của viêm hoàng hơn là tiểu sở viêm. Điều này làm sở thiên kinh ngạc, sau đó phá lên cười. Như vậy chẳng phải càng giống huynh đệ sao. Thoáng kinh ngạc một chút, A Mạt Kỳ cũng cười. Những chuyện như thế này hắn đã trải qua hai lần rồi. Biết ông chủ lại vừa cứu mình, nhưng quan hệ hai người thân thiết bao lâu nay, không cần phải nói cảm ơn, chỉ nhìn nhau một chốc, ngửa mặt lên cười. Tất cả không cần phải nói ra. Tiếng cười của A Mạt Kỳ chợt vụt mất, sau đó kinh ngạc dò xét cơ thể của mình. Ông chủ, lần này người đã dùng máu thịt của ai để cứu ta vậy? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thấy A Mạt Kỳ thần sắc bất thường, sở thiên bội hỏi, sao vậy? Có phải trong người thấy khó chịu? Không sao, sau khi về lấy của Long Thần đổi lại. Không, ta không muốn của Long Thần. Trong mắt A Mạt Kỳ có chút ánh sáng khỏe môi cong lên, khó có thể giấu được vẻ vui mừng tột độ của mình, têu một tiếng lớn, chậm chậm cất cánh bay lên. A mạt kỳ cất cánh hơi chậm nhưng sở thiên chỉ cảm thấy cùng với động tác của hắn, những nguyên tố trời đất gần bãi đá mù mịt đều bắt đầu chuyển động. Cho dù nguyên tố thời gian đã ngoài tầm khống chế của sở thiên, cũng theo hai cánh A mạt kỳ chậm rãi bay lên. Phúc! Phúc! Phúc! Trong âm thanh vang rội, Phần dưới khủy tay và sống lưng của A mạt Kỳ nước tách ra, tiếp theo đó, 10 chiếc cánh ưng màu vàng kim mọc ra, còn nhiều hơn 2 chiếc so với của hắn lúc trước. Không chỉ tăng về số lượng, màu sắc cánh ưng của A mạt Kỳ càng thêm ống ánh, sức mạnh ẩn chứa bên trong càng làm cho sở thiên kinh hãi. 10 cánh ưng chầm chầm lớn lên, dần dần dài hơn 10 thước như trước đây, sau đó không dừng lại, tiếp tục dài thêm ra. Chỉ có dài hơn 10 thước thì cũng chẳng có gì. Bởi vì thạch đài ở đây vừa đủ bảo vệ khoảng cách ấy, nhưng nó vẫn tiếp tục dài hơn, sau đó đông vượt ra ngoài tầm bảo hộ của thạch đài, xâm phạm vào lĩnh vực đồng hóa của huyết hải. "Đừng có lại gần đây, ta không thể khống chế được cơ thể của mình đâu." Huyết hải lo lắng sợ rằng sau khi mình làm tổn hại A Mạt Kỳ sẽ bị bình thuốc quái lạ trong tay Sở Thiên làm hại, vì vậy vội vàng kêu lên. Thế nhưng A Mạt Kỳ không hề e ngại, mà cười nhạt, cánh ngưng cùng lúc chuyển động, tiếp sau đó Lĩnh vực của huyết hải cùng với cánh ưng của A Mạc Kỳ nhất loạt lay động, nhưng không thể đồng hóa được A Mạc Kỳ. A. Hưng phấn ngửa mặt lên trời hũ dài một tiếng, A Mạc Kỳ không hề để tâm tiếng huyết của mình là long ngâm ngược lại cười rộ lên. Ha ha, ông chủ, thân thể này thật tốt quá, đồng nhiên làm ta thăng cấp lên thần lực tầng thứ tư. Hơn nữa còn là trung cấp. Tốt. Sở thiên vô lên cánh nhưng A Mạc Kỳ, khen ngợi, sau đó căng thẳng hỏi. Vậy ta có trở thành cao vị thần không? Sở hữu thần lực tầng thứ tư, và dùng nguyên tố đồng hóa của thần lực tầng thứ tư là hai chuyện khác hẳn nhau. Đây chính là sự khác biệt giữa cường giả thần lực tầng thứ tư và cao vị thần. A Mạn Kỳ lắc lắc đầu, sau đó nhuẩn miệng cười. Giờ đây ta có thể thay đổi tốc độ của tất cả nguyên tố trong lĩnh vực. Đây có thể được coi là đồng hóa hay không? Cứ cho là phải đi. Sở thiên cũng không hiểu rõ, chỉ có thể trả lời hàng hồ. Có thể ảnh hưởng đến những nguyên tố khác trong lĩnh vực, đó đã là cảnh giới của cao vị thần rồi, ha ha, vậy chắc chắn ngươi đã là cao vị thần rồi. A Mạc Kỳ lắp đầu, tay phải lóng lánh hồng quang lấy ra chiến thần kích từ trong không gian giới chỉ, nhìn thẳng vào lưỡi kích sắc bén điểm tinh nói, bất kể có phải là cao vị thần hay không nếu lại chiến đấu với phổ lan đa ngày đó, ta nhất định sẽ lấy được đầu hán. Thượng vị Mã Lý Ngang thì còn cần một chút thời gian. Sở thiên meo mắt lời, A Mạt Kỳ chưa từng dự đoán sai thực lực của đối thủ. Phổ Lan Đa khoác lên mình lời nguyện của tử thần, là cao vị thần sở hữu thần lực tầng thứ 5. Có thể giết được hắn, chiến lực của A Mạt Kỳ ít nhất cũng đạt được cấp độ của thượng vị thần sơ cấp, ít nhất ngang hàng với thừa tướng La Đức Mạn của Cấm Kỵ Hải. Làm thế nào có thể dùng thần lực trung cấp tầng thứ 4 giết được cường giả thần cấp có thần lực tầng thứ 5, chuyện này cần phải kiểm nghiệm trên chiến trường mới biết được. Ông chủ, ngài vẫn chưa nói cho ta biết thân thể này của ta là của ai?" A Ma Kỳ thu hồi chiến thần kích, hai tay đan vào nhau, quan sát cánh tay của mình, trong miệng khen, "Phần thân thể này quá tốt rồi, ta dùng nó hấp thu nguyên tố, tốc độ ít nhất cũng nhanh hơn mấy chục lần, hơn nữa cường độ còn hơn cả Ma Can. A, tinh hoạch và thân thể của ta hòa hợp tương đối hoàn hảo, không thể tìm ra một khuyết điểm nào." Nói rồi, A Ma Kỳ hung hăng tay lên, "Ha ha Dùng cái gì mà hệ thống thần lực của ông chủ cho thấy, huyết dịch, tinh hoạch, và cả thần cách của ta bây giờ đạt đến sự thích hợp hoàn hảo rồi. Thân thể của ta còn tốt hơn của Macan. Sở thiên vào đầu, đây là chuyện gì vậy? Thân thể được A Mạc Kỳ khen không dứt miệng, nhưng mà bản thân mình vừa rồi cũng miễn cưỡng thành thần thôi mà. Nếu nói huyết dịch và tinh hoạch của A Mạc Kỳ, cũng chính là thân thể tinh hóa phù hợp hoàn mỹ, đây lại là hợp tình hợp lý. Dù gì chúng đều là của sở thiên, nhưng tinh hoạch thì sao? A mạt kỳ có thể là tinh hoạch của phi long cấp 10 năm đó. Nó làm sao có thể hòa hợp hoàn mỹ với thân thể của sở thiên được? Lẽ nào nghiên cứu của mình có sai sót? Sở thiên cô suy nghĩ, tiện miệng đáp một câu, giới chỉ của ta cũng bị hủy rồi, thân thể long thần bên trong cũng không còn nữa. Vì vậy tạm thời dùng cơ thể của ta vậy. Nói xong sở thiên lại tiếp tục suy ngẫm Thực ra tinh hoạch của A Mạc Kỳ sớm đã không còn là tinh hoạch của con Phi Long năm đó nữa rồi, khi thành thần tại Đỗ Lô Nam Hy, sau khi vỏ đao nát hóa thành lực lượng nhập vào cơ thể của A Mạc Kỳ, lực lượng thần tộc ở đâu? Đáp án sở thiên đã có rồi, đó chính là tinh hoạch. Nói cách khác, tinh hoạch của A Mạc Kỳ đã bị lươi đao phán quyết cải tạo không biết thành ra sao rồi. Sở thiên suy tư một hồi không có kết quả, đành tạm bỏ cuộc, ngừng đầu lên. Ngay sau đó liền thấy A Mạc Kỳ rưng rưng nước mắt, sương sờ đứng yên tại chỗ, người lấy thân thể của mình. Ha ha, đừng sương sờ như vậy, ở đây vẫn có một đối thủ đang đợi người đấy. Sở Thiên huyết ra Mạc Kỳ, sau đó chỉ huyết hải đang không dám lại gần thạch đài, cười, này, vừa rồi chính là thứ này đã ăn sống người đấy. A Mạc Kỳ gật đầu với Sở Thiên, sau đó rút chiến thần kích, bay lên không trùng, ông chủ người hay đợi một lát, ta lập tức sẽ giết chết hắn. Vừa dứt lời, phân thân ngập trời tách khỏi A Mạc Kỳ, phân thân dùng thần lực tầng thứ tư biến hóa ra, đã không còn là thứ mà một kẻ chỉ có lực lượng tầng thứ tư sơ cấp như huyết hải có thể chống cự được. Nghìn vạn chiến thần kích cùng lúc vung lên, sở thiên biết ngay hắn dùng hợp thể chiến kỹ của thiết kỵ khải tác, vội văng hét, dừng lại, đừng giết hắn. Đây là huyết hải, sở hữu thần lực tầng thứ tư, huyết hải với diện tích lớn có thể giết chết hạ vị thần. Hơn nữa còn là huyết hải có tiềm lực thăng cấp vô tận. Sức lao động tuyệt vời làm sao? a đúng lúc này, huyết hải đột nhiên kêu gào thảm thiết, ngoài biển những con sóng lớn cuộn trào dãy rua, nhìn thấy cảnh này sở thiên bằng hoàng, a mặt kỳ cũng không hiểu, mình vẫn chưa động thủ mà. Cứu ta! Cứu! Cứu! Hãy cứu ta! Huyết hải đau đớn kêu gào. Sở thiên nhìn tay trái đang cầm nửa bình thuốc kháng sinh làm chết huyết tế bào vẫn ở trên tay. Thấu kính lồi vẫn chưa chiếu đến ngoài biển, vậy thì cái gì có thể làm cho huyết hải đau đớn như vậy? Với chỉ số thông minh của hắn, không thể giả vờ được. Nhưng sở thiên rất nhanh liền cười, cơ hội tốt biết bao. Ngươi yên tâm, ta là viện trưởng viện tế tự bố lôi Trạch nói cho ta biết, ngươi đau ở đâu? Đau lắm. Cơ thể đại điểu lúc trước bị ta ăn, bắt đầu ăn lại ta rồi. Không thể nào, thân thể ban đầu của A Mạt kỳ vốn đã bị ngươi đồng hóa thành huyết dịch rồi. Sao lại có thể ăn lại ha ha? Sở thiên đột nhiên cười lớn, hắn đã hiểu được nguyên nhân. Thân thể ma căn của A Mạn Kỳ chắc chắn đã bị đồng hóa rồi, nhưng huyết dịch của nó lại đến từ sở thiên, tất nhiên có thể chiếm đoạt tác dụng của những huyết dịch dung hợp khác. Lấy một ví dụ không hợp lý lắm, huyết hải giống như cùng là một loại ký sinh trùng khi ăn vào bụng, bây giờ con ký sinh trùng ấy ngược lại ăn lại nó rồi. Suy nghĩ một chút, sở thiên dùng nôn ngữ huyết hải có thể hiểu được không chút bối rối, thậm chí còn cố tình kéo dài thời gian nói, thứ mà trước đây ngươi ăn đều được đưa đến nơi nào trước. Đem nơi tiêu hóa thức ăn của ngươi để ra trước mặt ta. Nhanh lên, chậm chẽ ta không thể cứu được ngươi đâu. Ngươi ngươi lợi chút. Huyết hải dãy rủa cố gắng lại gần thạch đài. Sau một lúc, một dòng thủy lưu màu hồng kích thước bằng con run dường như có sự sống bỏ lên trên thạch đài, đến dưới chân sở thiên, ngay khi dòng thủy lưu đó đi ra khỏi mặt nước ngay lập tức cả huyết hải yên bình trở lại. Nơi chứa thức ăn tiêu hóa lại chính là tinh hạch thần tộc, nhưng tinh hạch của huyết hải này lại làm sở thiên vô cùng ngạc nhiên. Nó quá nhỏ, huyết hải che phủ phân nửa bề mặt mặt trăng lại có tinh hạch nhỏ tương đương như một sợi dây xích. Giống như một con rắn nhỏ, thủy lưu không ngừng trở mình, cầu xin, mau cứu ta. Sở thiên nhìn kỹ một chút, quả nhiên là bản thân nó chả có kết cấu gì. Những tế bào trong suốt bắt đầu ăn mòn tinh hạch của huyết hải. Tạm thời lấy ra một phần huyết dịch của mình, biểu thị mình có khả năng cứu nó. Sau đó sở thiên dừng tay lại, cười nói, tại sao ta phải cứu ngươi? Ta ta không biết, xin ngươi đấy. Huyết hải không hiểu chuyện lắm, cơ bản cũng không hiểu ý của sở thiên. Chỉ biết đau đớn vật vã trên thạch đài. Ha ha, nói như vậy, ta cứu ngươi thì được gì đây? Sở thiên meo mắt gửi, hỏi một cách vô lương tâm. Ngươi muốn cái gì ta cũng cho. Huyết hải nói lớn. Vậy thì được, ta sẽ cứu ngươi. Sở thiên ngồi xuống, đặt dụng cụ phâu thuật lên trên tinh hạch của huyết hải. Chỉ cần ngươi làm ma sủng cho ta, ta sẽ lập tức cứu ngươi. Ta đồng ý với ngươi. Làm ma sủng của ngươi. Trong đau đớn, huyết hải thế nào cũng không cự tuyệt. Sở thiên cũng không nhiều lời. Dùng tay trực tiếp lấy hết huyết dịch của mình từ trên tinh hạch của huyết hải. Sau đó cười nói, gọi chủ nhân đi. Trùy lưu màu hồng chậm rãi thư thái nằm trên mặt đá, run lên từng đợt, như đang sợ hãi sự đau đớn vừa rồi, nghe thấy lệnh của Sở Thiên, nó lại rung mình vài cái, dò mò hỏi: "Thế nào là chủ nhân?" Chương 389: Lai lịch của ba vầng hồng nguyệt. Huyết Hải Đại khái không hiểu ý nghĩa của từ chủ nhân, A Ma Kỳ thấy vậy rất phẫn nộ, nhưng Sở Thiên lại nhún vai cho qua, lại còn cảm thấy hài lòng. Đối với một huyết hải tựa như manh thu mà nói, Cái gì mới có thể làm hắn thực sự gần gũi với sở thiên? Thức ăn, tiền bạc, quyền lực, những thứ ấy hắn đều không cần, vì hắn là huyết hải, những thứ hắn cần đều giống nhau, vậy chính là bản năng dục vọng của nó hấp thu nguyên tố đồng hóa. Nguyên tố ở đâu đều có, cơ bản không cần sở thiên đem đến cho hắn. Vì vậy muốn thực sự thu phục hắn chỉ có cách đi một con đường khác. Đưa ánh mắt rõ hỏi A Mạc Kỳ, sở thiên không tiện nói rõ, chỉ dùng tay chém xuống đất. Ý hỏi A Ma Kỳ có thể giết chết hoàn toàn huyết hại được hay không, hoặc ý là, nếu huyết hại đột nhiên nổi loạn, A Ma Kỳ có thể bảo vệ an toàn cho Sở Thiên được hay không? A Ma Kỳ hiểu ý, gật gật đầu. Sở Thiên nhận được câu trả lời rõ ràng của A Ma Kỳ, cười cười, hơi lùi về phía sau một bước, dành khoảng trống giữa mình và huyết hại cho A Ma Kỳ. Sau đó, túi người xuống nói, "Có biết tại sao vừa rồi ngươi lại bị đau đớn như vậy không?" Nói rồi, Sở thiên dùng dao phâu thuật cắt một ít ra trên đầu ngón tay, máu nhỏ rơi xuống bên cạnh tinh hạch của huyết hải. Tinh hạch huyết hải quả nhiên sợ đến nỗi cuộn mình lại ngay. Sở thiên ha hả cười, lau máu đi, ý của chủ nhân là, sau này ngươi mãi mãi phải nghe theo lời của ta, ta bảo ngươi làm gì thì ngươi phải làm điều đấy. Nếu ngươi không nghe lời, vậy sẽ dùng thứ vừa rồi để giết chết ngươi. Huyết hải một lúc lâu không phản ứng gì. Hình như đang tiêu hóa ý tứ của sở thiên. Sở thiên cười rồi nói tiếp, nhưng, ta bảo đảm sau này ngươi sẽ không bị làm hại. Có thể được an toàn, nhưng vĩnh viễn phải tuân lời. Huyết hải không phải là đủ thông minh để so đo thiệt hơn trong chuyện này. Thực ra từ sau khi hắn có được thần trí cho đến giờ, người đầu tiên hắn gặp gỡ chính là sở thiên. Một vạn năm nay đã từng có người đến mặt trăng, nhưng những người này không phải là thực lực quá yếu đất nên bị hấp thụ. Thì cũng là do quá mạnh, cơ bản không để ý đến một quái vật. Vì thế, kinh nghiệm gặp gỡ giữa huyết hải và những sinh vật trí tuệ thực sự là không có. Tinh hoạch huyết hải khó quyết định, sở thiên cười nhạt, sau đó châm thêm một đuốc lửa, nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ giết chết ngươi. Lời đe dọa trắng trợn, nhưng đối với huyết hải lại rất có tác dụng. Ham muốn của hắn quả thật rất đơn giản, có thể sống tiếp, hơn nữa ăn no bụng là đủ. Đừng giết ta, ta đồng ý rồi. Chủ nhân, sở thiên gật đầu, rất đón nhận ma sủng mới này. Không phải sở thiên cố tình che giấu niềm vui của mình, mà thực sự hắn không vui lắm. Tuy đây là một cao vị thần sủng, nhưng trong thời gian ngắn cơ bản vẫn không sử dụng đến được. Đừng quên, huyết hải không thể điều khiển được cơ thể của mình. Nghĩ thử một chút xem, nếu sở thiên nghĩ cách để đưa cả cái biển này về bố lôi Trạch vậy sẽ có thể có hậu quả như thế nào? Chỉ sợ là cả vạn giảm bố lôi trách đều sẽ biến thành máu hết, sau đó, chính là hàng xóm bảo huy nhĩ bởi vì biển cấm cũng bị ô nhiễm, nên sẽ đem những tính sổ lên đầu sở thiên mất. Vì thế tạm thời sở thiên chỉ có thể đem tinh hoạch của huyết hải mang về, mang thêm cả một phần thân thể, đợi đến khi hắn có thể hoàn toàn khống chế được khả năng đồng hóa của mình, sẽ làm rộng thân thể của nó ra. Nhìn lại mặt biển vì không còn tinh hoạch nữa nên trở lại yên bình. Sở Thiên một mặt lệnh cho A Mạt Kỳ dùng không gian giới chỉ lấy nước biển chỉ bằng 148, sau đó tinh hạch đã tách biệt với huyết hải được để vào trong hộp đường dụng cụ phẫu thuật. Sau đó đưa cho A Mạt Kỳ bảo quản. Đây chỉ là bước đầu tiên, công cuộc thu phục huyết hải vẫn chưa xong, đợi sau khi trở về, Sở Thiên sẽ sai Thánh Sơn giáo đình cho vài cuồng tín đồ tẩy nào cho huyết hải, làm hắn cũng trở thành một cuồng tín đồ của Sở Thiên. Trong tay giữ bình đường tinh hạch, Sở thiên cười trầm ngâm nói, sau này, gọi người là Mai Nhị Kim Tư. Như vậy, sau này trong bất cứ ghi chép điển tịch nào cũng không có lưu lại, nhưng vô số người đều ghê sợ sát thủ hàng đầu bố lôi Trạch huyết thú Mai Nhị Kim Tư trên mặt trăng được lặng lẽ thêm vào gia tộc phất lạp định nặng. 23. Không có tinh hoạch, huyết hải giống như xác chết không có thần trí, lĩnh vực đồng hóa dĩ nhiên cũng không còn nữa. Bay lên trên cự ly vài trục thước, Phong khẩu trên trời cũng không còn nữa. Sở thiên liền an tâm bay tiếp lên cao. Cuối cùng cũng có thể quan sát hết toàn bộ mặt trăng. Cả bán cầu hoàn toàn là một vùng biển màu đỏ máu. Điều này không khỏi làm người ta phải kinh ngạc trước sự bao la rộng lớn của Mai Nhị Kim Tư. Thời gian hơn vào năm, nó dùng nguyên tố của nửa mặt trăng nuôi dưỡng bản thân. Lớn đến như vậy cũng không có gì quá ngạc nhiên. Trú mặt phẳng trên cột đá Sở Thiên vừa ở đó cũng chính là vị trí trung tâm trên chính diện của mặt trăng, xung quanh nó còn có vài cột đá đâm sâu vào lòng biển, hướng lên không trung, những cột đá này tạo thành một quần thể đá hình thù kỳ dị. Trong vùng nước biển cách xa quần thể đá, sừng sững một thân tháp cao màu vàng đất, chính là tháp cao nối liền tình cẩu huyền thú và mặt trăng. Từ trên mặt trăng nhìn về huyền thu tinh, tự nhiên lại là một màu đen, thế nhưng mấy ngọn tháp từ huyền thu tinh lại rất kỳ vĩ môi tháp lại nối liền với một tinh cầu, mặt trăng chỉ là một trong những tinh cầu nhỏ nhất mà thôi. Chuyện được lấy tại Full BN. So sánh một chút mấy ngọn tháp, sở thiên phát hiện ra một hiện tượng thú vị, A mặt kỳ ngươi xem kìa, tất cả các tháp đều thẳng chỉ duy có tháp hướng về mặt trăng là cong, hình như có ai đó đã nắn mặt trăng một cái, làm nó cong như vậy còn nữa, vị trí của những ngọn tháp này tại sao ta thấy rất quen. Ông chủ, Vị trí của những tháp này và vị trí của quần thể đá dưới chân chúng ta giống hợp nhau. A Mạt Kỳ nhìn chầm chằm vào quần thể đá, Trầm ngâm nói, thứ tự sắp xếp những khối đá này, có lẽ là một loại thượng cổ pháp trận. Sở thiên nghe vậy thấy rất bất ngờ, không hề nghĩ tại sao A Mạt Kỳ lại có thể biết được thượng cổ pháp trận mà vội mở hộp phẫu thuật, nói với Mai Nhị Kim Tư, những cột đá này để làm gì? Không biết, từ khi ta có trí nhớ chúng đã ở đó rồi. Mai Nhĩ Kim Tư trả lời, dưới cột đá có một thứ, nhưng ta không dám tới đó đâu. Mắt A Mạt Kỳ trợn sáng lên, ông chủ. Không đợi A Mạt Kỳ nói xong, sở thiên đã lắc đầu ngay, hắn thực sự hơi thấy sợ rồi. Sở thiên luôn rất thận trọng, nhưng lần này cuộc hành trình trên mặt trăng đã coi những cảnh cáo với hắn. Nhưng hắn đắc ý suýt nữa bỏ mạng ở nơi này. Vì thế, hắn bất đắc dĩ càng thận trọng hơn với môi trường trên mặt trăng. Nếu không gặp may, Thì sở thiên và A Mạt kỳ chắc đã biến thành máu rồi, hắn đã thấy đủ sự kinh khủng của Mai Nhị Kim Tư rồi, nhưng giờ đây trên mặt trăng lại có thứ có thể làm cho Mai Nhị Kim Tư sợ không dám lại gần. Vậy sở thiên càng không dám đi xem rồi. Thế nhưng sở thiên vẫn có chút không cảm tâm, ngươi tự đi mà xem. Sở thiên biểu môi, cười khổ sở, nếu hắn dám tự mình đi xem thì đã đi từ lâu rồi, cớ gì vẫn ở đây nhiều lời chứ. Nhìn biển máu. Rồi nhìn Mai Nhĩ Kim Tư, sở thiên liền nảy ra một sáng kiến, vừa thả Mai nhị Kim Tư từ trong bình ra, vừa cười nói, bây giờ ta sẽ cho người quay trở lại trong cơ thể, sau đó ngươi hãy làm cơ thể của ngươi tách ra từ chỗ của đá, như vậy ta có thể nhìn thấy được rồi. Mai Nhĩ Kim Tư không thể khống chế được cơ thể, có nghĩa là nói hắn không thể khống chế được lĩnh vực đồng hóa của mình. Thế nhưng điều khiển nước biển vận động thì hắn có thể làm được. Rất nhanh. Huyết hải giống như một chiếc rèm cửa được kéo ra hai bên, để lộ ra vùng có cột đá ấy. Thạch trận không biết dài bao nhiêu, phía dưới một màu đen sấm, sâu không nhìn thấy được đấy. Sở thiên vậy vậy a mạt kỳ ngươi hãy phái một phân thân đi xuống trước xem sao. 18. Sở thiên căn bản không nghĩ đến. Cách làm nhất thời của hắn đã ảnh hưởng lớn như thế nào đến huyến thú đại đô. Mai nhĩ kim tư không chế hải dương tách thành một khe ở giữa, làm sạch hết nước ở gần các cột đá. Nhưng cột đá tổng cộng gồm 7 cột, khẳng cách giữa các cột đều cả trăm thước. Không gian lập thể 6 cột đá tạo thành rộng bao nhiêu? Muốn một lần có thể nhìn thấy toàn cảnh nước biển bị lấy đi có bao nhiêu cơ hội? Số nước bị lấy đi ấy đã đi đâu? Hiện tại phía dưới mặt trăng có thêm một động không khổng lồ, hàng trăm vạn mét khối nước bị mang đến nơi khác. Hơn nữa, do sự khống chế của Mai Nhị Kim Tư, số nước ấy cũng không tới được những nơi khác trên mặt trăng mà chỉ chuyển động một trái một phải, giống như hai vòng tròn lớn lơ lửng trên không trung. Mấy trăm vạn khối nước biển, tạo thành hai khối tròn, diện tích của nó có thể đoán được rộng như thế nào, tuy không thể so sánh với bề rộng của mặt trăng nhưng cũng không có chênh lệch lớn lắm. Vì vậy lúc này, những người trên huyện thú đại lục nhìn thấy cảnh tượng hồng nguyệt bắt đầu biến đổi. Lúc đầu là những hồng quang trên mặt trăng trở lên trói lọi hơn, tiếp đó là một điểm đen lớn xuất hiện trên đó, sau đó... Bên cạnh mặt trăng lại xuất hiện hai thể cầu tròn tròn, màu đỏ tươi. Ba vầng hừng nguyệt. 18. Đại lục Đông Phương, cảnh địa của lôi tư đế quốc. Quân đoàn Quang Minh bố lôi Trạch vẫn đang đóng quân ở đó, điên cuồng tìm kiếm tiểu sở viêm. G -G -A -O 12 Tiếng sói hú thê thảm vang ra từ trong quân doanh của Quang Minh quân đoàn. Thần sắc của sát lâm na tọa chấn trong quân chợ thay đổi, ngẳng đầu nhìn lên trời. Ba vầng hừng nguyệt. Lẽ nào La Tân? Ngay sau đó, Sử Đế Phân đang cùng nghiên cứu chủ nghệ với La Tân xông vào, không hay rồi, tiểu La Tân đã ngất xỉu. Lệnh cho tất cả mọi người tránh xa binh doanh. Sát Lâm Na nhữ mày suy tính, nói với anh cách là mỗ, người hãy nghĩ cách để La Tân biến thành người sói đẫn tới quân doanh lôi tư. Chú ý an toàn. Đợi La Tân biến hình xong lại mang nó trở lại. Tuyệt đối không được cho hắn biết thân phận người sói của hắn. Vâng, bà chủ. Anh cách lạp mối nhận lệnh rời đi. Sát lâm na đang trong trạng thái kiệt sức cả về thể xác và tinh thần, nàng ngồi trở lại ghế, con trai mất tích, phu quân cũng không biết bị đưa đi đâu, bà huy nhị còn đang chờ giải thích. Trong vương quốc, một nhóm lao nhân hơn 90 tuổi đang quỳ ngoài cửa, xin chỉ thị bố lôi Trạch trợ giúp tấn công đế đô lôi tư mấy ngày gần đây, sát lâm na vô cùng mệt mỏi. 18. Trên mặt trăng, sở thiên cũng không khá hơn. Khi toàn bộ 6 cột đá lộ rõ, một áp lực long trời lở đất từ phía dưới tràn lên. A Mạc Kỳ đứng chăn trước sở thiên, nhưng cũng không quá lo lắng, bởi vì thân phận của hắn chưa từng có dấu hiệu có thể gặp nguy hiểm, vì thế hắn trêu trọc, thứ phía dưới ông chủ vô cùng mạnh, không có mai nhị kim tư chống đỡ, chưa biết trừng thần lực tầng thứ sau đó có thể truyền đến huyện thú đại lục mất. Không thể nào đâu. Sở thiên nhìn thấy vẻ thoải mái của A Mạc Kỳ, biết là không có nguy hiểm. Benua lại rằng, giữa Nguyệt Cầu và huyện thu đại lục là thế giới hôn độn, không có nguyên tố hắn làm sao mà truyền đi được. Ha ha, trừ khi giống như Mạc Khắc nói, phía dưới là lực lượng chủ thần tầng thứ 6 của hôn độn ngoài không chung. Lúc này, phân thân của A Mạc Kỳ đã quay lại, ông chủ, phía dưới là một cái sắc của một con sói. chương 390, Sói Sở thiên cũng không kìm nén được cảm giác vui mừng phân chấn trong lòng, từ trên không chung bay xuống bãi đá cũng chính là đỉnh cao của cột đá. Sáng thế thần thiên vị lang tộc, ban cho A Thụy Nạp Tư một nhà bảy thượng vị thần, câu nói này không phải để lừa trẻ con. Ông nội của La Tân, bảy huynh đệ A Thụy Nạp Tư đều là thượng vị thần, hơn thế nữa bên trên còn có một chủ thần thần thú thiên lang cách lý phân. Hiện nay thân thể của ông nội La Tân bị phân đôi, một phần nuôi dưỡng La Tân, sau khi lưu lại di ngôn tìm kiếm tư đặc cân đã chết ở trong nhà. Phần còn lại bị rơi vào tay kẻ thần bí nào đó, thi thể trên mặt trăng nhất định không phải là của hắn rồi. Vậy còn có thể là của ai đây? Sáu vinh đệ của A Thụy Lạc Tư? Hay là của Phệ Nguyệt Thiên Lang cách Lý Phân? Mặc kệ là ai, thi thể của hắn có thể tồn tại dưới huyết hải mà không bị đồng hóa, chắc chắn thần lực của hắn khi còn sống hẳn cường đại vô cùng. Lấy tay chỉ về vực sâu dưới bai đá, sở thiên thận trọng nói, A Mạ Kỳ. Hãy phái thêm mấy phần thân nữa xuống phía dưới, nhìn kỹ lại xem sao. A Mạc Kỳ vừa định hóa thân thể, đột nhiên cảm thấy những nguyên tố xung quanh mình bỗng nhiên đều chuyển động, hơn nữa càng ngày càng nhanh, dần dần hình thành một vòng xoáy, trung tâm của nó chính là A Mạc Kỳ. Thoạt châm lặng một lát, A Mạc Kỳ cười hưng phấn, liếm liếm môi, nhẹ vơ lấy chiến thần kích, cười nói, ông chủ, pháp tác nguyên tố tầng thứ tư của ta đã đến, đến rồi, bây giờ mới đến. Sở thiên linh cảm thua xa A Mạc Kỳ, cơ bản vẫn chưa cảm nhận được sự biến hóa của những nguyên tố trên mặt trăng, từ sau khi hắn cho A Mạc Kỳ cơ thể đã qua thời gian nửa nén hưng rồi, quy tắc nguyên tố muộn vẫn chưa tới, mẹ kiếp. Sở thiên vẫn tưởng vì A Mạc Kỳ giống hệt như mình, bởi vì huyết hải, cũng chính là nguyên nhân của thụy địa huyết thú Mai Nhi Kim Tư, nên tránh được pháp tắc nguyên tố. Trên thực tế, sở thiên tránh được pháp tắc nguyên tố là hoàn toàn hợp lý. Vì hắn gặp không phải là pháp tắc tầng thứ ba, khi thành thần hắn ở dưới sự bảo vệ hai tầng của huyết hải và cột đá, những nguyên tố ngưng tụ lại đều bị huyết hải hấp thu rồi, tự nhiên thoát khỏi pháp tắc nguyên tố. Nhưng A Mạt Kỳ thì không như vậy. Pháp tắc khảo nghiệm cao vị thần có lẽ là lực lượng đỉnh cao của tầng lực tầng thứ tư, huyết hải đương nhiên không thể ngăn cản được lực lượng này. Vì thế pháp tắc nguyên tố của A Mạt Kỳ đến chậm, nguyên nhân trong đó có thể làm cho sáng thế thần phải kêu khóc. Vì bước đầu tiên của pháp tắc nguyên tố chính là ngưng tụ nguyên tố, nhưng trên mặt chẳng vốn dĩ là nơi nguyên tố rất loãng, lại bị huyết thú mai nhị kim tư hấp thu hơn một và năm. Giờ đây có thể khảo nghiệm nguyên tố tốc độ đỉnh phong của A Mạc Kỳ đã là rất xuất sắc rồi. Tốc độ ngưng tụ có hơi chậm một chút cũng không có gì khó lý giải. Thế nào? Có thể chắc chắn thông qua được pháp tắc không? Sở thiên tự rắc tránh xa chỗ A Mạc Kỳ, để hắn toàn lực tập trung thông qua khảo nghiệm. Ở đây chắc chắn không có vấn đề gì, Mai Nhị Kim Tư có thể giúp tôi hấp thu một phần nguyên tố, thượng cổ pháp trận mà những cột đá này tạo ra cũng có tác dụng ngăn cản lực lượng. Sở Thiên nghe vậy cười mừng, thân thể đang bay giữa không trung lại càng thêm phiêu du hơn, ha ha, thế thì tốt, đợi ngươi. Nói chưa xong, Sở Thiên đã thấy a mạt Kỳ bỗng nhiên bay lên, thoát ra khỏi phạm vi bảo vệ của huyết hải và cột đá. Những nguyên tố ngưng tụ trên không trung càng lúc càng dày. Vì lực lượng đỉnh phong tầng thứ tư, Mai Nhị Kim Tư chỉ có thể chặn lại và hấp thu một phần nhỏ, đa phần còn lại đều tập trung trên đầu A Ma Kỳ, một vòng khí lưu có thể nhìn thấu lúc gần lúc hiện, dù Sở Thiên đứng cách xa nhưng dùng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy được. "Ông chủ, ta muốn thử toàn bộ pháp tắc nguyên tố." A Ma Kỳ lắc cổ, 10 cánh nhưng đằng sau mở ra, rộng hơn 20 thước. Chín thần kích lẳng lặng ở trong tay hắn, từng phân thân từ hai bên người từ từ hùng dũng đi ra. Nhìn có vẻ mất trật tự nhưng sự thực rất có quy luật đứng giữa không trung. Sở thiên thấy rất sốt ruột, không có chuyện gì tự nhiên khiêu chiến pháp tắc nguyên tố làm gì. Pháp tắc do sang thế thần tạo ra dễ đùa như vậy à Những nguyên tố tốc độ ngưng tụ trong không trung cuối cùng cũng tới đỉnh điểm. Hóa ra trung tâm vòng xoáy màu trời bỗng nhiên biến sắc, trong màu đỏ sấm điểm suyết mấy điểm u lam. quang cảnh thật đẹp, nhưng sở thiên và a mạt kỳ đều biết, đây chính là lực lượng đỉnh phong của tầng lực tầng thứ tư đều đến đủ rồi chứ? Ừ. Đúng lúc khi pháp tắc nguyên tố bắt đầu phân tán ra, A Mạc Kỳ cũng bắt đầu hành động, những phân thân chắn ngang khắp bầu trời, động tác rất dứt khoát, chính là chiến kỹ hợp thể của thiết kỵ khải tác. Pháp tắc và A Mạc Kỳ dĩ nhiên dựa vào tốc độ làm sở trường, hai bên cùng hành động, với khả năng của sở thiên không thể nhìn rõ được. Tuy không thấy rõ hoạt động nhưng sở thiên vẫn có thể thấy được sự thay đổi màu sắc của pháp tắc, bèn không nín được mắng chửi sáng thế thần Mẹ kiếp, lao làm gì vậy? Pháp tác tầng thứ tư tại sao lại biến thành màu lam? Hóa ra là pháp tắc này nhằm vào A Mạc Kỳ thăng cấp. Ha ha, thế mới thú vị. Chỉ nghe thấy tiếng mà không nhìn thấy người, A Mạc Kỳ cười lớn một tiếng, tay tăng thêm lực, những phân thân ngập trời lại tiếp tục phân thân, phân thân hóa phân thân, con số tăng lên hơn 10 lần, nhưng tần suất của chiến kỹ hợp thể cũng không hề thua kém. Giống như chiêu thức tiếng thở dài của thánh đấu sĩ. Ông chủ, chiêu này của ta gọi là sự phẫn nộ của phất lạp địch nạc. Nói xong, một đợt tấn công không kém gì pháp tắc gì biến mổ lam hiện ra, ánh sáng loá mắt không kém gì pháp tắc nguyên tố. Giống nhau đều là tốc độ, giống nhau đều rất nhanh, sở thiên không nói kịp câu nào chỉ nghe thơi ẩm ẩm hai âm thanh văng dội pháp tắc nguyên tố biến thành khói tăng ra. Phân thân ngập trời cũng mất tâm mất tích. A mạc kỳ giống hệt như đi ra từ ống khói thuốc súng. Chầm chầm bay đắp xuống bên cạnh sở thiên, khắp thân mang đầy thương tích, thế nhưng hàng quang của chiến thần kích càng tăng lên, trên mặt cũng mang nụ cười thỏa mãn, ha ha, vui quá, không thể đợi đến lúc được làm thượng vị thần nữa rồi. Sở thiên vô tay cười to, đúng vậy, chỉ có pháp tắc nguyên tố tầng lực thứ 5 mới có thể thỏa mãn A Mạc Kỳ. 12. Lúc này trên huyện thu đại lục, trên đại bình nguyên trung tâm của đế quốc lôi tư, 20 vạn thiết kỵ khải tát kêu gào nổi dậy. Ngang dọc mấy trăm năm chưa từng có ai cùng với đệ nhất quân đại lục tranh phong, nghiền nát quân đội lôi tư. Lô địch tam thế tự mình dẫn quân tướng lập trận, lúc này đế quốc chưa quá 3 ba tuần đã bắt đầu hưng phấn đến không kìm được mà run dậy, tập nạp tư, lệnh cho quân tiên phong tăng tốc độ. Sau 10 ngày, ta muốn tận mắt nhìn thấy đế đô lôi tư. Tập nạp tư phóng ngựa đi, nhưng không được mấy bước, đại tướng quân tiên phong phí na đột nhiên phi ngựa tới, bậy hạ, nguyên Soái Công chúa sát lâm nam yêu cầu ngừng tiến quân. Sao? Chúng ta sắp thắng đến nơi rồi. Hai tay cầm chặt dây cương, lô địch tam thế không cam lòng tiêu lên. Tuy là phận nữ nhưng phí na lúc này hoàn toàn là một quân nhân thiết huyết. Công chúa chuyên lệnh, muốn bệ hạ chỉ để một người trong số tàn quân lôi tư thoát. Cho thoát. Các tướng khải tắt với trình độ chiến đấu giỏi ai cũng sửng sốt. Hai chữ nghĩa khí. Sao có thể xuất hiện trên chiến trường nơi được xem là quân lệnh như sơn này chứ? 3 g g Tiếng long ngâm vang vẳng cùng với tiếng sói hú thê thiết đan vào nhau, một bóng hình cự lang, dưới sự hộ tống của đám cự long bay luẩn quẩn trên đầu, mở rộng miệng đánh về phía tàn quân lôi tư. Khoe miệng hẽ cười, lô địch tam thế vung roi đánh ngựa, vừa đi vừa quát. Rút quân. Mang hết sứ giả các nước khuyên ta rút binh đến, cho chúng nhìn thấy vũ lực của khải tắc ta. 12. Trên mặt trăng, sau khi dùng phân thân xuống bực sâu thăm dò xong, A Mạt Kỳ nghiêng 10 cái cánh lôi hưng, đưa Sở Thiên Men theo cột đá đi xuống. Phía dưới là thi thể của một con sói, một con sói có sức mạnh không gì sánh bằng. Tuy vậy, ngạo cốt của nó lạnh không thua gì lúc còn sống, hai mắt nhìn thẳng, đôi lang nhãn cô phách khẽ mở, hướng về hướng Huyễn Thú Tinh, như đang liếc nhìn chúng sinh của Huyễn Thú Đại Lục vậy. Sáu cột đá rộng hơn 10 thước, Sừng sưng trước mặt hắn như 6 cây kim lớn, nhưng chính 6 cột đó xuyên qua cơ thể của nó, cắm chặt nó trên mặt trăng. Sở thiên sau khi đáp xuống đi lên phía trước một bước, A Mạc Kỳ hóa thành hình người, ngầng đầu nhìn thi thể của thiên lang, chiến thần kích chậm rãi buông xuống xác nhận, là chủ thần thần lực tầng thứ sáu, phệ nguyệt thiên lang cách lý phân. Giữa các cường giả không cần phải nói nhiều lời, khi thế sau khi chết vẫn còn có thể áp chế được A Mạc Kỳ. Bảy thượng vị thần của A Thụy Nạp Tư không thể có khả năng ấy. Sở thiên mỉm cười, rút lưới đao phán quyết ra nói, còn đứng đó làm gì nữa? Đậu thủ! Đinh! Đao phong của lưới đao phán quyết và xương sống lưng của phệ Nguyệt Thiên lang cách Lý Phân va và chạm vào nhau. Chỉ một nhát, sở thiên rội ngược ra ngoài, máu tươi màu vàng kim từ miệng phút ra. Hắn vẫn chưa chết? Không, hắn đã chết rồi. A Mạt Kỳ Phân thân bảo vệ sở thiên. Chiến thần kích chém ngang ra, chết rồi vẫn còn tắc quái. Hừ. Vành. Không chút khả năng chống cự, A Mạt Kỳ cũng bị đẩy bay ra, hơn nữa bị hoành kích rất chết để, không chỉ thần lực bản thân bị phân tán mà phân thân bảo vệ sở thiên cũng bị đánh cho nát bấy. Bình. Bình. Sở thiên và A Mạt Kỳ cùng rơi vào móng cách Lý Phân, nhìn hướng lên trên, chỉ thấy hai lang nhãn lạnh lẽo ngạo thị nhìn trời, cơ hồ không chút đếm xỉa đến hai người. 6. Đế quốc lôi tư, La Tân hóa thành lang nhân không ngừng đập xuống, mỗi lần đập xuống, ngay cả thi cốt quân sĩ lôi tư đều không còn. Hú hú hú. Không cam lòng hú lên một tiếng, La Tân lúc này tuy không còn thần trí, nhưng bản năng vẫn nói với hắn, quá yếu rồi. Người bình thường không xứng đáng làm đối thủ của nó, ma thú cao cấp cũng không xứng. Pháp thần đang quan chiến ấy cũng không xứng. Hạ vị thần anh cách lạp mỗi trên đỉnh đầu cũng không xứng. Mắt đỏ chầm chậm đảo nhìn bốn phía, la tân cùng bạo nghiền nát đối thủ đang sợ hai bên cánh tay, ngửa đầu đối diện mặt trăng hú dài, hai vướt sắc xé rách ngực mình, điên cuồng phát ra sự không cam lòng của mình, phẫn nộ, còn có dục vọng chiến đấu không có cách nào áp chế được. Tiếng sói hú thê thiết tràn khắp không gian trời đất, dần dần hội tụ về một nơi, nơi đó là phương Bắc, nơi mấy ngày trước thượng vị thần mã Lý Ngang xuất hiện. Bụt! Bụt! Sợi thương đỏ máu trên người Cự Lang chợt nước toát ra, ẩn vào bên trong cơ thể. Tiếp theo đó, thân thể của La Tân bỗng to lớn hơn gấp 10 lần, biến thành thôn thiên phệ cự lang thật sự. Bốn móng vuốt tung hoành đại lục, Cự Lang bỏ rơi đối thủ gầy yếu, thả người quay về phương bắc. Anh cách lập mô đuổi theo, nhưng tốc độ của hắn lại chậm hơn Cự Lang. Trong một sơn cốc ở phương bắc, Mã Lý Ngang đã từ bỏ việc tra hỏi Sơn Đốn, hắn không phát hiện ra bất cứ khí tức nào. Nhưng với kinh nghiệm chém giết mấy vạn năm tại huyết luyện ngục, đương nhiên hắn biết rằng, đối thủ mạnh đến, đến rồi. Một trường đánh ngất Sơn Đốn, Mã Lý ngang bay ra khỏi sân cốc, một bên dùng thần lực bảo vệ Sơn Đốn, rồi cười lạnh nói, "Có thể phát hiện ra ta đang mặc lời nguyện tử thần, chỉ có tịnh hóa của người thần và thôn phệ lĩnh vực của gia tộc Thiên Kiêu Lang thần, các hạ là vị nào?" La Tân đã mất thần trí, làm gì để ý những lời Mã Lý ngang nói gì, giống to một tiếng rồi vụ đến. 23. Mới nhất ở FunVN. Trên mặt trăng, Sở Thiên được Ga Mạt Kỳ đỡ dậy, tức giận cắm lưỡi đao phán quyết xuống mặt đất, không cam tâm nói, nếu không giải phẫu được một con sói chết, lao tử không phải là bác sĩ thú y. Chương 391: Sống hay chết? Sở Thiên rất không phục. Thân thể của Long Thần hắn còn có thể giải phẫu được, tại sao một con sói lại không giải phẫu được chứ? Trái lại lại còn bị nó chấn động trở lại. Thực ra đó là do tư tưởng địa cầu của sở Thiên đang tắc quái chỉ cần là người trên trái đất sợ rằng không có ai tin rằng sói còn lợi hại hơn rồng nhưng ở đây là đại lục hê thú Long thần tư tháp Đức Mại nhĩ và phệ Nguyệt Thiên Lang cách lý phân khi còn sống ai lợi hại hơn ai điều này rất khó làm rõ nhưng vậy biểu hiện sau khi chết thì chắc chắn thiên Lang cách lý phân thắng rồi để lưỡi đau phán quyết vào tay trái sở thiên tay phải cầm một cái kính đơn dài đeo lên mát Cái này là Tây Cương và Tệ Bạch Lâm cùng nhau sáng chế ra, nó bao gồm chức năng của kính hiền uy, kính nhìn trộm, kính nhìn xuyên thấu, kính phản quang, kính viễn vọng trên trái đất, vì thế chiếc kính này mang công dụng của 5 loại kính kia. Sở Thiên cẩn thận tiến đến gần thân thể của cách Lý Phân, vì thân thể quá đôi đồ sộ của thiên Lang, hơn nữa sau khi chết cũng không đủ, hắn cũng chỉ có thể bắt đầu quan sát từ mắt cá chân. A Ma Kỳ đứng đằng sau chăm chú quan sát nhìn theo Sở Thiên. Dùng vài phân thân che chở cho ông chủ. Trước tiên, sở thiên dồn chút thần lực vào lưỡi đao phán quyết trong tay, sau đó nhẹ nhàng lướt nhẹ, quả nhiên một lực lượng gấp mười mấy lần phản chấn lại. Chút ít thần lực đó dù có thể xem như là được tăng thêm mười mấy lần, cũng không đủ để làm hại sở thiên, chỉ cần phất phất tay sở thiên đã làm tiêu tan lực lượng đó rồi. Không tăng thêm thần lực hắn lại thử một lần nữa, lần này cũng có lực lượng phản lại, nhưng chỉ là lực phản tác dụng bình thường thể cách lý phân lại rất giống với lĩnh vực của ma can. Đều có thể làm lực lượng làm hại nó cường hóa phản ngược trở lại. Sở thiên gật gật đầu, dùng mảnh áo lao lao hai tay. Vạch lông sói trên chân cách lý phân ra quan sát da của hắn. Dưới lớp lông tơ dày, da của cách lạp phân không có chỗ nào đặc biệt cả, không khác nhiều lắm so với những cuồng lang trên đại lục Sở thiên dùng lưới đao phán quyết đâm một nhát xuống dưới, sau đó xác định da của cách lạp phân có khả năng phản lực. Lấy tay vạch một núm lông, sở thiên nói với A Mạc Kỳ, dùng chiến thần kích chém một nhát lên đó. Không được dồn thần lực. A Mạc Kỳ vung một đao, nhúm lông sói đứt lạ tạ. Xem ra chỉ có ra của cách lạp phân mới có khả năng phản lực. Cách lý phân miện hạ, ha ha, chủ thần tầng thứ sáu. Trước hết cho ngươi làm con sói chùi lông. Sở thiên cười nham hiểm vung lưới đao phán quyết, cẩn thận tránh ra của cách lạp phân, mà nhằm những nơi nhiều lông trên mình con sói động thủ. A Mạt Kỳ thấy sở thiên bận rộn thu nhặt lông như thu hoạch hoa màu trên mình sói, bèn nghi hoặc hỏi, ông chủ, người muốn có số lông này để làm gì? Chúng cũng không thể tạo thành cơ thể được. Lông sói cũng là thứ tốt. Đây lại là lông của chủ thần. Sở thiên không ngừng tay, giải thích, đến nay Tây Cương và Tề Bách Lâm liên thủ chế tạo vẩy long thần làm thành áo giáp có lẽ thứ này cũng vậy. Huyết hải mai nhĩ kim tư hấp thu được quá nhiều. Dẫn đến nguyên tố trên mặt trăng ít ỏi như vậy, mỗi lần hắn ăn xong, mặt trăng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục lại được như trước, như vậy khi hắn đói hắn sẽ không tiếp tục ngồi đợi nữa. Nếu chính diện không thể hấp thu đủ nguyên tố, vậy sẽ bắt đầu từ phía sau. Vì thế mỗi khi Mai Nhĩ Kim Tư cảm thấy đói, mà chính diện Nguyệt Cầu vẫn chưa bù đắp kịp nguyên tố, thì cũng giống như bây giờ, phân hai phần nước biển tạo thành hai người ảnh, đến phía sau Nguyệt Cầu tìm thức ăn. Hơn nữa mỗi lần hắn điều động nước biển đều là gần 6 trụ đá này, nguyên nhân rất đơn giản nơi này có cái gì đó hắn sợ. Nếu không phải vì điều động nước biển quá mệt, hắn chắc vĩnh viễn không bao giờ tiếp cận trụ đá, không lại gần thi thể của Cách Lạp Phân. Nói cách khác, khi có 3 vầng hồng nguyện, thi thể của Cách Lý Phân đều phải lộ ra một lần. Giải thích cho Mai Nhĩ Kim Tư xong, Sở Thiên liên tục lắc đầu nói, "Không được quay lại, ngươi kiên chỉ một lát." "Chủ nhân, ta mệt." Này! Người muốn không nghe lời sao? Sở thiên lạnh lùng uy hiếm nói. Không, ta không dám. Mai Nhĩ Kim Tư thực sự sợ sở thiên. Bắt Mai Nhĩ Kim Tư phải kiên trì sở thiên sợ tính tình hung bạo của Manh thú đột nhiên phát tác, vì thế nhanh tay hơn. Mặc dù trên da có phản lực nhưng bề ngoài của sói không chỉ có mũi da, vì vậy mục tiêu kế tiếp của sở thiên là mắt. Mắt của cách lạp phân to bằng một gian nhà, đến trên mùi hắn. Sở thiên lấy giao phẫu thuật ra, muốn thăm dò xem ở đây có phản lực không. Ông chủ, người chờ một lát đã. A Mạc Kỳ đột nhiên giữ sở thiên lại, chỉ vào mắt cách lạc phân nói, người xem, hắn hình như đang nhìn chúng ta. Sở thiên run lên, cẩn thận nhìn lên, quả nhiên, ánh mắt của Phệ Nguyệt Thiên lang cách lạc phân tuy hướng nhìn lên không trùng nhưng có vẻ như có một chút thần nghiệm tập trung lên người sở thiên và A Mạc Kỳ, ánh mắt lạnh như băng. Thể hiện ý niệm càng lạnh lùng hơn. Có phẫn nộ, càng có sắc ý. Hắn muốn giết ta. Ý tứ trong mắt hắn nói hắn muốn giết ta. Ken ken. Giao giải phâu của sở thiên rơi xuống bề mặt mũi của cách lạc phân. Hắn vội hốt hoảng nhặt ngay lên. Trong lòng thầm tự nhắc nhở mình. Đừng đùa nữa. Chủ thần tầng thứ sáu phệ nguyệt thiên lang cách lý phân đã chết rồi. Người chết sao lại có nhãn thần được. A mạc kỳ đứng chăn trước sở thiên. Chăn tâm nhìn của cách lạc phân. Cũng hoài nghi nói, ông chủ, ta rõ ràng biết hắn đã chết rồi, nhưng quái lạ, long thần năm xưa cũng không khiến cho ta có những cảm giác này. Ken Ken. Giao phẫu thuật vừa được nhặt lên một lần nữa lại bị rớt xuống, đây không phải là tố chất tâm lý sở thiên quá tệ. Ngược lại, kinh nghiệm 7 năm trên đại lục huyến thú đã chứng minh, sở thiên khi đối mặt với nguy hiểm sống còn cũng không run sợ. Càng nguy hiểm càng bình tĩnh, đây mới là tố chất giúp hắn sống đến ngày hôm nay. Thế nhưng sở thiên lại bị dọa đến rơi cả dao phâu thuật. Vì vừa rồi khi A Mạt Kỳ nhắc đến Long Thần, sở thiên nhìn từ trong ánh mắt của cách lạp phân thấy được một điều ngươi đã từng gặp Long Thần ba Cách lý phân chưa chết. Sở thiên chỉ cảm thấy ra mình bắt đầu tê dại, phê nguyệt thiên lang vẫn còn sống, mình vừa cắt lông của chủ thần tầng thứ 6. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Nữ thần tỉ tỉ hình như đang nói, Phất Lạp địch nặng, lần này ngươi chết chắc rồi tỷ tỉ, tỉ cũng không thể cứu người được nữa. Ha ha, ha ha ha ha. Sở thiên phát ra một chàng cười ngốc nít, nhưng không phải hắn sợ đến nỗi phát điên rồi, mà là đang kéo dài thời gian để nghĩ cách đối phó. Cảm giác gì? Ồ, cảm giác cách ly phân miệng hạ đem đến cho ta, và đặng khẳng miệng hạ cũng giống nhau, đều là thần tộc cường đại nhất. Lén nhìn cách ly phân, phát hiện hắn sau khi nghe đến đặng khẳng cũng chẳng hề có phản ứng đặc biệt gì. Thế nên sở thiên meo meo mắt, tiếp tục giả bộ nói, nhưng ta cảm thấy cách lý phân càng giống với chủ thần Thái Dương nạp thập miệng hạ, ngoài ra nghe an cắt lời na miệng hạ nói. Hết miệng hạ này đến miệng hạ khác được nói ra từ miệng sở thiên, chỉ cần là tên thần tộc hắn đã từng nghe qua, toàn bộ đều kể ra hết trước mặt cách lý phân, nguyên nhân không ngoài điều gì khác đó là muốn có thể từ phản ứng của cách lý phân với những cái tên đó, mới phỏng đoán được trận doanh sở thuộc của phệ nguyệt thiên lang. Đáng tiếc là ngoại trừ long thần là có phản ứng, cách lý phân lại nhìn trở lại không chung, khí thế cô độc nhưng bá đạo ngạo nghệ liếc nhìn thiên hạ, có vẻ như vừa rồi hai tròng mắt của hắn căn bản không có sát ý vậy. Nháy mắt ra hiệu cho A Mạc Kỳ, sở thiên lại nhìn cách lý phân, ý bảo A Mạc Kỳ xác nhận xem hắn có thực còn sống hay không. Vừa rồi phải chăng hai người cùng hoa mắt. A Mạc Kỳ nhún bay, nhẹ lắp đầu. Hiện giờ hắn cũng không thể xác định được. Linh Giác vượt qua người thường hình như đã mất tác dụng khi đứng trước cách Lý Phân. Sở Thiên trong lòng rất khó chịu, cách Lý Phân chết, vậy sẽ tiếp tục chống xác chưa chết, phải nghĩ cách giữ mạng mình. Mới nhất ở Full VN. Nhưng ai biết được, phệ Nguyệt Thiên Lang rốt cuộc còn sống hay đã chết? chương 392, Nguyệt Tỏa Thiên Lang Trên đại lục huyết thú, trận chiến giữa lang nhân La Tân và thần hôn loạn mã Lý Ngang đã đến hồi gay cấn nhất. Mã Lý Ngang vốn là thần lực đỉnh phong tầng thứ 5, tuy lời nguyện tử thần không có mấy tác dụng tăng cường thần lực của hắn, nhưng với lớp phòng ngự siêu cường ấy, tạ khí quỷ dị đến kỳ quái, ít nhiều đã giúp Mã Lý Ngang. Cách tấn công của La Tân dị thường cùng bạo, chỉ biết dùng răng và móng chắc khỏe vô lấy đối thủ, không để ý đến phần thân thể của mình, nhưng sự tấn công mạnh như vũ bão của hắn lại khiến cho Mã Lý Ngang vẫn chưa thể làm tổn thương đến La Tân. Hoặc có thể nói là cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Vừa giao thủ, Mã Lý Ngang bị sự tấn công liên tiếp của người sói tấn công lui về sau vài bước, nhưng hắn dù sao cũng là thượng vị thần đi ra từ huyết luyện ngục, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trước tiên phòng thủ chặt muôn hộ, sau đó trong phút chốc vãn hồi tình thế bất lợi, nhân lúc La Tân lấy lại thế liền lấy vũ khí của mình ra chiến truy hôn loạn trôi như vòi voi ma mút hung dữ, đầu truy hôn loạn cực lớn. Trong mắt La Tân có vũ khí hay không đều như nhau, giờ hắn chỉ muốn có một đối thủ mạnh để thỏa mãn ham muốn chiến đấu của mình thôi. Ánh sáng U làm lòng lánh, ma Lý ngang cuối cùng có được cơ hội nện chiến truy vào đầu sói của La Tân. La Tân dường như bừng tỉnh, cảm nhận được sức mạnh điên quẩn của chiến truy, tự nhiên xuề hai móng nuốt, muốn đập nát chiến truy. Xoét xoét xoét. Những tiêu lửa liên tiếp bắn ra từ chiến truy. Mã Lý Ngang bàng hoàng phát hiện ra chiến truy của mình đã bị La Tân giữ trong tay, cái miệng lớn máu me và bộ móng đốt sắc nhọn đang không ngừng cắn xé thần khí đã cùng mình chinh chiến bao nhiêu năm qua. Mã Lý Ngang cũng không dám coi thường đối thủ, hắn biết rõ chuyện này, dựa vào khả năng tấn công quần bạo có thể chống cự lại thần khí chỉ có thiên kiêu lang thượng vị thần mới có thể làm được như vậy. Thượng vị thần, người sói trước mặt chắc chắn là thượng vị thần. Thế nhưng tại sao trên người hắn lại không hề có màu sắc của thần lực? cũng không có lực lượng ba động Lẽ nào hắn chỉ là cường giả thần lực tầng thứ 5? Trong đầu hiện ra cách nghĩ như vậy. Mã Lý Ngang thận trọng thăm dò một chút. Đại truy dơ lên cao, quát lớn, lĩnh vực hôn loạn. Trên bầu trời những vòng xoáy quay nhanh, anh cách lạ mộ muôn khí tức trận chiến của hai người không bị bào huy nhị phát hiện, nghe thấy tiếng của Mã Lý Ngang không khỏi sức người, tại sao bây giờ hắn mới mở lĩnh vực? Phải biết là trong đối quyết thần cấp, Lĩnh vực nguyệt thuộc mới là then chốt của sự thắng bại. Anh cách lạp mô không biết, nhưng mã lý ngang trong lòng lại rõ ràng, vừa rồi hắn không dám mở lĩnh vực. Bởi vì mở lĩnh vực ra trước mặt thiên kiêu lang thần trừ khi thực lực thừa thắng đối phương, còn không thể cầm chắc cái chết. 12. Trên mặt trăng, sở thiên vẫn đang nói nhảm vô biên vô hạ, nhưng cách lý phân lại chẳng hề có một chút phản ứng nào, hình như hắn chết thật rồi. Thi thể của chủ thần ở ngay trước mặt. Nếu không lấy đi sở thiên chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Vô vào A Mạc Kỳ, sở thiên ám thị hắn hãy cẩn thận đề phòng, sau đó mắng, lông của cách lạp phân miện hạ thật không tệ. Ngươi nói dùng chúng làm ngũ lông cho ta được không nhỉ? Ha ha, nhưng đang tiếc là lại thối quá, một nhúm lông sói thối. Chả bằng dùng lông chó còn hơn. Bị chửi rủa không bằng một con chó, chẳng cần phải là phệ nguyệt thiên lang khí phách đường đường mà đến người bình thường cũng phải tức đến sùi bắp mép. Nhưng cách lý phân không có phản ứng gì. Người con mẹ nó chính là Sở thiên đứng trên mũi của cách lạc phân, chỉ thẳng vào mắt hắn chửi rủa một chàng những lời mắng chửi thô tục làm A Mạc Kỳ cũng thấy thẹn ướt đấm mồ hôi. Mắng xong, sở thiên trợt trấn chợ lưỡi, cười khoái trá, đi ra từ sau A Mạc Kỳ, cười nói, bị ta chửi đến như vậy mà cũng không hề có phản ứng gì, hắn hẳn là chết thật rồi, được rồi, ngươi để ý những biến đổi của hắn. Ta bắt đầu phâu thuật bây giờ đây. Nói rồi, sở thiên leo lên cổ cách lý phân, đi lên phía trên, đến phía ngoài thai hán. Lấy tinh hạch của người trước đã. Khà khà. Sở thiên bỏ theo lỗ thai chui vào. con A Mạc Kỳ phái một phần thân theo sát theo sau bảo vệ sở thiên, còn mình thì ở bên ngoài quan sát mắt cách lý phân. 18. Trên đại lục huyền thú, là tân đã thua rồi. Tuy rằng cường độ và lực độ của hắn có 102 trên đại lục nhưng không có màu sắc của thân lực, không có lĩnh vực. Dựa vào đâu để có thể chống đỡ được lĩnh vực hôn loạn mạnh như vũ báo của Mã Lý Ngang. Sau một truy rền La Tân bưng đầu, dây rủa tại chỗ, nhìn bên ngoài không thấy vết thương nào, nhưng lục phủ ngũ tạng bên trong đã hoàn toàn hôn loạn, trở thành đống bột mịn hôn độn có thể nói hiện tại La Tân chỉ còn lớp ra bên ngoài là còn toàn bệnh thôi. Mã Lý Ngang cười khoái trá tiếp tục dơ truy lên, nhắm thẳng vào đầu sói la tân nện xuống. Anh cách lạc mộ đương nhiên không thể khoanh tay ngồi nhìn, nhưng khả năng của hắn không thể cứu người dưới tay thượng vị thần được, dù khả năng không thể nhưng anh cách lạc mộ vẫn nghĩ ra một cách khác, cũng là cách lừa dối hắn đã học được sau bao năm đi theo sở thiên, dừng tay. Hắn là ngự dụng trù sư của bào huy nhĩ miện hạ. Bào huy nhĩ, tay của Mã Lý Ngang tự nhiên dừng lại. Đầu truy đặt trên đầu La Tân, mắt liếc nhìn anh cách Lạp Mô, ngươi có chứng cứ gì? Anh cách Lạp Mô biến thành hình người, dùng bộ dạng của một thư sinh bay xuống trước mặt Mã Lý Ngang, sau đó dở tay lấy ra một miếng kim bài, biết cái này không? Đây là gia huy của gia tộc Phất Lạp Định Nạc. Phất Lạp Định Nạc, chính là phụ thân của con trai nuôi của Bảo Huy Nhĩ Miệnh Hạ. Mã Lý Ngang ở lại đại lục mấy ngày, cũng hiểu biết một số chuyện trên đại lục. Không sai. Nữ chủ nhân của ta hiện đang là muội muội của bảo huy nhĩ miệng hạ. Nói rồi, anh cách lạp mỗi chỉ là tân, nghiêm mặt nói, tên này là đầu bếp của bảo huy nhĩ miện hạ, vì phạm tội sợ bị trừng trị, nhân lúc hải vương miện hạ và thừa tướng La Đức Mạn không có mặt đã trốn đi, hiện giờ bảo huy nhĩ miện hạ bận việc không tiện phân thân nên đã quỷ thác cho gia tộc trong trừng hắn, sau này sẽ trị tội. Hừ! Mã Lý Ngang vung chiến truy nặng, tức giận nói, Ta luôn tuân thủ đúng quy tắc của bảo huy nhĩ miện hạ, tên này tại sao lại tấn công ta. Miện hạ cũng thấy đấy, hắn hiện đã không còn thần trí. Ta cũng không có cách nào ngăn cản hắn. Anh cách lạp mỗi chắp tay, cười nói, dù sao miện hạ cũng đã bắt được hắn, xin hãy giao lại cho ta, chủ nhân phất lạp địch nặc và bảo huy nhĩ miện hạ chắc chắn sẽ ghi nhớ ân tình này của người. Mã Lý ngang trước mắt, cười nói, tên này rất lợi hại, ngươi có thấy không? Chi bằng đích thân ta giải hắn đến biển cấm, thấy thế nào? Anh cách lạp mô cười thầm, cách thử này sớm đã lôi thời rồi, không chút bối rối, nhẹ nhàng vai chào Hắn cười nói, vậy thì tốt quá rồi, thực sự rất đa tạo ý tốt của miệng hạ, ta cũng sẽ đi cùng với người đến biển cấm. Mã Lý Ngang thầm nghĩ, tên hậu duệ long thần này dám cùng ta đến biển cấm đối chất, vậy hắn không thể là giả được. Hải tộc và lang tộc từ trước tới giờ quan hệ cũng rất tốt. Bà huy nhị để một người sói làm đầu bếp của mình cũng rất bình thường. Không chừng để bảo vệ tên sói này nên mới để hắn ở bên cạnh. Bùn miệng hạ suýt quên còn có mọi chuyện quan trọng phải xử lý. Sẽ không cùng ngươi tới biển cấm được, mã lý ngang thu chiến truy lại, lắc lắc tay, tên này ta giao cho người đấy. Anh cách lạp mùa ôm lấy la tân yếu đất thở dài, xem ra hắn chẳng còn sống được bao lâu nữa, hi vọng là ông chủ mau chóng quay về kịp thời. làm đóng băng La Tân, Anh cách lạp mùa ôm hắn bay đi, nhưng trên đường phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Khi La Tân biến thành người sói khổng lồ, những dây trói màu đỏ máu rõ ràng đã bị đứt. Nhưng sau khi chiến ý tiêu tan, nó lại xuất hiện lại, hơn nữa lại còn chắc chắn hơn trước đó. 24. Trên mặt trăng, sở thiên men theo lô thai bò vào càng lúc càng sâu. Ngay khi hắn cảm thấy trước mặt có một nguồn lực lượng rất mạnh, thì tiếng của a Amat kỳ vọng đến, ông chủ... Mắt của Cách Lý Phân lại thay đổi rồi, có vẻ rất tức giận. Sở thiên nghe vậy thất kinh, vội vàng ngấp sau phân thân của A Mạc Kỳ, chạy thục mạng ra ngoài. Quả nhiên, sở thiên vừa xuống phía dưới Cách Lý Phân, liền nhìn thấy rõ sát ý thịnh nội trong mắt hắn. Trước đó nhãn thần Cách Lý Phân thay đổi hai lần, vì vậy sở thiên lúc này tuy kinh hại nhưng không hề sợ quá mất khôn, mà nhìn đối diện với Cách Lý Phân. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Sở Thiên cuối cùng đã xác định được cảm giác của mình không hề sai, vừa rồi không phải hoa mắt, mà cách Lý Phân thực sự vẫn đang sống, nhưng tại sao hắn không giết Sở Thiên ngay để đáp lại chuyện bị sỉ nhục là lông thối? Sở Thiên đã có mấy năm quen biết lang tộc trên đại lục, biết rõ chủng tộc cao ngạo này coi trọng danh dự đến mức nào, nếu có người nổ lông của chúng điều đó chẳng khác nào bị sỉ nhục vô cùng, chắc chắn sẽ chết. Nhưng cách Lý Phân hiện tại, ngoài nhãn thần ra không có biểu hiện nào khác chỉ có thể có một khả năng. Cách lý phân miệng hạ. Có phải người bị điểm huyệt không? Hiện giờ cơ bản không thể cử động được. Sở thiên meo mắt đi lên phía trước, sự phẫn nộ trong mắt cách lý phân càng hoàn toàn làm rõ suy luận của hắn. Đứng trên phần trán giữa hai mắt cách lý phân, sở thiên đo thân thể to lớn của hắn, sau đó chỉ về sau trụ đã hỏi, A Mạc Kỳ, ngươi nói đó là thượng cổ pháp trợ, vậy có biết nó có tác dụng gì không? Mà ta mạt kỳ đỏ lên ngượng ngùng túi đầu sở thiên nhìn hắn với vẻ rất tò mò cái tên này trước giờ vẫn luôn không trả lời được câu hỏi nhưng tại sao lại đỏ mặt cơ chứ Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả ông chủ cái đó bằng hữu ta chưa nói cho ta biết sở thiên gật đầu không hỏi tiếp nữa sau đó quan sát tỉ mỉ cách lý phân bị 6 trụ đá đâm qua 4 chân mỗi chân một trụ trên ggh gáy một trụ trụ cuối cùng lại cắm vào vị trí chính tâm. Sáu cây trụ đá hoàn toàn đâm xuyên cơ thể cách lý phân, làm hắn cố định tại chỗ. Đi đi lại lại trên trán cách lý phân, sở thiên chắp tay ra sau cởi nói, để ta đoán xem, ngươi bị giữ ở đây, mà phụ thần đặng khẳng ở ngay phía dưới. Nói như vậy, ngươi bị đặng khẳng giam chân ở đây. Trong mắt cách lý phân hiện lên vẻ xem thường. Không phải đặng khẳng, vậy là. Sở thiên ngắt câu nói làm hai, không ngừng nói. Hắn đang cân nhắc được mất, rốt cuộc có giải phẫu cách Lý Phân không? Mê hoặc của chuyện được giải phấu cơ thể sống của chủ thần thực sự rất hấp dẫn, rất nhiều lợi. Nhưng phiền phức còn nhiều hơn. Tình hình bây giờ rất rõ ràng, cách Lý Phân bị 6 trụ đá giam chân tại đây, nếu sở thiên trong lúc giải phẫu không may giải huyệt đạo, vậy hắn và a Amat Kỳ Đường Hồng còn có thể về nhà được nữa. Mà nếu không nhân cơ hội giết chết cách Lý Phân, vậy sau này chẳng may hắn thoát khỏi cấm chế. Thì cả nhà phất lạp địch nặng cũng không được yên ổn rồi. Ừ, người muốn giết ta đúng không? Sở thiên đành lắp đầu, sau đó cắn răng. Lại đi đến hướng lô thai hắn, dù sao ta cũng đắc tội với người rồi, đã vậy thì đắc tội đến cùng vậy. Hãy giao tinh hạch của người cho ta. chương 393, Lông sói ở Nguyện Cầu đừng nên chạm vào. Sở thiên lấy đi tinh hạch của cách lý phân, nhưng chỉ lấy mỗi tinh hạch thôi. Không phải sở thiên không muốn lấy những bộ phận khác, mà là vì hắn không dám. Giờ đây ngoài đầu ra, tất cả các bộ phận chính của cách lý phân đều bị đâm qua, nếu sở thiên muốn có các bộ phận khác, vậy chắc chắn sẽ phải tiếp xúc với những cột đá ấy. Đó chẳng phải là giải thoát cho cách lý phân hay sao? Vì không hiểu rõ khả năng của chủ thần, sở thiên chỉ lấy đi tinh hoạch, sau đó lấy từ trong huyết quản trong đầu hắn một chút máu. Chỉ có vậy thôi. Đợi khi sở thiên đi ra từ trong lỗ thai cách lý phần nhận thấy A Mạt Kỳ đang đứng đờ ra cạnh sáu chủ đá. Nhìn cái gì nữa? Sở thiên cười hỏi. A Ông chủ người đã ra rồi. Thế nào? Đã lấy được chưa? A Mạt Kỳ có chút thất thần. Sở thiên lắc lắc tinh hoạch dạng lòng đựng trong lọ thủy tinh, cười, không ngờ rằng thân thể cách lý phân to lớn như thế lại chỉ có một khối tinh hoạch nhỏ như vậy. Nói rồi! Sở thiên vẫn chú ý quan sát mắt Cách Lý Phân, không ngờ lại phát hiện ra, khỏe mắt Cách Lý Phân đống nhiên vô thần. Chuyện gì vậy? Hắn hình như thực sự đã chết rồi. Sở thiên kéo A Mạc Kỳ, để hắn nhìn thấy mắt của Cách Lý Phân, ngươi xem, sau khi mất đi tinh hoạch hình như hắn chết thật rồi. A Mạc Kỳ đi lên phía trước tỉ mỉ nhìn kỹ một chút, sau đó vũ động chiến thần kích vài cái, sau đó gật gật đầu, ông chủ, hắn thực sự chết rồi. Không thể nào, hắn chỉ mất đi tinh hoạch, trước đây ta đã từng làm qua mấy lần giải phẫu tiểu này, nhưng ma thú khác mất đi tinh hoạch thì chỉ mất đi lực lượng, cơ bản không thể chết được. Sở thiên bò chán, lầm bẩm lẽ nào sinh mệnh của chủ thần có liên quan đến tinh hoạch? Không thể thế được, tinh hoạch của chủ thần ở ngay trong đầu, hay là hắn chết rồi? Do lo lắng là mất tinh hoạch của long thần, khí tức trong vùng cực địa băng huyệt cũng biến mất, sở thiên cũng không lấy đi tinh hoạch chủ thần. Chỉ lấy đi một ít máu và khí quan. A Mạt Kỳ đột nhiên chỉ mắt cách Lý Phân nói, ông chủ người nhìn kìa, hình dạng bây giờ của cách Lý Phân rất giống Long Thần. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở thiên vội ngẫm lại trước đây, quả nhiên, rất giống. Nói là giống, không chỉ có bề ngoài, mà ý chỉ thần thái và biểu tình sau khi họ chết, đều ngây dại ra như nhau, hai mắt vô thần như nhau, nhìn rất giống một kẻ ngốc. Xa khác cũng như vậy. Nhưng hắn vẫn đang sống. Sở thiên lấy ra từ trong hộp giải phấu ra một chiếc kim, nhẹ nhàng trích một nhát lên da của cách Lý Phân, không còn lực phản chấn như vừa rồi nữa, có lẽ sau khi mất tinh hạch lực phản chấn này cũng mất đi. Nghĩ một chút, sở thiên vẫn chưa làm hại thân thể của cách Lý Phân mà chầm chậm bay lên, đi thôi, chúng ta có thể về nhà rồi. Thu hồi tinh hạch của Mai Nhĩ Kim Tư, xuyên qua nguyện Thần Điện, những chuyện vụn vật này dĩ nhiên không cần nói nhiều nữa. Thế nhưng khi thuận theo tháp đi xuống, Sơ Thiên lại lầm bầm. Bên dưới có lẽ Đặng Khẳng đang chờ đợi, tuy Đặng Khẳng nói nghiêm khắc vẫn đang trong phạm vi của đại lục huyến thú, không thể biết chuyện trên nguy cầu, nhưng thực lực chủ thần tầng thứ 6 có thể phát hiện ra những thứ trong giới chỉ của A Mạt Kỳ Mai Nhị Kim Tư còn có tinh hoạch của cách lý phân hay không. Ngoài ra, trong lúc A Mạt Kỳ và Sơ Thiên đi khỏi, một người mặc lòng hoàng bào, một người mặc nhuyễn giáp bó sắt thân do Tây Cương chế tạo, Nhưng hiện giờ họ đều đang mặc khôi giáp lấy được ở Nguyệt Thần Điện, điều này không phải nói rõ cho Đặng Thẳng, Lão Tử không chỉ có được quyển tông của Lan Nguyệt Thú, mà còn đào thêm ba thước ở Nguyệt Thần Điện hay sao? Vì vậy vừa bay xuống dưới, vừa phải suy nghĩ tìm cách qua mắt Đặng Thẳng. A Mạc Kỳ vẫn bảo lưu khả năng khí tức ẩn giấu trước đây, để hắn nuốt không gian giới chỉ vào bụng trước đã. Tự dùng thời gian nghịch lưu, hồi phục lại hình dạng thành thần trước đây. Thúc thúc, thích quả à Vẫn chưa nhìn thấy đặng khẳng, sở thiên đã nghe thấy tiếng của tiểu hùng miêu. Nhìn từ xa, chú nhóc đang không ngừng biến thành thực vật trên tay đặng khẳng, thực sự đang chơi rất vui. Ha ha, đặng khẳng miễn hạ, chúng ta trở về rồi. Sở thiên meo meo mắt nhìn tới. Ồ, oh. đặng khẳng khẽ thở dài một cái, có chút nuối tiếc không nỡ giao tiểu hùng miêu lại cho sở thiên. Thấy bộ dạng của đặng khẳng, mắt sở thiên sáng lên, ngay lập tức thay đổi kế hoạch vừa rồi của mình. Hai tay hơi hơi đẩy ra, lại đưa tiểu hùng miêu vào tay đặng thẳng, miện hạ, đứa trẻ này thừa hưởng thần cách của nữ thần tự nhiên, cũng có thể coi là thế hệ con cháu của ngài rồi, ta thấy ở đây lạnh lẽo như vậy cũng không có ai cùng với ngài. Chi bằng để khách thu xa ở lại cùng với ngài một thời gian có được không? Sở thiên có thể tặng tiểu hùng miêu cho người ta ư? Không thể nào, tên tiểu tử này tuy nghịch ngậm hay gây chuyện, hơn nữa thích dụ dấu cậu chủ nhỏ học cái xấu. Nhưng tiềm năng và bối cảnh của hắn lại không kém cõi chút nào. Ma sủng đáng giá như thế, sở thiên thiếu ra sao nỡ đem tặng cho người khác được. Vì vậy hắn mới nhấn mạnh câu một khoảng thời gian. Ồ, thật không? Gương mặt phúc hậu của đặng khẳng hẽ ra nụ cười, khách thu xa, ngươi đồng ý ở cùng với thuốc thuốc không Tiểu hùng miêu do dự một lúc lâu, về ngôi nói nhỏ, ta không nỡ rời xa huynh đệ. Huynh đệ của tiểu hùng miêu đương nhiên là sở viêm rồi. Hai đứa trẻ trong hành trình nhìn trộm mị nữ tám, sớm đã kết tình huynh đệ với nhau rồi. Khách thu xa quá đáng yêu rồi, thật không ngủng công nuôi hắn. Sở thiên vội giải thích, miện hạ, huynh đệ của khách thu xa chính là con trai không ra gì của ta Mạc Khắc Nhĩ, hai đứa trẻ là huynh đệ cân nghĩa. Ha ha, Mạc Khắc Nhĩ cũng là con cháu của ngài rồi. Khách thu xa, ngươi hãy ở lại đây đi, Mạc Khắc Nhĩ xong việc ta sẽ đưa nó đến đây chơi cùng với ngươi tiện thể để nó bái kiến đặng khẳng đại bá luôn. Quan hệ, chính là có được nhờ vậy đấy. Ồ, vậy ta ở đây với thúc thúc vậy. Tiểu hùng miêu nghe lời sở thiên, vẫn đang giả bộ đáng yêu. Đặng khẳng ôm lấy tiểu hùng miêu, không hề phản bác lời nói miễn cưỡng thành huynh đệ của sở thiên, còn hỏi, chuyến đi lên mặt trăng lần này, ngươi thu được không ý ta? Cho chơi chính bắt đầu rồi. Sở thiên meo mắt cười rồi nói, ha ha, ta có được mấy thứ, ải. Làm cha mẹ thật không dễ dàng gì. Nếu không, nhìn thấy đồ tốt ta sẽ lấy một ít ngày, đợi con cháu ngài trưởng thành sẽ truyền lại cho nó. Ý tại ngôn ngoại, đại ca, người làm đại bá phải chăm lo đến cháu mình đấy nhé. Nhất định không thể lấy đồ của hải tử. Tính tình của Đăng khẳng tương đối tốt, không có chút kiêu ngạo nào của chủ thần. Nghe thấy sở thiên đem con trai ra làm lá chán, liền cười, cũng không hỏi thêm nữa, được thôi, ta tiễn các người. Không được đem những chuyện ở đây nói cho bất cứ ai. Miễn Hạ yên tâm. Sở thiên chưa dứt lời, chỉ thấy quang cảnh trước mắt thay đổi, không ngờ đã rời khỏi người tháp. Đây chính là khả năng của chủ thần ư. A Mạt Kỳ nhìn tháp cao có chút nuối tiếc, nhưng niềm hưng phấn còn nhiều hơn cả. Gặp lại con trai và hai tên hát cám thần suối quẩy, sở thiên cùng tất cả quay về bố lôi chạch. Vừa lên đường, sở thiên vẫn lo lắng có thể gặp Mã Lý Ngang. Nhưng khi hắn dùng đá thông tin liên lạc với người nhà, sau khi biết bảo Huy nhị đã giải quyết mã lý ngang, liền thở vào nhẹ nhõm tăng thần lực tiến về nhà. Biết được tin tức của sở thiên và con trai, Sát Lâm Na cũng không thèm để tâm chuyện lô địch tam thế xương bán nữa, trực tiếp ra lệnh rút quân, đồng thời cùng với anh cách lạp mộ và la tân dở sống dở chết cùng về bố lôi chạch. Tình cảnh lúc bấy giờ không cần phải nói cũng biết, tiểu sở viêm bị Sát Lâm Na mắng cho một trận. Sau đó bị cấm không được rời khỏi phụ mẫu, tên tiểu hùng miêu may mắn thoát được một phen, nhưng nhất định sẽ tính sổ với hắn sau. Tiếp đó, sở thiên gặp một vấn đề không nhỏ, hắn lại không cứu được La Tân. Vết thương của La Tân vô cùng kỳ lạ, tuy bây giờ ba vầng hồng nguyệt không thể xuất hiện lại nữa, nhưng hắn vẫn giữ hình dạng sói, bên ngoài không thấy một vết thương nào, nhưng mổ cơ thể hắn ra sở thiên lại thấy khác. Lục phủ ngũ tạng của La Tân Toàn bộ hệ thống tuần hoàn bên trong đều bị hủy rồi, điều này không có gì kỳ lạ, theo như lời anh cách lạc mộ tả lại quá trình trận chiến. Sở thiên có thể tưởng tượng ra hậu quả như vậy, nhưng điều hắn không ngờ tới là nội tạng của La Tân tuy bị hủy, nhưng bị hủy một cách vô cùng đặc biệt. Theo lời anh cách lạc mộ, nội tạng của La Tân lúc đầu bị nát vụn, thế nhưng giờ đây đóng nát vụn ấy lại liền trở lại, trở thành hình dạng của nội tạng, nhưng lại không phải là nội tạng của sói. Nhìn giống như là biến dị sinh ra sau khi bức xạ hạt nhân trên trái đất vậy. Nếu chỉ có thế, có thể tạo cho hắn thân thể được, nhưng nghiêm trọng hơn là phần đầu của la tân cũng nát như cháo. Nói như vậy không hề phóng đại chút nào, mà bán cầu đại não của hắn gần như một nồi cháo vậy, dính dính náo náo không có hình dạng bình thường. Kể cả coi như vậy, sở thiên vẫn có thể làm lại một bộ não mới. Nhưng bộ não là thứ gì? Là nơi lưu giữ ký ức. Là nơi trú ngụ của linh hồn. Kỹ thuật của sở thiên có giỏi hơn đi nữa cũng không dám chắc có thể giữ được linh hồn cho La Tân. Những lần giải phẫu trước đây bất kể diễn ra như thế nào, cho dù là khi thay tinh hoạch sở thiên cũng không phải bận tâm tới cấm khu vùng đại nào, vì thế giờ đây hắn thấy do dự. Ta đánh cược đây chính là lĩnh vực hôn loạn của thần hôn loạn Mã Lý Ngang. Sở thiên không còn cách nào khác, cắt nặc bị lợi được mời đến làm cô vấn, nhìn chăm chú La Tân rồi giận dữ nói. Linh vực của hắn và của ta cũng không khác nhau lắm, nhưng của ta là trật tự phá nát còn của hắn là làm loạn trật tự nguyên tố. Ngươi có cách nào có thể cứu hắn không? Sở thiên hỏi. Không có cách nào, ta thấy là linh hồn của hắn đều đã bị thương rồi. Vết thương này ngoài tìm đến nhân vật cấp bậc chủ thần ra thì không ai có thể cứu được. Sở thiên tiến cắt nặc bị lợi rồi nheo mắt nghĩ, chủ thần mới có thể cứu được La Tân, lẽ nào kỹ thuật của ta không hơn được chủ thần? Tính thích cá cực của sở thiên lại bắt đầu phát tác rồi, bất kể thế nào, hãy hồi phục lại thân thể cho La Tân trước đã. Tận dụng nguyên liệu tại chỗ, nội tạng của La Tân vẫn còn, chỉ là thay đổi hình dạng, vì thế sở thiên rất dễ dàng đã khôi phục chúng lại như trước. Sau đó đại não cũng được bào chế như vậy, ít nhất cũng khôi phục lại được kết cấu bán cầu não của hắn. Hả? Tinh hoạch thì sao? Sở thiên đột nhiên phát hiện trong bộ hốc nát bấy không hề thấy có tinh hoạch. Lẽ nào đã bị hủy diệt hoàn toàn rồi? Suy nghĩ kỹ một chút, sở thiên xác định tinh hạch của La Tân đã bị hủy diệt triệt để rồi. Phẫu thuật kết thúc, nhưng La Tân vẫn chưa tỉnh lại, sở thiên thở dài ngồi sang bên cạnh, xem ra La Tân thực sự bị thương đến tận linh hồn, nhưng chuyện này là một vùng cấm mà bác sĩ thu ý, ý cũng không có cách nào chạm được. Trước tiên bù cho ngươi vào vị trí tinh hạch bị thiếu đã, đợi xem tình hình thế nào. Mặc dù sở thiên không muốn nhưng quả thật có lúc kỹ thuật của bác sĩ thu ý ý cũng phải bất lực, nhưng để đảm bảo sự hoàn chỉnh của hệ thống thần lực và thân thể La Tân, đồng thời cùng với tâm lý đánh cực, trước hết cho tinh hoạch của cách lý phân vào trong nào La Tân đã. Đều là sói, không chừng nhờ năng lực của cách lý phân cường đại, La Tân có thể được cứu. Tinh hoạch nhập não đóng xương sọ so lại, sở thiên đã thực sự kết thúc cuộc phẫu thuật thất bại. Nhưng cũng chính vào thời điểm này, La Tân mở mắt. Ừ, lông của ta ngươi cũng dám cạo. Quả thật có đảm lượng. chương 394, bắt đầu truyền thuyết giá tư nặng. Trong những cái tên của các vị thần tộc được phất lạp địch nặng đảm ra, người được công nhận là đệ nhất cường giả trong số, Khách Thu Sa, Kim cương Anh Cách Lạc Mỗ, Hán Mã, Nhi Mẹ Tư. Những cái tên chúng thần đại chiến dực dỡ đang chú ý ấy vẫn còn tồn tại một sự thần bí, thế nhân chỉ biết đến cường giả ngạo thị chúng nhân tuyệt đại nhất được ông chủ của hắn gọi là huyết thú. Huyết thú là mạnh nhất ư. Ít nhất ta cũng biết, trong cả đời hắn, hắn không bao giờ dám khiêu chiến một người, người đó tên A Mạc Kỳ. A Mạc Kỳ mạnh nhất. Ít nhất hắn cũng chưa bao giờ thừa nhận, cho dù là sau khi trận chiến giành vị trí tối cơ ấy hắn cũng không thừa nhận, mà vô cùng nuối tiếc nói một câu không thắng nổi A Tư Nặc, sao có thể gọi là mạnh nhất được. A Mạc Kỳ và A Tư Nặc ai mạnh ai yếu. Đáng tiếc hai người họ lại là sự tồn tại song song của kiên thuẫn và trường mâu của Phất Lạp Đích Nặc, chưa từng có quyết đấu một mất một còn, chỉ để cho người đời sau sự nuối tiếc vô cùng. Nếu nói là A Mạc Kỳ để lại một đoạn truyền kỳ, vậy A Tư Nặc trời sinh không màng danh lợi, lại viết cho người đời sau một truyền thuyết truyền thuyết bất bại. Năm trích từ Sử học gia đại lục, thần học gia, Phất Lạp Đích Nặc ngự dụng sử quan bối lợi nổi tiếng Phất Lạp Đích Nặc bản ký, biệt chuyện ma sủng thiên chi A Tư Nặc. Lịch sử huyện thú năm 725, tức sáng thần tháng riêng năm 2, truyền thuyết bất bại đã bắt đầu trên một cái bàn sắt quần áo. Ba hồi trước người ta giặt áo quần bằng một cái tấm gỗ, trên bề mặt có nhiều góc cạnh hình tam giác. Phu nhân, hãy tha thứ cho ta đi. Ta không dám ngủ nữa. A tư nặc quỷ gối trên bàn sắt quần áo, ầm ầm gõ cửa phòng màu hồng trước mặt, khóc lóc sức mướp cầu xin nói là ta không tốt, ta không nên ngủ trong lễ đính hôn. Cầu xin nàng đừng hủy hôn ước. Bên trong cánh cửa phòng màu hồng không có hồi đáp, mỹ nhân chi chú đang hờn dỗi nằm trên nệm giường. Hôm nay lẽ ra là lệ đính hôn chính thức của họ. Ông chủ đã nói rồi, sau khi phâu thuật cho La Tân Sông sẽ đích thân chúc mừng. Nhưng sau khi buổi lễ diễn ra rất lâu, những gia nô mới tìm thấy A Tư Nặc đang ngủ say bên bờ biển. Nếu chỉ có như thế, A Cờ cũng không giận đến như vậy. A Tư Nặc ngủ thì cứ ngủ, nhưng hắn lại chọn ngủ cạnh bờ biển. Kết quả là thủy triều lên, không những làm hỏng lễ phục của hắn mà nhận đính hôn trong người cũng bị cuốn đi mất. là mất nhận trước khi lễ đính hôn diễn ra, chuyện này tính sao đây? Sau lương A tư nặng, mấy vị phu nhân của Phất Lạp địch nặng được hắn nhờ đến mang mặt giày khuyên giải cũng giờ khóc giờ cười. Sát lâm na và chu lệ á, cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, không ai biết nên khuyên thế nào. Trên một cái ghế nằm. Tiểu Bạch và Tiểu Sở Viêm vừa nhìn vở hài kịch này vừa trộm cười khúc khích. Quan hệ của hai người tốt đến nỗi làm Sở Thiên phải giật mình. Hiện nay ở bố Lôi Trạch có thể bảo Tiểu Sở Viêm không uống rượu chỉ có Tiểu Bạch là làm được thôi. A cờ, nàng hãy tha thứ cho ta đi. Bộ dạng của A tư nặc thật thảm hại, tự mang bản sắt quỳ lên, đến trước cửa nhận lỗi Danh hiệu một trong thượng cổ ngũ đại ma thu ở bố Lôi Trạch đã không còn địa vị nữa rồi. Ha ha. Nam nhân. Đi ra ngoài lan lộn. Mất mặt quá. Tiểu sở viêm ôm một bình sữa, hăng hái bình luận A tư nặc. Ư ư. Tiểu bạch liên tục gật đầu, hạnh phúc vô chiếc áo da nhỏ trên người đó là cái mà sở thiên dùng lông tơ của cách lý phân làm cho hắn. Sau đó chui đầu vào trong hũ rượu, nhìn tiểu sở viêm đang thèm chảy nước miếng. Sát lâm na cười than thở, kéo kéo chu lệ á, muốn cùng lại đỡ A tư nặc đứng dậy, nhưng không hiểu sao hắn bất động. Đầu lắc lắc làm người khắc váng cả đầu. Ta không đứng lên, A cờ không tha thứ cho ta, ta sẽ không đứng dậy. Sát lâm na cười nói, A tư nạc tiên sinh hãy yên tâm, ta. Ha ha ha ha. Một chàng cười lớn, vang khắp đảo bố lôi Trạch nghe kỹ thì ra là tiếng của sở thiên. Cha. Bị điên à. Tiểu sở viêm trận tròn mắt, nhìn chăm chú về hướng quang minh thánh điện ở bên đới chính là phòng giải phẫu của sở thiên. Sát lâm na hơi sửng sốt cũng không hiểu phu quân trước nay luôn điểm tĩnh đang làm gì. Ôi trời, ngài là cách ly phân miện hạ sao, có thể gặp được ngài thật vinh hạnh quá. Sáng thế thần tại thượng. Tiểu Bạch và sát lâm na đột nhiên thất thần. Một người vội vàng đi tìm người, một người vội lấy đá thông tin ra, toàn đảo giới nghiêm. Khởi động hệ thống phòng ngự, đại pháo cấm chú nhắm về hướng quang minh thần điện. Tất cả các ma sủng đi cứu ông chủ. A tư nặc. Ngươi ở lại bảo vệ A cờ. Tuy không biết tại sao cách lý phân lại xuất hiện ở bố lôi chạch, nhưng sắc lâm na biết, sở thiên cố tình dùng thần lực nói lớn tiếng như vậy chắc chắn là đang cầu ứng cứu. Trong phòng giải phẫu, cách lý phân lạnh lùng nhìn chầm chầm vào sở thiên, bất kể hắn nói cười to nhỏ thế nào cũng không hề nhúc đích, giống như đang treo ngươi một loài thực vật sắp chết vậy. Miễn hạ, ngài tại sao lại đến bố lôi chạch vậy? Sở thiên meo mắt suy nghĩ. Thần lực bên trong ngưng tụ đã đạt đến đỉnh, hai tay không ngừng đan vào nhau, có vẻ bất an, nhưng ngón tay lại liên tục lục lọi trong không gian giới chỉ mới thay, để ta đoán xem nào, linh hồn của chủ thần thần lực tầng thứ 6, hẳn là ở trong tinh hoạch đúng không? Thông minh. Cách lý phân cười nhạt đồng ý với suy đoán của sở thiên. Linh hồn của chủ thần có thể tồn tại trên bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Nữ thần tại thượng. "Vinh đệ, ta ta xin thề với tỷ tỷ từ nay sẽ không dám đánh cắp thi thể của chủ thần nữa." Sở Thiên cuối cùng đã bị báo ứng sau bao nhiêu năm đạo mộ đánh cắp tử thi. Nhất định phải bình tĩnh, tạo quan hệ, hay tạo quan hệ trước đã. Sở Thiên thầm nhắc nhở mình, miệng cười nói, "Người có thể thoát khỏi phong ấn ở Nguyệt Cầu thật quá tốt rồi, nếu những các thu thần khác biết được tin này chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết, ngài đợi một chút, ta sẽ phái người đi thông báo biển." Cách Lý phân tiến đến một bước, Mạnh mẽ ngắt lời sở thiên, móng đuốt sói khổng lồ chuyển động trước mắt sở thiên, cười gàn, trả lại cho ta. Sở thiên đương nhiên biết cách Lý Phân muốn đòi lại thứ gì, vội vàng lấy từ trong giới chỉ ra lông của hắn, từng nhún từng nhún một trả lại cho cách Lý Phân. Miện hạ, người đừng hiểu nhầm, lúc đó ta nói dùng lông sói để làm áo khoác chỉ là đùa thôi. Vẫn còn. Mắt cách Lý Phân nhìn một lượt số lông của mình, sau đó ánh mắt càng lạnh bớt sở thiên hết cách rồi Quả thực vẫn còn một số lông mềm nhất, mượt nhất, nhưng đã làm áo khoác cho tiểu bệnh rồi. Nếu cách Lý Phân không sớm tỉnh lại, thì sợ rằng số lông còn lại cũng đã được mặc lên người sắt lâm na và chu lệ á rồi. Hết rồi, thực sự đã hết rồi. Sở thiên không ngừng xua tay phủ nhận, ngài biết đấy, trên mặt trăng hôn loạn như vậy, vô tình thất lạc một ít lông cũng bình thường thôi mà. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cách Lý Phân nghe rằng cười ác ý, liếm hết số lông vào miệng. Sau đó cười nham hiểm, cách lý phân ta luôn ân oán phân mình, lần này coi như ngươi đã cứu ta, chuyện trả thù chuyện bị nổ lông không tính nữa. Sở thiên vui mừng, vừa muốn nịnh nọt vài câu, cách lý phân đã nói tiếp, nhưng trước nay chưa kẻ nào dám sỉ nhục ta. Xong rồi, thu này rốt cuộc cũng kết rồi. Sở thiên biết hôm nay không thể nào thoát được, đành cắn rằng, thời gian thuận lưu mở hết cỡ, cố gắng tháo chạy về hướng cửa chính. Còn muốn chạy? Ừ. Cách Lý Phân bất động tại chỗ, tay sói đột nhiên xuất ra, mạnh mẽ vô bắt sở thiên. Thời gian xuôi dòng nhanh, nhưng cánh tay cách Lý Phân càng nhanh hơn, nhanh chóng cuốn một vòng kỳ lạ, cuốn qua người sở thiên, đặt trên cổng chính, chẳng con đường thoát duy nhất của sở thiên. Hả? Cơ thể này sắc mặt cách Lý Phân hơi biến đổi, ánh mắt giá lạnh thêm một tia khác lạ. Ẩm. Bức tường phòng giải phấu đầy cấm chế bị phá tung, dương kích ra mặt kỳ xuống đến, ông chủ chạy đi hay giao hắn cho ta. Dứt lời, trường kích A Mạt Kỳ đâm ra, sau đó đột nhiên biến hóa, dùng lưỡi kích hình trang khuyết chem cổ tay cách Lý Phân. Thân lực màu đỏ sớm, kết hợp với tốc độ có 102 lúc đó dĩ nhiên cách Lý Phân không kịp né tránh, bị kích đâm mạnh vào cổ tay, chỉ nghe thấy tiếng ầm ấm, ấm, A Mạt Kỳ chỉ thấy mình không phải bị móng sói vùa lấy mà là kim thiết. Mắt cách Lý Phân sáng lên, ánh mắt cao ngạo càng hưng phấn, Nhất thời quên tiếp tục kiểm tra thân thể mới của mình, mà là A Mạt Kỳ trước mặt, tên này hay thật, tuy trên người chỉ có cường độ của thượng vị thần, nhưng dưới sự khống chế của ta mà hắn có thể gây thương tổn cũng rất cử rồi. Hóa ra, trên tay cách Lý Phân cũng xuất hiện một vệt máu. A Mạt Kỳ một tay lật lại, một tay nắm kích dối thẳng, hoành kích chặn miệng động mình tạo ta, đợi sở thiên rút khỏi xong ngẩn đầu nhìn lên nóc nhà, nói, ở đây đều là đồ của ông chủ. Chúng ta lên trên đánh. Cũng được. Cách Lý phân huyết dài một tiếng, không để ý đến cấm chế trên đỉnh đầu, thả người vọt lên, đến khi xuyên qua Quang Minh thần điện mới dừng lại trên không. A Mạn Kỳ cũng không tỏ ra thua kém, lập tức lên theo. Một trận dữ dội đã bắt đầu bên trên Quang Minh thần điện. Lĩnh vực của A Mạt Kỳ là tốc độ, cách Lý phân có được thân thể không có lĩnh vực, vì thế hai người giao đấu liền đánh giáp lá cả nguy hiểm nhất. Sở Thiên lúc đó vừa gặp được người nhà Đứng trên bờ biển nội đảo quan sát cuộc chiến trên không trung, sau đó ra lệnh, những thành viên gia tộc không có thần lực toàn bộ rời đảo. Anh cách lạp mô dùng khí tức của người che kín đảo, không được để bảo huy nhị phát hiện ra khí tức của trận chiến. Sở dĩ phải giấu bảo huy nhị là bởi vì sở thiên không muốn bảo huy nhị phát hiện ra chuyện của La tân, hoặc ý là, hắn muốn độc chiếm cách lý phân. Chuyện sở thiên dám đánh cách lý phân. Vì hắn có năng lực độc chiếm trận chiến hiện giờ trên không trung A Mạt kỳ không ngờ lại giành thế thượng phong. Không phải A Mạt kỳ mạnh hơn cách lý phân, mà là cách lý phân cơ bản không thể phát huy được những khả năng của mình. Cái cách lý phân có được là thân sói của La Tân, cơ thể này không có màu sắc thần lực, không có lĩnh vực, có được chỉ là sức mạnh của cơ thể thượng vị thần, tuy La Tân đã từng cắn trọng thương địch Á Lạc, từng đánh bại Phổ Landa nhưng so với A Mạc Kỳ có thể dùng hợp thể chiến kích phát ra thần lực tầng thứ 5 thực sự thì vẫn kém một bậc. Nếu muốn đánh được A Mạc Kỳ, cách lý phân chỉ một vô có thể sẽ tan hắn, nhưng lĩnh vực của A Mạc Kỳ lại là tốc độ, hơn nữa phân thân nhiều vô số, làm hắn không biết đâu mới là thật. Nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu của cách lý phân hơn xa A Mạc Kỳ, thì sợ rằng hắn đã thua rồi. Cách lý phân phẫn nộ gào rú, hắn cũng cảm thấy được thân thể của mình thua xa so với thân thể trên mặt trăng nhưng chỉ biết than thở mà không làm gì được. Sự phẫn nộ của Phất Lạp địch nặng. A Mạt Kỳ lại chém một kích thần lực tầng thứ 5. Trong nháy mắt ánh sáng màu lam ập tới ngực cách Lý Phân. Bị một cao vị thần áp chế ở thế yếu, đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục đối với vệ Nguyệt Thiên Lang Ai có thể ngờ tên cao vị thần này có thể phát ra khả năng của thượng vị thần cơ chứ? Tính cách hung bạo kìm nén đã buộc phát rồi, cách Lý Phân không để ý đến múi nhọn ở trước ngực. Hai móng vẫn còn dơ lên, vổ lấy A Mạc Kỳ, tình trạng hai bên cùng bị thương, mà lại là cùng một lúc, bất thình lình hắn vận dụng lực lượng bổn nguyên linh hồn, tập trung lên chân thân A Mạc Kỳ. Xem ai nhanh hơn. A Mạc Kỳ rất tự tin, dưới móng vuốt của cách Lý Phân chỉ có thể chém giết trước, không thể né tránh, vì vậy tiếp tục huy động chứng kích. liêu mạng, hai bên chưa ai biết sợ. chương 395, bắt đầu truyền thuyết ra tư nặng. Huyết ảnh của vướt sói và hàn quang của chiến thần kích đan vào nhau. Cuối cùng vẫn là A Mạc Kỳ nhanh hơn một bậc, khi móng cách Lý Phân vẫn còn đang trên không, thì phong nhận của chiến thần kích đã chạm đến ngực cách Lý Phân rồi. Nhưng lúc này, ngực cách Lý Phân xuất hiện một luồng ánh sáng màu ngăm đen, giống như không động của thế giới hôn độn nuốt trừng kích quang của A Mạc Kỳ. Bịnh! Hai móng cách Lý Phân rốt cuộc cũng đến được đích, A Mạc Kỳ máu bắn đầy trời, một đầu bị chém rơi xuống. Nhưng cách lý phân cũng không truy kích tiếp, mà mừng khôn xiết nhìn vào người mình, cái thân thể này có thể sử dụng được lĩnh vực của ta. Lẽ nào là hắn, lẽ nào A Thụy Nạp Tư thực sự mang hắn trốn đi được. A Mạc Kỳ bị thương, anh cách lạp mộ trên không chung phản ứng đầu tiên, lúc đó biến thành rồng nhào tới. Người tiếp tục khống chế khí thức, ở đây hãy giao cho láo đầu tử ta đi. Một người tóc bạc phơ, láo đầu tiên phong đạo cốt đột nhiên bay lên không với tay ôm lấy A Mạc Kỳ. Đương nhiên đó là thực thần Sử Đế Phân. Tiểu tử kia, bất kể ngươi là ai, dám sát hại đồ đệ của nhà ta, quả thực là tìm đến cái chết. Sử Đế Phân dâu phất ngược, trừng mắt giận dữ nhìn cách Lý Phân cầm lấy vũ khí của mình một cái sẻng múc cầm lớn. Tiểu tử, đỡ lấy. Sử Đế Phân không sợ chết, thua cái sẻng rồi vọt tới. Thực thần Sử Đế Phân, hừ, ở trước mặt ta ngươi cũng dám tự xưng láo nhân ra. Tâm trạng vui mừng vừa rồi của cách lý phân nhất thời tiêu tan thành mây khói, luận tuổi tác, hắn vui xử đế phân không chênh lệ nhiều, luận thực lực, một người là chủ thần một người là hạ vị thần, kém xa, điều này sao không làm hắn tức giận chứ? Hãy nhìn lĩnh vực của lão nhân ta, nhìn đây, hương! Bùm! Cách lý phân thuận tay vô ra một chảo, đánh thực thần bay lên, chỉ còn lưu lại chút hương khí phản phất trên không. Lao giả này ngoài làm chuyện cười còn có thể làm gì được chứ? Sở thiên bất đắc dĩ, đành cầm lươi đao phán quyết hướng lên trên nói, anh cách là mỗ mặc kệ khí tức trận chiến. Người hiểm hộ ta. Ông chủ, hãy giao cho ta đi. A mặt kỳ đang rơi xuống cố gợi người, mười cánh nhưng sau lưng mở rộng, lập tức vọt đi. Một mặt tháo tung vải băng vết thương trên ngực, một mặt cười nói với cách lý phân, vừa rồi chính là lĩnh vực của thiên kiêu lang thần tộc. Không thể. Chúng ta tiếp tục. Cách lý phân không để ý đến A Mạc Kỳ mà chậm dại ở trên không trung hướng về sở thiên, lạnh lùng nói, thân thể này ngươi lấy ở đâu ra? Tại sao hắn lại bị thương? Sở thiên vừa định giải thích, trường kích của A Mạc Kỳ đã bắt đầu hành động rồi, đối thủ của ngươi là ta. Đừng phí lời. Cũng tốt thôi, vậy phế ngươi trước đã. Cách lý phân hét lên một tiếng, xoay người tiếp chiến A Mạc Kỳ. Nhưng lần này hắn đã có nhiều thêm ánh sáng ngầu ngâm đen, chẳng thèm để ý đến sự tấn công của A Mạc Kỳ. Mặc cho thân thể mình bị thương cũng muốn xé nát A Mạc Kỳ. Thêm một tầng ánh sáng đen, A Mạc Kỳ cố gắng hết sức, bởi vì bất kể hắn dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể đánh đến người của cách Lý Phân, bởi vì đều sẽ bị ánh sáng đen kia hấp thu, căn bản không thể làm cách Lý Phân bị thương tổn, nhưng hai tay đỏ mười cánh, hoàn toàn không có khả năng làm thương thân thể thượng vị thần. Ừ, mấy năm nay ngươi làm cái gì vậy? Tại sao thân thể tệ như thế này chứ? Lại chỉ có khả năng như vậy. Tay cách lý phân ứng phó với A Mạc Kỳ, trong miệng lại như đang trách cứ điều gì, ủng, chỉ cần mạnh bằng nửa thân thể của ta trước kia thôi, sớm đã giải quyết đối thủ rồi. Lĩnh vực của cách lý phân, tuy có thể phát huy tác dụng trên thân thể của La Tân, nhưng hầu như không hoàn toàn phát huy hết lực lượng của hắn, chỉ có thể phòng ngự A Mạc Kỳ mà thôi. Nhưng như vậy đã đủ rồi, sau phút chốc, tình thế đã thay đổi rồi, vừa rồi A mạt Kỳ vẫn ở thế thượng phong nay đã ở thế hạ phong rồi. Cách lý phân một chảo có thể sẽ nát A Mạc Kỳ, nhưng trường kích A Mạc Kỳ đánh đến thân thể cách lý phân chỉ như gai ngứa cho hắn mà thôi, chiến đấu như thế này, A Mạc Kỳ có thể thắng mới lạ. Trong lúc này, A Mạc Kỳ cũng chỉ có thể duy trì thế bất bại thôi. Giờ khác này, từ cửa sổ nhìn thấy tình hình bất ổn của A Mạc Kỳ. A cờ cuối cùng cũng ra khỏi phòng ngủ. Sáng thế phụ thần tại thượng, A cờ, nàng cuối cùng đã tha thứ cho ta rồi sao? A tư nặc đứng lên từ cái bàn sát, vẻ mặt cười rặng rỡ, tối đầu không lưng nói, nàng yên tâm, từ sau ta sẽ không ngủ nữa, nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền lo cho gia đình, bảo đảm sau này nàng sẽ được hạnh phúc. Ai nói bản tiểu thư tha thứ cho ngươi? A cờ dùng chân nhện dài của cô nàng đá cho hắn một cái. Sau đó độc địa hét vào thai A Tư Nạc, ngươi mù hả. Không nhìn thấy đại ca A mạt Kỳ đang liều mạng hả, ông chủ đang gặp nguy hiểm kìa. Ta ta! A Tư Nạc khốn nún cưới đầu, nói nhỏ, phu nhân sắt lâm na dặn ta ở đây bảo vệ nàng. Đồng ốc! A cờ điên tiết đá thêm cho A Tư Nạc một cái, hét lên, ngươi không hiểu thế nào là tùy cơ ưng biến ư. A Tư Nạc đỏ mặt không dám ngẩn đầu lên, hầu như nói chỉ mình nghe được, ta chưa từng học qua sách vở. Thật hết cách với ngươi. Quân biết lâu như vậy, A cờ cũng đã hết cách với tính tình của A tư nặc rồi. Bất đắc dĩ, chỉ về hướng quang minh thần điện, than thở nói, còn ở đấy làm gì nữa? Mau đi giúp mọi người. Ngươi đánh bại được tên kia thì ta sẽ tha thứ cho ngươi. Chỉ cần ta cứu được phất lạp địch nặc miện hạ, nàng sẽ tha thứ cho ta đúng không? Ha ha! Trong ánh mắt mơ màng của A tư nặc lẽ lên kia hung quang. Làm cho khuôn mặt mộc mạc của hắn trở lên khắc thường, chằm chằm hướng về cách lý phân trên không, lẩm bẩm, linh hồn của chủ thần, thân thể của thượng vị thần, lĩnh vực trong truyền thuyết thiên tiêu lang thần phải đánh bại hắn ư. Còn đờ ra đấy làm gì nữa, mau đi đi. A cờ đẩy A tư nặc một cái. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hắc hắc. Nàng lại chạm vào ta rồi. Sự hung hãn trong mắt A tư nặc đột nhiên biến mất trên mặt chỉ còn xót lại nụ cười ngây ngô hạnh phúc. A cờ lần này thực sự phẫn nộ rồi, bây giờ là lúc nào rồi A tư nặc còn đề cập đến chuyện ấy chứ, tên ngu ngốc này, nghĩ đến đây. Mỹ nhân nện rút nhẫn đính hôn trên tay ra, mặt mày sắc lạnh uy hiếp, nếu ngươi không cứu được ông chủ, đời này ngươi đừng hỏng lấy được ta. Nói rồi, A cờ ném chiếc nhẫn lên không chung. Đừng! Thân ảnh A tư nặc biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại, Đã đặt chiếc nhẫn lại lên Trần Mỹ Nhân. Sau đó vội vàng chạy về hướng Quang Minh Thần Điện, nàng yên tâm, ta sẽ ngay lập tức giải quyết tên đó. Mấy bước, A Tư Nạc bay đến không gian bên trên Quang Minh Thần Điện, cười nói, A Mạt Kỳ Đại Ca. Làm phiên huynh một chút. Hãy cho ta cơ hội chuộc lỗi với A Cờ. Dựa vào tư lịch và thân phận của A Tư Nạc, để A Mạt Kỳ gọi hắn là Đại Ca cũng không phải là quá nhưng tên tiểu tử này giờ đâu muốn bày tỏ tâm ý với phất lạp địch nặc, cho nên cũng xưng hô theo bối phận giống A cờ. Người là A Tư Nặc, người thừa kế của An Cắt Lợi Na. Cách Lý Phân nhận ra người trước mặt mình, trong lòng hơi bảng hoàng đôi chút, trước đây hắn đã từng nghe An Cắt Lợi Na nhắc đến tên hậu dệ nhện kiệt suốt này, cũng rất rõ căn nguyên của hắn. Nếu như cách Lý Phân đang ở trạng thái toàn thịnh, muốn tấn công A Tư Nặc thì chỉ cần một trường thôi, nhưng hiện tại dùng thân thể của La Tân. Linh hồn do tập trung xử lý A Mạc Kỳ cũng đã tiêu hao không ít rồi, vì vậy, ngươi biết ta. A Tư Nạc hơi ngạc nhiên. Hai mong cách ly phân hơi lay động, thoát ra phạm vi tấn công A Mạc Kỳ, sau đó cười nhạt. Một vạn năm trước, ngươi đã tu luyện lĩnh vực mật chuyển của gia tộc nhạy luyện thành tầng thứ hai, bây giờ đã thành tầng thứ mấy rồi. Á! Ngươi biết cả lĩnh vực của ta. A Tư Nạc gái gái đầu, cười mịa nói, ta không chuyên tâm. Bây giờ mới là tầng thứ ba thôi. Thuất, như vậy đủ tư cách chiến đầu với ta rồi. Nói rồi, cách lý phân dơ móng vụ tới A Tư Nặc. Vậy thì bắt đầu đi. A Tư Nặc bất ngờ một chút, sau đó hét lớn với A Mạc Kỳ, mau rời khỏi, lĩnh vực của ta không phân biệt ai đâu. Nói xong hắn lại nói với mọi người, phất lạp địch Nặc miện hạ. Mọi người hay yên tâm. A mạt Kỳ lặng lẽ lui về phía sau, cười nói. Ta cũng muốn thử lĩnh vực của ngươi xem thế nào. Cách lý phân đã quá nhanh. A tư nặc không kịp giải thích với A mạc kỳ, vội vàng lùi lại tránh vệ nguyệt thiên làng, cùng lúc nói, lĩnh vực tầng thứ nhất. Ánh sáng xanh biếc lấp lánh, chỉ có A tư nặc tầng thứ ba nhắm mắt lại, nhưng thân thể vẫn đang bay về phía sau. Sở thiên quan sát trận chiến trên mặt đất, chỉ cảm thấy trong đầu vù một tiếng, liền mơ hồ ngay. A tư nặc bay ngược, cách lý phân chăm chú đuổi theo. Nhưng tốc độ của hai bên chênh lệch quá lớn. Trong chốc lát, cách lý phân đã đuổi kịp đứng trước mặt A tư nặc rồi. Móng đuốt sói sắc nhọn đâm tới, mắt A tư nặc vẫn nhắm nguyên, nhưng khỏe miệng lại hé mở. Móng đuốt sói chạm đến ngực A tư nặc, miệng của địa huyệt Chu Vương đã mở hoàn toàn. Sau đó, khò khò, hắn đang gáy. Mắt cách lý phân sửng suốt có chút mơ hồ, nhưng móng đuốt của hắn vẫn tiếp tục cắm vào, nhưng đúng lúc A tư nặc sắp bị thương. Giống như tiếng bong bóng nổ, cách lý phân rơi từ trên không trung xuống, năm đó An cắt lợi na quả nhiên nói không nhìn nhầm ngươi. Nếu ta dùng thân thể của mình thì... Bình! Bình! Bình! Liên tiếp ba tiếng, A mặc kỳ, A tư nặc còn cả anh cách lạp mỗi lần lượn từ trên không trung nga xuống. Trên mặt đất, sở thiên nga xuống, sát lâm na nga xuống, chu lệ á. các nặc bị lợi ngã xuống bên cạnh mà khắc hắn biến ra một cái giường nhỏ. Sau đó nằm lên trên, mẹ nó chứ, là linh hồn thôi miên thuộc lĩnh vực công kích linh hồn, thôi vậy, không tránh được, mình cứ nên ngủ cái đã. Lúc đó, bố lôi chạch vang tiếng ngáy liền trong mấy ngày. Ư ư, tiểu bạch đang mơ mơ màng màng, cũng phải cắn vào thai tiểu sở viêm đang ngủ một cái, sau đó vô vô dây chuyển của mình, làm ra một bình rượu lớn. Hắc hắc, phụ thân mậu thân ngươi đều ngủ rồi, giờ không còn ai quảng ngươi nữa. Hà hà. Mẫu thân xinh đẹp, thích quá. Tiểu sở viêm cảm ơn, sau đó ôm lất hũ rượu bắt đầu uống như điên. Tiểu bạch rất thích câu mẫu thân đẹp của tiểu sở viêm, thầm nghĩ, tên tiểu tử này hiện giờ có thể nhìn thấy được hình dạng của bản tiểu thư, ồ, có tiền đồ. Nghĩ đến đây, nàng dứt khoát lôi dây chuyển xuống, rót ra hết mỹ tiểu, cùng với tiểu sở viêm uống. Ngủ, là nhiệm vụ của tất cả những người trên bố lôi Trạch ngoại trừ tiểu bạch và tiểu sở viêm. Trường 396, Biển Cấm Bóng đêm u ám, bầu trời bố lôi chạch đống nhiên xuất hiện vô số những đông hoa tuyết, tuyết trắng tinh, điểm xuyến trên những cây tùng cây bách xanh biêng biếc, cả hòn đảo phủ đầy kỳ hoa dị thảo, quan cảnh hiện ra thật say đắm lòng người. Mọi người ngủ say ngã trên mặt đất, nhanh chóng bị tầng phủ màu bạc dày đặc trùm lên, chỉ có tiểu bạch và tiểu sở viêm hai tên sâu rượu, đang trú dưới tán một gốc cây kim chi, thích thú uống rượu. Ừ, ừ. Cái đầu mập mạp trắng muốt của Tiểu Bạch thò ra khỏi hũ rượu, mở tròn mắt ngạc nhiên, quay đầu nhìn về Quang Minh Thần Điện trên đảo, nơi đó là nơi cao nhất ở Bố Lôi Trạch. Lúc đó, Thánh Điện Nguy Nga Lộng lây với ngọc lưu ly nhiều màu sắc cũng chìm ngập trong sự rực rỡ của tuyết hoa. Tuyết đã rơi, Bố Lôi Trạch nằm ở phía đông nam đại lục, quanh năm khí hậu ôn hòa có tuyết rơi, những thi thể chúng thần mai táng dưới lòng đất, trên trời khởi động hệ thống phòng ngự nội đảo Bố Lôi Trạch. Đồng nhiên để vô số tuyết hoa bao trùm lên quang huynh thần điện với vô vàn những ma pháp trận chủ chốt, e rằng, ngay cả bức tường chắn gió tuyết cực địa băng nguyên không làm được. Ư ư. Tiểu bạch rằng lấy hũ rượu của tiểu sở viêm, nhét toàn bộ vào trong hạng liền của mình, sau đó nghi hoặc nhìn về phía đông, ngoài nữ thần băng tuyết, có thể làm lĩnh vực tuyết vận dụng đến mức độ này chỉ có băng hệ trong lĩnh vực hải vương mới có thể biến hóa ra thôi. Rượu. Ta muốn. Tiểu sở viêm cười khì khì bò đến trước mặt tiểu bạch, thò bàn tay nhỏ ra, muốn rằng lại bình rượu vừa bị lấy đi. Tiểu bạch cưng chiều nhìn nó một cái, sau đó lắc lắc đầu, sở viêm tựa như nghe thấy điều gì, đống nhiên thật hả, con môi, tủi thân nhìn tiểu bạch. Suy nghĩ một lát, tiểu bạch cởi chiếc áo ra sắt lâm na và chu lệ á cùng làm cho nàng, nhét vào trong hạng liên, chiếc áo làm bằng lông của cách lý phân, tuyệt đối không thể để bất cứ mỹ nhân ngư nào nhìn thấy. Nam xưa giao tình của thất hải thú vương và phệ nguyệt thiên lang không bình thường, tính ra, cái áo da này có thể coi là da lông của thúc thúc mỹ nhân ngư. Làm mọi việc xong xuôi, tiểu bạch lại lộ ra nụ cười nghịch ngợm. Vui vẻ chạy đến bên thai sở thiên đang ngủ say, cắn một cái thật đau vào thai hắn. Ai ra, tiểu bạch, nàng lại cắn ta. Sở thiên bị đau đột ngột tỉnh dậy, không cần phải nghĩ cũng biết, trên bố lôi Trạch này dám cắn hắn chỉ có tiểu da hỏa này thôi. Tại sao ta lại ngủ say thế nhỉ? Sở thiên phủi tuyết trên người, nhìn quanh, tất cả mọi người trên đảo đều ngủ say cả. Muốn tìm người để hỏi, lại chỉ nhìn thấy đôi mắt tròn tinh nịch của tiểu bệnh, còn có con trai với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rõ ràng đã uống rất nhiều rượu. Phất lạp địch nạc bệ hạ, hải thí thần thất hải thú của biển cấm mai lệ nhị phụng mệnh vừa ta mời ngài và toàn gia thất đến tham vương cung biển cấm. Thanh âm lạnh lẽo lạnh như thời tiết lúc này. Giữa muôn vàn hoa tuyết bay toán loạn, dần dần ngưng kết tạo ra một thân ảnh thức tha, hóa ra đó là một thiếu nữ thanh lệ 18-19 tuổi. Sở thiên hơi bất ngờ, nhưng tính ngày tháng, cũng đã đến ngày tiểu sở viêm đầy tháng rồi. Ha ha, bà Huy nhĩ miệng hạ khách khí quá, ta mới nên là người chủ động đến thăm biển cấm, sao lại làm phiền bệ hạ phái người đến mời chứ? Sở thiên nhiệt tình đáp lại, nhưng nhãn thần thì nhìn quanh bốn phía. Nữ thần tại thượng. Lĩnh vực của A Tư nặc rốt cuộc là cái gì, không những làm mọi người trên đảo ngủ say, hơn nữa La Tân còn bị cách lý phân cấp đi thân thể, trong giấc ngủ cũng đã hồi phục lại hình người, thế nhưng những điều này lại làm sở thiên an tâm hơn. Mai Lệ Nhi tuổi tác thực đã qua vàn năm, nhưng vẻ ngoài chỉ khoảng 18 đôi mươi, dùng nghi thức quý tộc thông hành trên đại lục túi người hành lễ, cười nói, vốn còn mấy ngày nữa mới đến tiệc rượu đẩy tháng của tiểu vương tử. Nhưng vừa rồi chủ nhân ta đột nhiên thấy bố lôi Trạch của bệ hạ có lực lượng bất thường liền phái ta đến hỏi thăm bệ hạ liệu có cần giúp đỡ, tiện thể mời mọi người đến làm khách. Xem ra, anh cách lạp mô vẫn không thể che đậy hoàn toàn khí tức của trận chiến trước bào huy nhĩ. Tuy mai lệ nhĩ lễ tiết chu toàn, nhưng sở thiên vẫn cảm nhận từ người nàng cảm giác băng lạnh, nụ cười càng lạnh lùng, khí chất càng lạnh hơn. À, vừa rồi thực sự đã có lực lượng dị thường. Đó là do A Mạn Kỳ của ta và A Tư Nạc Tiên sinh tạo ra. Chuyện được lấy tại Phun BN. Ha ha, thảo nào chư vị đều ngủ cả. Mai Lệ Nhĩ cười nhạt, nhìn sở thiên có chút nghi hoặc, giải thích nói, lĩnh vực tầng thứ nhất của A Tư Nạc Miễn Hạ, gọi là thôi miên linh hồn, bỏ qua thân thể trực tiếp tấn công linh hồn, ngoài chủ thần, hay là thần tộc linh hồn chuyên tu ra, thì sợ rằng thượng vị thần cũng không thể kháng cự được. Sở thiên sững sở. Ngay lúc đó đánh giá đối với á tư nặc đã tăng lên mấy cấp. Nhìn cả nhà vẫn còn đang ngủ say, sở thiên nhúng vai, cười nói, họ sẽ không thể ngủ mãi vậy chứ. Đương nhiên là không, thôi miên linh hồn chỉ làm linh hồn tạm thời ngủ say, không những không có hại, mà còn làm cho những vết thương, hoặc linh hồn hôn loạn hồi phục lại bình thường. Ta thay bậy hạ làm họ tỉnh dậy nhé. Nói rồi, mai lệ nhĩ từ từ giơ tay phải lên, nắm chặt nắm tay. Những hoa tuyết đang bay trên không trung đống nhiên tập trung lại cùng với cư động của nàng tạo thành những khối băng. Sau đó nàng mở mạnh tay ra, bùng một tiếng băng cầu vỡ tung. Tất cả mọi người đang ngủ say trên bố lôi Trạch đều mở mắt sau tiếng nổ văng rền. Từng người từng người nhủm dậy, người này nhìn người kia, ai cũng không hiểu tại sao. Chỉ có hai người vẫn chưa tỉnh, một người là đầu sỏ gây nên chuyện này a tư nặc, một người là la tân, chính xác hơn là cách lý phân. Sở thiên gia hiệu gọi sát lâm na và chu lệ á đến giới thiệu, nói, mai lệ nhị hay cùng hai phu nhân của ta đến thánh điện nghỉ tạm đã, ta sắp xếp mọi việc trên đảo sông sẽ cùng nàng đến biển khấm. Đợi mai lệ nhi đi xa, sở thiên ngay lập tức lây a mạc kỳ và các ma thú khác vây quanh la tân, làm sao đây? Các ngươi nói xem, hắn bây giờ là la tân hay cách lý phân? Các ma sủng nhìn nhau, ai cũng không thể xác định bên trong thân thể đã biến thành hình người kia. Rốt cuộc là linh hồn của ai? Sở thiên vạch ống tay áo của La Tân Phát hiện dây trói màu hồng vẫn còn Hơn nữa có vẻ còn chặt hơn Yên tâm đi Hắn có lẽ là đầu bếp của người rồi Mặt khác đi bộ tiến lại Giữa trán có vẻ mang chút phẫn nộ Khi hắn mang thân sói ta không nhận ra linh hồn của hắn Giờ đây ta có thể nhìn thấy linh hồn của hắn rồi con linh hồn của cách Lý Phân tạm thời bị thôi miên rồi Nói xong Mặt khác vung vẩy đuôi sói, tức giận bỏ đi. Cũng không thể trách mặt khác tức giận, thật ra dựa vào sức mạnh linh hồn của hắn, hoàn toàn có thể kháng cự một phần thôi miên linh hồn của A Tư Nặc, nhưng hắn không hề kháng cự, mục đích để nhân lúc có giấc ngủ sâu trong linh hồn không cầu mà đến, để hồi phục linh hồn bị thương của mình. Nhưng không ngờ rằng, mới ngủ được một lát đã bị Mai Lệ Nhi đánh thức rồi. Phất lạp địch nặc, ta cá là mặt khắc không sai đâu. Bởi vì hắn giống như A Tư Nặc đều là quái vật của lực lượng linh hồn chuyên tu. Các nặc bỉ lợi nói xong câu đó liền vội vã đuổi theo mặt khác. Phía xa, mặt khác lại nói vọng lại thêm một câu, chỉ cần không để La Tân biến trở lại hình sói, linh hồn cách ly phân sẽ không thể trở lại được. Ha ha, điều này thì dễ rồi. Sở thiên cười lớn, bởi vì La Tân vĩnh viễn không thể có cơ hội biến thành sói nữa rồi, Mai Nhị Kim Tư đang ở trong giới chỉ, ba vầng mặt trăng vĩnh viễn không thể xuất hiện nữa. La Tân làm thế nào biến thành sói được? Đánh thức La Tân, Sở Thiên lên đường đến biển cấm. La Tân tuy rằng đã tỉnh nhưng vẫn bị để lại một số di chứng, dù gì thì đại não của hắn cũng đã bị thương nặng, điều này dẫn đến việc hắn mất đi một phần trí nhớ, nhưng những trải nghiệm quan trọng hắn vẫn nhớ, những thứ đã quên, Sở Thiên dần dần sẽ nói lại cho hắn. Sau khi hỏi rõ với mặt khác, Sở Thiên mới biết La Tân đã rất may mắn, ngoài những người là chủ thần gia. Đại náo bị hủy coi như linh hồn bị hủy, nếu không có người thông thạo về linh hồn cứu thì chắc chắn sẽ mất đi vĩnh viễn. La Tân vốn sắp bị linh hồn tàn biến nhưng lúc đó sở thiên đã thay tinh hoạch và linh hồn của cách lý phân vào não của hắn, cũng chính là sức mạnh to lớn của cách lý phân đã cứu La Tân. Sau đó khi A Tư nặc mở lĩnh vực ra, linh hồn cách lý phân vì cứu người nên đã bị tổn thương nặng, cuối cùng bị thôi miên. Bất đắc gì chỉ có thể trả lại quyền sở hữu cơ thể trả lại cho La Tân. Theo Mai Lệ Nhĩ, sở thiên đi về phía đông, đến một trong bốn đại cấm địa trong truyền thuyết biển cấm. Nhìn xuống hải dương xanh thăm thảm, sở thiên mở hai tay, cười với Mai Lệ Nhĩ đang đi bên cạnh, vương cung biển cấm sẽ không ở đáy biển chứ. Hải vương cung đương nhiên ở đáy biển, nhưng bệ hạ là khách của đại vương ta, tất nhiên không thể để người chạm nước rồi. Mai Lệ Nhĩ nhẹ bấm tay, Tạo một băng cầu xuyên vào lòng biển, ngay tức thì nước biển như nhận được tín hiệu, tách ra làm hai, sóng cả cổ động lộ ra một đường rất hẹp. Hải vương cung đúng là phô trương như vậy. Mấy vạn năm trước lao tử ta đến, thực thần sử đế phân lại bắt đầu nhớ lại những hồi ước sán lạ năm ấy. Lần này số người cùng sở thiên đến biển cấm không nhiều, hai vị phu nhân và con trai, anh cách là mố, à mặc kỳ, đây đều là những người bảo vì nhĩ mời đích danh, nhất thiết phải đi cùng. Ngoài ra, cũng chỉ có thực thần sử đế phân thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có thần lực tầng thứ 3, ba, tuy lĩnh vực của hắn có chút. Dẫn đầu đoàn người đi dọc theo thông đạo, sở thiên nhanh chóng nhìn thấy hải vương cung trong truyền thuyết. Đây là một cung điện màu xanh ra trời, toàn bộ được trang trí bởi đá san hô cùng với các loại vỏ sò và vải cá. Trước sau 12 cung thất đều hiện ra với khí phái khác lạ, độc đáo nhất là thiên điện tả hữu của hắn còn có nóc đại điện chính giữa sừng sững như một tòa tháp nhọn. Nhìn từ xa, cả cung điện mang hình dáng kích ba chạc của hải vương tam xoa kích. Nơi đặt hải vương cung cũng không có nước biển, giống như có một cái lồng khí ở trên bao bọc vậy. Mai lệ nhi dẫn sở thiên và tùy tùng đến trước cửa chính trông như hai cái vỏ trai túi người cười nói, bậy hạ xin hãy đợi một lát, đại vương ta và thừa tướng La Đức Mạn đang tiến hành lễ truy điệu, ta sẽ vào bẩm báo ngay. Lễ truy điệu. Sở thiên thấy hơi lạ, là một tế tự trên đại lục hắn biết rõ lệ truy điệu trên đại lục chỉ có hai loại, một là tế thần, hai là truy điệu người chết, biển cấm vương đương nhiên không thể tế thần được, vậy có nghĩa biển cấm có người chết. Thần xác của Mai Lệ Nhi vẫn lạnh lùng như vậy, giải thích, huynh đệ A Lan Đức của ta, đã chết trong khi bảo vệ chiến thần mộ địa. Trường 397, hai phương pháp Trực tiếp mời Phất Lạp địch nặc bệ hạ tới đây đi. Trong tháp phía bên trái điện tuyển ra một giọng nói uy nghiêm của Bảo Huy Nhĩ. Tuân lệnh, bậy hạ. Mai Lệ Nhi đi trước dẫn đường, dẫn Sở Thiên đi vào cổng của điện bên trái. Từ xa nhìn ba ngọn tháp nhọn không phải quá hùng vĩ khí thế, thậm chí có đôi chút nhỏ bé. Nhưng khi Sở Thiên thật sự bước vào dưới tháp của tòa điện đột nhiên cảm thấy mình dường như đã đi vào một không gian khác. Trong không gian này, toàn một màu trắng khiết, phía tháp nhọn cao chốt vót chăm thức hiện ra thần bí dị thường. Dường như đang bảo vệ bí mật gì đó của Bảo Huy Nhĩ. Đi lên cầu thang vòng trong điện trực tiếp thông lên tòa tháp, sở thiên nhìn thấy Bảo Huy nhị trong một đại điện rộng rãi, còn có La Đức Mạn ở bên cạnh nàng. Ồ, mấy ngày không gặp, hai vị phu nhân lại xinh đẹp nhiều hơn rồi. Lao háo sắc La Đức Mạn vẫn trong bộ dạng dâm loạn mê đám, vừa gặp mặt nhãn thần đã lung liếng về phía sắt Lâm Na và Chu Lệ Á, không chỉ sở thiên muốn độc hắn, ngay cả tiểu sở viêm cũng hàm hẹ nhìn hắn. Giận dữ nói, sâu xa. Lao rùa biển. Đáng chết. Ô, chú nhóc này sao lại biết bản thể của ta là rùa biển? La đức mạn ra mặt dày hàng tức dĩ nhiên sẽ không vì đứa trẻ nhỏ mà rút lui, ngược lại còn cười hì hì bước lên trên. Nhưng nếu nói là muốn nhìn sở viêm, chi bằng nói là đang tìm cơ hội đến gần sắt lâm na. Tiểu sở viêm út tay vào mắt, lẹ lưỡi, bày ra một khuôn mặt tinh danh đáng yêu nói, quần trong, màu đỏ. Xấu hổ. La Đức Mạn đứng ngược lại, mặt mũi đỏ tiếng thai, bỏ lại một câu, lao đầu tử còn có chuyện, rồi túi đầu trốn lùi đi. a Ta đoán đúng rồi à Tiểu sở viêm kỳ dị nghiêng đầu, thì ra vừa rồi chú nhóc thuận miệng nói bựa. Sở thiên và sắt lâm na cười thầm, thầm khen ngợi con trai, chỉ có chu lệ á không hề có tâm kế gì, chỉ cười Khanh khách không nói gì. Nét mặt của bà huy nhĩ cũng đôi chút thay đổi. Nhưng La Đức Mạn là thúc thúc tiền bối của nàng, cũng không tiện khiến trách, đành trầm tĩnh chào hỏi gia đình của sở thiên. Giáo mẫu xinh đẹp. Tiểu sở viêm rang hai cánh tay về phía bảo huy nhĩ, rồi sấn lên phía trước. Sở thiên nhân lúc bảo huy Nhi đang chơi đùa với tiểu sở viêm, lén đưa mắt nhìn giò xét hoàn cảnh trong đại điện. Đại điện trong phương viên chăm thức hiện ra rộng rãi lạ thường, không biết tòa tháp nhọn này sao có thể dung nạp được không gian lớn như vậy. Trong điện ngoài những bức tường trắng khiết và mấy cánh cửa sổ, hoàn toàn không có đồ trang trí nào khác, ở chính giữa chỉ đặt một tấm thảm rất lớn, trên thảm trải một lớp vải trắng, bên trong căn phòng, không biết là đang che phủ thứ gì. Ôm lấy con nuôi, bà huy nhĩ dường như đã quên mất sự gựa gạo vừa rồi, khuôn mặt hiện ra nhiều nụ cười hơn, lúc này ba người nhà sở thiên mới thực sự nhẹ nhàng thoải mái, không hề có bất cứ gánh nặng nào ngắm nhìn đệ nhất tuyệt đại mỹ nữ của thú thần tộc trong tuyên thuyết. Khác với lúc ra khỏi nước, Mỹ nhân ngư trong hải vương cũng có một mái tóc màu xanh lam, tóc dài chia làm bà, một phần để sau lưng, hai phần còn lại để trước ngực, thấp thoáng che đi phần ngực được bảo trùm bởi vỏ chai, eo con nguyện chuyển, thu hút nhất chính là chiếc đuôi màu vàng kim của nàng lúc này đã biến thành đôi chân thoát non dài, hơn nữa chỉ có một tấm lũi trắng mỏng phủ lên. Nhất thời, cho dù là đệ nhất Mỹ nữ đế quốc như sắt Lâm Na cũng không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Chu lệ á thì lại nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng chỉ có sở thiên tật lưới, nhận xét trong lòng, mặc thiếu vải quá, chẳng trách mà mấy vạn năm rồi không gả được cho ai. Nghĩ vậy, sở thiên còn liếc nhìn hai người vợ của mình, hắc hắc, vẫn là vợ mình dễ ưa nhất, tốt nhất, không cần nhất định phải là đẹp nhất. Thân lực của bào huy nhĩ sớm đã phủ khắp cả vùng biển cấm, phản ứng của sở thiên dĩ nhiên không thoát khỏi mắt của nàng. Nhìn thấy hắn sau khi liếc dung mạo của mình rồi lại không thèm để ý, sau đó dịu dàng nhìn về vợ của bản thân, lòng thầm nghĩ, gã lửa gạt này còn có chỗ đáng tôn trọng, ít nhất lực kiềm chế hơn đám nam thần năm xưa. Không hề biết mình đã cứu vãn được chút hình tượng xấu xa vạn phần trong lòng hải vương biển cấm, sở thiên sau khi nhìn ngắm hai người vợ của mình, cười nói, vậy hạ, vừa rồi ta nghe mai lệ nhĩ miệng hạ nói la Đức miệng hạ một trong thí thần thất hải thú hình như có chuyện phải không? Lúc này La Đức Mạn lại vội vã bước vào, nghe thấy lời này liền giải thích, Ải, vì một ngôi mộ không, đã chiến tử rồi. Tiểu sở viêm lập tức chia mắt về La Đức Mạn, cười khánh khách xấu xa nói, Còn trong, lao rùa giả, không có. a ngươi làm thế nào biết được ta không mặt còn trong? Nói dứt lời, La Đức Mạn lập tức biết mình đã lỡ lời. Xấu hổ nhìn về bà Huy Nhi đang tỏ ra giận dữ, gượng gạo cười nói, vậy hạ, quần trong của ta đều là màu đỏ. Không có cái khác hay, chỉ có thể. Lại đoán đúng rồi à Tiểu sở viêm nét mặt đau khổ lắc lắc đầu, dường như đang cảm thán tại sao mình lại thông minh quá vậy. Ha ha, tiểu mặt khắc nhĩ thật thông minh. Bà Huy Nhi khen ngợi một câu, sau đó thì ý la đức mạng lùi đi, lạnh lung nói, phất lạp địch nặc bậy hạ nhắc đến Á La nước Có điều gì chỉ bảo. Lẽ nào ngươi còn có thể khiến người chết sống lại? Vua biển cấm không tin. Thấy thái độ của bào huy nhĩ lãnh đạo, sát lâm na bước lên phía trước, cười nói, xin hỏi tỉ tỉ một câu, phần đầu của A La Đức miệng hạ vẫn còn trọn vẹn chứ? Bào huy nhĩ khẽ gật đầu. Sở thiên tiếp lời cười nói, ha, vậy thì tốt, bậy hạ đã từng đi qua địa ngục, lẽ nào mặc phỉ đặc miệng hạ không nói cho người biết? Viện tế tự thú thần bố lôi Trạch đã được khai trương rồi sao? Viện tế tự thần thú? Là chỗ nào? Bà Huy Nhĩ đúng thật là không biết tin này. Địa ngục quá lớn, nàng cũng không gặp được mạc phỉ đặc mấy lần. Chư vị chủ thú thần tại thượng. Sở thiên bày ra nét mặt thần côn chuẩn mực, mỉm cười nói, chính là giống như với tế tự thần điện ở trên đại lục, nơi thu tiền chữa trị, có điều nói này ta chỉ chữa trị cho thú thần. Bà Huy Nhĩ cười nhạt nhạt. Thú thần đã chết, cũng có thể chữa trị được sao. Chỉ cần linh hồn của họ vẫn còn. Nói đến y kỳ thuật, sở thiên lập tức tỏ ra vô cùng tự tin, chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nhìn về vua biển cấm thấp hơn mình nửa cái đầu. Mùi vị mà bị người khác nhìn xuống mình khiến bảo huy nhĩ rất không phục, hừ nhạt một tiếng, nói, ngươi chắc biết rằng lửa gạt buồn vương sẽ có kết cục gì rồi. Tiểu sở viêm vũ tay, cười hì hì kêu lớn, con biết, con biết. Cha lừa mẹ, mẹ tét mông cha. Lời nói này quá ám mội, cho dù là vua biển cấm cũng đỏ lượng mặt, chứng mắt nhìn đứa con nuôi. Sau đó lửa giận đằng đằng vừa nổi dậy lập tức bị nhãn thần vô tội của chú nhóc đánh tan thành mây khói. Sở thiên cười gượng mấy tiếng, trong lòng đang tính toán phải dạy dấu con trai thế nào, miệng thì vẫn cười nói, vậy hạ có thể để ta xem thử thi thể của A Lan Đức miệng hạ được chứ? Ở chỗ đó, tự mình xem đi. Bà Huy nhi chỉ tay về tấm vải trắng chính giữa đại điện. Sát lâm na được sở thiên thị ý, vén tấm vải trắng lên, bên trong là một thi thể. Thi thể vẫn còn giữ được hình người, nhìn tướng mạo khoảng ngoài 30 tuổi, vóc dáng không cao, da ngâm đen. A Lan Đức khi chấn thủ bảo vệ mộ chiến thần đã bị ôn dịch độc của Phổ Landa đánh trúng. Bà Huy Nhĩ đứng một bên giải thích nói. Phổ Lan Đa. sở thiên nhớ lại trận chiến hôn loạn khi con trai mình vừa sinh ra. Lĩnh vực của thần rủi do Phổ Lan Đa, có lẽ thuộc vào hệ bệnh độc, xem ra alan Lan Đức này vì chúng độc mà chết. Bậy hạ, bản thể của alan nước Đức miệng hạ là gì? Tại sao sau khi hắn chết vẫn có thể giữ được hình dạng con người? Sở Thiên hỏi. Hải mã. Ta đã truyền thần lực cho hắn, để hắn chết cũng không đến nỗi khó nhìn. Bà Huy Nhi giọng điệu lãnh đạo, có điều không phải là máu lạnh với thuộc hạ, mà là không tin Sở Thiên có thể khiến người chết phục sinh. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hải mã. Sở thiên xứng người chốc lát, không phải là loại trên địa cầu chứ. Loại này ta tiếp xúc tương đối ít. Xin bệ hạ để ta nhìn thấy bản thể của hắn. Bà Huy nhĩ trầm ngâm chốc lát, sau đó rút đi thần lực trên người A Lan Đức. Quả đúng là hải mã. Sở thiên thở vào nhẹ nhõm, không giống với hải mã trên địa cầu. A Lan Đức thực sự là một sinh vật giống ngựa sinh sống dưới lòng biển, đầu ngựa, buồn vó. Thân ngựa không khác gì với ngựa trên lục địa, chỉ là phần đuôi giống đuôi cá hơn, ngoài ra hai bên sườn còn có khí quan tương tự như mang cá. Vậy thì chữa trị theo cách của ngựa và cá đi. Sở thiên lấy ra một bộ dụng cụ, bắt đầu kiểm tra. Phần mang của A Lan Đức một màu đen kịt, còn có dấu vết bị thối rữa có lẽ là bệnh độc được hút từ nơi này, cốt sống của thân ngựa bị đánh mạnh, cũng là một nơi bị thương chí mạng, thử nghiệm máu. Sở thiên kiểm tra dọc thân. Nhanh chóng tra do nguyên nhân của A Lan Đức, tương lượng vết trọng thương ở trên lưng, có điều rất dễ chữa trị, chỗ khó chữa nhất là bệnh độc phát tán trên người hắn có một phần đã ngấm vào máu. Thay máu Đối với sở thiên mà nói là chuyện rất dễ dàng, có điều máu là một trong những mát xích quan trọng của hệ thống thần lực, nếu như thay máu của tộc nhân cho hắn e rằng thần lực trên người hắn sẽ bị mất đi phần nào, cũng giống như một chiếc xe bị chạy bằng dầu đi hê ghen vậy. Bậy hạ Ta có thể cứu hắn. Có điều có hai sự lựa chọn. Sở thiên khi trở về bộ dạng của bác sĩ Thu Y. Không có dấu vết nào của sự thần côn. Nhìn rất có phong độ và khí chất. Nói. Nhãn thần của bào huy nhĩ có đôi chút kinh ngạc. Thứ nhất. Triệu tập tộc nhân của A Lan Đức. Sau đó ta lập tức có thể để hắn sống lại. Có điều từ nay về sau tốc độ hấp thụ thần lực của A Lan Đức miệng hạ e rằng sẽ chậm đi rất nhiều thậm chí có thể không đủ sức mạnh để hắn tiếp tục làm hạ vị thần. Sở Thiên vừa dựng bản phẫu thuật, vừa nói, cách thứ hai. Đúng rồi, ta phải hỏi trước một câu, lĩnh vực nguyệt thuộc của bệ hạ và alan Đức có giống nhau không? Nhìn bộ dạng tự tin của Sở Thiên, bà Huy Nhị đã tin phần nào, nói, lĩnh vực của chúng ta đều là thủy nguyên tố. Sở Dĩ hỏi về nguyên tố, đây là thành quả nghiên cứu mới nhất của Sở Thiên, thần tộc không bàn về chuyện nóng máu. Máu của họ chỉ liên quan đến việc thuộc tính mà nguyên tố điều khiển có giống nhau hay không, chẳng hạn như A Lan Đức và Bảo Huy Nhĩ đều là thuộc tính thủy nguyên tố, vậy thì có thể truyền máu cho nhau. Đương nhiên, kết luận trên có hai ngoại lệ, một là hoàng kim lĩnh vực của mạch khẳng tích, trực tiếp thay bộ phận cơ thể, khiến khí quan máu hai bên thay thế cho nhau. Vậy cũng không quan trọng là máu có thể hòa hai là một. Hai là khi có ai đó được thứ máu biến dị của sở thiên truyền vào. Nếu như các người đều là thủy nguyên tố, vậy thì dễ rồi. Ta có thể khiến A lan nước miệng hạ sống lại. Đồng thời hắn cũng có thể càng mạnh hơn, có điều. Sở thiên meo mắt gửi, ta cần máu của bệ hạ. Chuyện hồi sinh từ cái chết, sở thiên đã từng thử nghiệm hai lần trên A mạc kỳ, chỉ cần cho hắn một thân thể khỏe mạnh, lại dùng thần lực thúc động tuần hoàn cơ năng của cơ thể. Tất cả đều không phải là không có khả năng, có điều có nhất định phải dùng máu của bào huy nhị không? Xem ra, bệnh cũ của sở thiên lại tái phát rồi. chương 398, tạo ra máu vô hạn Ngươi cần máu của ta mới có thể chữa trị cho A Lan Đức. Giáng điệu Mỹ Nhân Ngư Châu Mày Trầm Tư thật sự rất thu hút người, cho dù là anh cách lạp mộ phía sau sở thiên, thực thần cách Lý Phân cũng đôi chút không dám nhìn trực diện, nhưng sở thiên thì vẫn tủng tỉm cười nhìn nàng, một chút suy nghĩ khác hắn cũng không có, tên thần côn này cũng chỉ có điểm tốt này. Chưa từng vì sắc đẹp mà phạm sai lầm. A Mạc Kỳ cũng đang nhìn chầm chầm vào bà Huy Nhĩ, có điều trong ánh mắt hắn án toàn là đứa ý. Sở thiên meo mắt nhìn, giao phẫu thuật trong tay không ngừng xoay tròn ở đầu ngón tay, giống như đang đang chơi trò với cái bật lửa vậy. Tại sao nhất định cần máu của ta? Bà Huy Nhĩ khẽ bố vào tiểu sở viêm trong lòng mình hỏi. Đây là bí mật nhỏ của thuật thượng cổ tế tự. Thứ lỗi không thể phụng cáo được. Sở thiên khẽ gạt giao phẫu thuật trong tay, phủi lên pháp bảo của mình, bộ dạng như không có chuyện gì nói, bậy hạ có thể suy nghĩ một thời gian, không cần góp, chỉ cần phần đầu của A Lan nước miệng hạ vẫn còn, ta dám bảo đảm hắn không chết. Nói rồi, sở thiên khẽ gật đầu thị ý, đỡ lấy tay của hai vị phu nhân, xoay người cáo lui, cả đường mệt nhọc, ta sắp phải làm bữa tối cho hai phu nhân của ta rồi, bậy hạ cứ từ từ suy nghĩ, cáo tử. Sở thiên làm cơm cho vợ. A cổ lạp long hoàng, bố lôi Trạch vũ vương mà lại làm cơm cho vợ. Bà Uy nhĩ xứng người ngạc nhiên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở thiên nói là làm cơm, nhưng hắn không thường xuống bếp, có điều hiện tại sắt lâm na vừa mới sinh con được một tháng, còn sở thiên lại tinh thông dược lý, cho nên mới đích thân ra tay chuẩn bị làm món điểm tâm kết hợp y đi học Trung Hoa, cũng hết cách, ai bảo hắn không muốn người khác biết về kiến thức dược lý của mình chứ. Mặt khắc nhĩ cứ ở lại cùng tỷ tỷ là được rồi. Sát lâm na khẽ cười một tiếng, cùng chu lệ á mỗi người một bên cầm tay của sở thiên bước đi. Bà huy nhĩ khẽ dơ tiểu sở viêm lên trước mắt, lắc lư cưng chiều, sau đó hỏi, mặt khắc nhĩ, nói cho giáo mâu biết, phụ hoàng con xuống bếp làm cơm sao. Chú nhóc gật đầu lia lia, nói, cha, ăn ngon, làm cơm. Mỹ nhân ngư xứng người trong chốc lát, sau đó chật cười, bước ra khỏi tòa tháp nhọn. Sở thiên nhìn thấy Mai Lệ Nhĩ còn đang đợi bên ngoài, bèn bước lên trước, ha ha, Mai Lệ Nhĩ miệng hạ yên tâm, ta đã nhìn thấy thân thể của A Lan Đức miệng hạ, bảo đảm có thể cứu sống hắn. Nói rồi, mắt sở thiên đảo một vòng, nói thêm, chỉ cần bào huy nhĩ bậy hạ chịu hy sinh một chút máu của mình thôi. Sát lâm na khẽ véo tay sở thiên, thầm cười chiêu này của sở thiên quá độc, bà huy nhĩ không quyết định, chàng lại dám lợi dụng thủ hạ của nàng ta để tạo áp lực bên cạnh. Thiết nghị quan hệ của thí thần thất Hải thú chắc chắn rất tốt, mai lệ nhị biết A Lan Đức còn có hy vọng sống, vậy thì chắc chắn sẽ ra sức khuyên đủ bào huy nhị hiên máu. Còn về lựa chọn thứ nhất mà sở thiên nói, tất cả mọi người đều tự động bỏ qua. Dù gì đối với một thần mà nói, thần lực chính là gốc dễ để sinh tồn. E rằng bản thân A Lan Đức cũng sẽ không đồng ý hy sinh thần lực để đối lấy một cơ hội sống như người tàn tật. Đa tạ Long Hoàng Bệ Ha Nét mặt của Mai Lệ Nhi vẫn giữ được khí tức băng lạnh vạn năm bất biến khiến người khác phải ngờ rằng nàng chưa từng cười bao giờ. Hắc hắc, tiểu tử đó không có ở đây, tốt quá rồi. La đức mạn vòng ra từ sau lưng thác, sán vào người của sở thiên, vấy tay với Mai Lệ Nhi, dặn rõ. Người đi lo chuyện của mình trước đi. Ta sẽ tiếp đón nhà Long Hoàng. Tuân lệnh, thừa tướng. Mai Lệ Nhi cung kính con lưng, sau đó cáo đuôi. Xem ra lão dùa già này có hy vọng rất cao ở biển cấm. Các hạ chính là đệ nhất trí giả la đức mạn của hải tộc năm xưa đó sao? Thực thần cách lý phân đột nhiên chui ra từ giữa sắt lâm na và sở thiên, vuốt dâu cười lớn nói, năm nay ngài bao nhiêu tuổi rồi? Nghe nói trong thần tộc chúng ta lão đầu tử ta niên kỷ lớn nhất. La đức mạn nguồn bay, khoác lác điếu môi nói, không nhớ rõ nữa rồi, lao đầu tử chỉ biết năm xưa nguyệt thần ra đời, dâu của ta đã tráng bặn rồi. Vậy thì ngươi không được rồi, lão nhân ra ta tuổi còn lớn hơn ngươi. Ha ha! Bộ dạng của cách lý phân dương dương đắc ý, trong thần tộc không phải không có ai lớn tuổi hơn hắn, có điều những người lớn tuổi hơn hắn đều đã chết vì nguyên nhân nào đó, chỉ có một thực thần không có bất cứ bi hiếp nào, cũng chưa từng gây chuyện mới có thể sống tiếp tục đến bây giờ, kết quả đã có tư cách là già nhất thần tộc. La Đức Mạn cũng từng nghe nói đến tên của thực thần, biết mình không cách nào so tuổi với hắn, Chỉ vật ước xoay người đi chỗ khác không để ý đến hắn, thân thiết kéo lấy tay sở thiên, cười nói, đi, lao đầu tử giới thiệu cho ngươi vùng biển cấm này. Sở thiên cũng muốn hiểu nhiều hơn về biển cấm, cho nên ngay lập tức nhiệt tính lên, hai người bắt chuyện trên đường giống như hai người bạn vong niên đang đàm đạo với nhau. Nam cung của biển cấm trên đại lục không khác biệt mấy so với những vương cung trên lục địa, chỉ có một lớp thần lực ba động thấp thoáng bảo vệ. Ngoài ra chính là dùng những vật liệu trong biển như sắc lam màu trời, san hô, vỏ chai để xây dựng, nếu như muốn tìm ra sự khác biệt, đó chính là nơi này không thờ phụng thần tộc và cung thất để tế bái tổ tiên. Vòng quanh vương cung biển cấm một vòng, la Đức Mạn đưa đám người đến một bãi đất bằng sau chính môn, chỉ vào ba tòa tháp nhọn cười nói, vương cung của biển cấm không có quá nhiều quy củ, vậy hạ và người nhà muốn đi đâu thì đi đến đó, duy có ba nơi là không thể đi. Chẳng lẽ là ba tòa tháp này? Sở thiên hỏi, vừa rồi ta không phải đã đi đến bên trái rồi đó sao? Đó là được bệ hạ cho phép. Nếu như không được bệ hạ cho phép, ngươi vạn lần không thể đi. Bên trong đó có khuê phòng của bệ hạ và đại điện nghị chính. Là nơi thất hải vương tộc tụ hội giải quyết sự vụ. Nói rồi, lại chỉ về hai tòa tháp khác. Hai tòa tháp này, bên trái là phòng khách, đám người lạp hy đức đang ở bên trong đó. Vậy ra ra ta có phải cũng ở trong đó không? Chu lệ á vội vã hỏi. La Đức mạn sắc mặt gượng gạo, không biết trả lời như thế nào, thân thể của Đức Khố Lạc bị lấy trốn mất, tuy đã được cứu về, nhưng cũng là nửa sống nửa chết. Chu lệ á vừa định truy hỏi, Mai Lệ Nhị đã từ phía sau đi lên, bậy hạ, vua của ta đã đồng ý cho ngài máu rồi. Xin hãy theo ta đi cứu A Lan Đức. thì ý chu lệ á yên lòng đừng nóng vội Sau đó để La Đức Mạn dẫn phu nhân và Ma Sùng đi nghỉ ngơi, Sở Thiên đã đi theo Mai Lệ nhị trở về gian thác bên góc trái. Dọc trên đường đi Sở Thiên vẫn đang lầm bẩm, không phải chỉ là cho một chút máu thôi sao? Bà Huy Nhĩ còn do dự điều gì? Một chút máu và thuộc hạ thần cấp, trẻ con cũng có thể hiểu là bên nào quan trọng hơn. ha ha, vậy hạ suy nghĩ kỹ rồi chứ? Không phải chỉ là cho chút máu thôi sao? Sở thiên cười ha hà bước vào đại sảnh, gật đầu với bảo vi nhĩ, sau đó bước tới bên cạnh thi thể của A Lan Đức, bắt đầu dựng bàn phẫu thuật. Mai lệ nhĩ lần này cũng theo vào, rõ ràng là không yên tâm bệnh hạ của nàng bị một người không đáng tin lấy máu, nàng nghe vậy liền nói, bệ hạ vẫn là một trong thượng cổ hoàng tộc, huyết mạch vô cùng tôn quý, máu của người sao có thể tùy tiện cho kẻ khác được. Nếu không phải, được rồi, không cần nói nữa. Bà Huy Nhĩ trao tiểu sở viêm cho Mai Lệ A Bế, bản thân bước đến bên cạnh sở thiên chờ đợi để lấy máu. Tiểu sở viêm vừa lọt vào lòng của Mai Lệ Nhĩ, lập tức cơ tay bàn tay nhỏ lên nói, cá, cá, lệ. Mai Lệ Nhi kinh ngạc, nàng chính là một băng ngư trong Hàn Lưu Bắc Hải băng Nguyên Biến Thành. Không cần kinh ngạc, linh hồn của tiểu mạt khắc nhĩ mạnh không kém hơn ta là bao nhiêu. Bà Huy nhi khen ngợi con nuôi. Sau đó cho mày nhìn dụng cụ cổ quái trong tay của sở thiên, nói, ngươi dự định truyền máu của ta cho A Lan Đức thế nào. Người làm theo lời ta nói là được rồi. Sở thiên bị bào huy nhĩ nhìn thấy quá trình truyền máu đã là bất đắc dĩ rồi, làm sao có thể nói nguyên lý cho nàng biết. Lấy một sợi dây lưng ra, còn cả một ống tiêm lớn đủ để tiêm cho hắn mã. Sở thiên vừa khử trùng cho ống tiêm, vừa dặn giò nói, đưa tay qua đây, ta lấy chút máu làm hóa nghiệp trước. Nói rồi, Sở Thiên bước lên kéo lấy tay của Mỹ Nhân Ngư. Tho gan. Thân thể của bệ hạ ngươi có thể chạm vào sao? Mai Lệ Nhi giận dữ sông tới chặn ngang trước mặt Sở Thiên. Ngươi muốn làm gì chứ? Sở Thiên không hề khách khí giao hấn. Miện hạ, ta không có hứng thú với thân thể của nữ vương nàng. Nữ nhân trong nhà ta đã có hai người tốt nhất rồi. Ta chỉ cần máu của nàng ta, không chạm vào tay nàng ta. Sao ta có thể lấy máu được? Ngươi muốn lấy máu của ta để vào trong thứ này. Bà Huy Nhi chỉ vào ống tiêm trong tay sở thiên hỏi. Đúng. Vậy thì dễ thôi. Ngọc thủ của bà Huy Nhi khẽ đặt lên ống tiêm, sau đó chỉ thấy nàng không có bất cứ động tắc gì, sùng sục trong ống tiêm đã chứa đầy một ống máu, máu màu xanh ra trời. Nữ thần tại thượng, tay cầm của sở thiên cứng đờ lại, có điều hắn lập tức meo mắt, nghiêm mặt nói, bậy hạ, chữa chỉ cho A Lan Đức miệng hạ cần rất nhiều bước. Dù sao máu toàn thân hắn đều phải chữa trị một lượng, chuyện này, chuyện này có lẽ cần người tốn không ít máu. Không cần phức tạp như vậy, người cần bao nhiêu máu? Bà Huy Nhĩ Lanh Đạm hỏi. Khẩu khí lớn nhỉ? Sở thiên thần niệm quét vào không gian giới chỉ lấy ra ba chiếc bình lớn nhất, cái nhỏ nhất trong đó cũng có thể làm bùn tám. Biết dụng cụ mình lấy ra có đôi chút khoa trường, có điều sở thiên vẫn từ tốn giải thích, quá trình chữa trị là bí mật của thuật thượng cổ tế tự. Thứ lôi ta không thể nói nhiều, chỉ có thể nói cho bệ hạ biết, bên trong máu có rất nhiều thứ, ta chữa trị cho Alan Đức Miện Hạ chính là cần một số thứ trong máu của người. Mà những thứ này trong máu lại rất nhiều, đây. Sở thiên chỉ vào ba bình lớn đó, chính ba chiếc bình lớn này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chế luyện ra dược phẩm vừa đủ để chữa trị cho Alan Đức Miện Hạ. Trong máu quả thực có rất nhiều thành phần, nhưng truyền máu có cần thiết phải tỉ mỉ như vậy không? Đương nhiên là không. Chuyện này dĩ nhiên là cái cớ sở thiện biểu ra để tham ô máu của Mỹ Nhân Ngư. Đáng tiếc bảo huy nhĩ tung hoành đại lục, thiên hạ vô lịch thủ, nhưng lại không hề biết y lý thuật là thứ gì. Với nàng, chỉ cần mình tận mắt nhìn thấy, sở thiên sẽ không thể làm giả Vì vậy Mỹ Nhân Ngư nhẹ nhàng rời bước tới bên cạnh chiếc bình lớn, sau đó hai tay ấn nhẹ. Xung sụ, xung sụ. Trong bình trợ tuôn trào ra máu. Mai Lệ Nhĩ sắc mặt bình thường, nàng biết vua của mình có bản lĩnh này, nhưng Sở Thiên thì ngây người, đây là gì? Chẳng lẽ bà huy Nhị có thể trực tiếp để máu ra ngoài cơ thể? Nhưng nàng ta rõ ràng không biết lĩnh vực của Hoàng Kim Long tộc mà. Chẳng lẽ nàng ta thật sự là thiên tài, đến mức chỉ dựa vào không khí để chuyển khí quan trong cơ thể mình? Rất nhanh, ba bình đã được đầy máu. Bà huy Nhị thu hai tay lại, hỏi, "Chỗ này đã đủ chưa? Vừa rồi ta đã nói" Ba bình máu này chỉ là miễn cưỡng có thể dùng, nếu như muốn bảo đảm hơn một chút. Vậy thì cũng đựng đầy cả cái này đi. Bình. Sở thiên lại lấy ra một chiếc bình lớn khác. Bà Huy Nhi không hề do dự, lập tức chút đầy máu màu xanh ra trời vào trong chiếc bình này. Nữ thần tại thượng, sở thiên thật sự không nhìn ra nổi bà Huy Nhi là người thế nào, nhìn máu đổ đầy trong bốn chiếc bình, đủ để thay máu cho hãn mã chứ đừng nói là hải mã A Lan Đức. Nhưng trong thân thể ôn nu thức tha của bà huy nhĩ, sao có thể lấy ra nhiều máu như vậy được? Lẽ nào, chô máu này nàng có thể thoải mái tỏa ra? Sở thiên hối hận vô cùng, sớm biết bà huy nhĩ có thể tạo máu, hắn cũng không cần dùng bình, trực tiếp lấy cả không gian giới chỉ đựng cho rồi. chương 399, tháp nhọn. Có thể bắt đầu chữa trị cho Á Lan Đức được chưa? Giọng nói huy nghiêm của bà huy nhĩ khiến sở thiên tỉnh lại trong cơn kinh ngạc. Sở thiên khẽ ngước đầu lên, phát hiện Mỹ nhân ngữ đã ôm con trai mình ngồi lên vương tọa của nàng, lặng lẽ nhìn mình, có điều nét mặt nàng hiện ra một chút mệt mỏi, tạo ra máu không phải là dễ dàng gì, cho dù là hải vương biển cấm cũng có chút lao lực. Haha, bậy ha, hạ xin chờ một chút. Sở thiên vừa muốn triển khai thời gian thuận lưu nhưng chợt phát hiện thần lực của mình vẫn còn đó, nhưng lĩnh vực thì không thể dùng được. Bà Huy Nhĩ giải thích nói, biển cấm không thể sử dụng lĩnh vực. Đây là quy củ của Hải Vương Cung, có điều bệ hạ nếu như là cứu người, vậy thì lần này bổn vương phá lệ một lần, hiện tại có thể sử dụng lĩnh vực rồi. Trong đại điện đột nhiên có thêm một tầng ánh sáng màu xanh ra trời, thấp thoáng chụp lên sở thiên và thi thể của A Lan Đức. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Quy củ thối cũng nhiều nhỉ, xem ra bố lôi Trạch của Lão Tử cũng cần đặt thêm mấy quy củ nữa rồi, nếu không nói ra ngoài mất thể diện, tùn. Vậy thì không cho phép bất cứ người nào mang binh khí vào trong đạo đi. Nguyên nhân cứ gán vào đầu nữ thần, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, nữ thần đã nói, bố lôi Trạch là nơi đất lành yên bình, không thể nhìn thấy binh đao. Tuy rằng trong đầu vẫn đang nghĩ ngợi vẩn vơ, nhưng tay sở thiên vẫn không hề bị ảnh hưởng, mấy ống truyền dịch chấp mắt đã cắm vào người A Lan nước Nói đến thương thế của A Lan Đức, nơi chấn thương ở cuộc sống tuy rằng đã đánh gây xương của hắn, nhưng đối với sở thiên lại không hề phức tạp. Cơ thịt của thân thể bị độc xâm lớn, những thứ này có thể dùng phương pháp cạo xương lóc thịt để chữa trị. Dù gì năng lực hồi phục của thần tộc rất mạnh, thiếu vài miếng thịt cũng chẳng mất bao lâu sau là có thể hồi phục. Chỉ cần sở thiên ngăn chặn lại bệnh độc để cơ thịt hồi phục là được. Phiên phức thật sự là máu bị ô nhiễm của Alan nước và còn tinh hạch liên thông với máu. Hai chỗ này đều là những mắt mắt xích quan trọng trong hệ thống thần lực, thiếu cái nào cũng không thể được. Nếu như đã lửa mỹ nhân ngư hiến 4 bình màu lớn, sở thiên cũng không tiện trực tiếp thay máu, cho nên đã bắt đầu phần biểu diễn của hắn, đương nhiên, như vậy cũng có tác dụng che đậy kỹ thuật thú ý đích thực của hắn. Những bình mà sở thiên lấy ra đều rất đặc biệt, không chỉ có dụng cụ có chức năng lượng, bên trong còn phân làm hai tầng, tầng ngoài thì được bị kín, nhưng tầng bên trong thì lại là một mạng lưới cắt thủy tinh cực mịn những lối nhỏ bên trong không thể nhìn thấy bằng mắt thường chỉ có dùng thần lực mới có thể cảm giác những khe lỗ nhỏ ấy. Một bình như vậy là sau khi Sở Thiên trở về từ Đại Thảo Nguyên Huyền Hà cảm thấy sự khó khăn khi bản thân không có những dụng cụ chữa trị của địa cầu, mới mệnh lệnh cho Tề Bách Lâm chế tạo ra, có điều một mình Tề Bách Lâm muốn không có cách nào hoàn thành một dụng cụ phức tạp như vậy, sau này mãi đến khi Tây Cương gia nhập vào bố lôi chạch, chiếc bình đa công năng này mới được tính là ra đời thực sự. Hai chỗ lùi lên ở trên dưới chiếc bình hình quả trứng lần lượt được lắp một bình thủy tinh, sở thiên nhấc một chiếc bình trong số đó lên, sau đó dùng thời gian thuận lưu tăng tốc, nhanh chóng lắp vào. Đây chính là máy ly tâm lấy sức người làm nguồn điện. Ngoài lĩnh vực thời gian thuận lưu, bà uy nhị và sở viêm chỉ qua mấy giây thời gian, còn sở thiên ở bên trong, đã thời gian đã trôi đi nửa giờ, dần dần, giữa lớp trong và ngoài của chiếc bình hiện ra một chất lỏng màu sắc phức tạp. Sau đó dần phân rõ, có một chất lỏng màu vàng kim nhạt đang bay lên phía trên trong chiếc bình thủy tinh, đồng thời bình thủy tinh phía dưới cũng chứa đầy một chất lỏng dính màu lam nhạt. Tuy rằng sở thiên đang lấy thành phần máu trong lĩnh vực, nhưng bảo huy nhị thực lực như thế nào, dĩ nhiên sẽ nhìn rõ được nhất cử nhất động của sở thiên. Trong máu thì ra quả thực có nhiều thứ như vậy. Mỹ nhân ngư thầm tán thưởng, phất lạp địch nặc ngoài thời gian thuận lưu ra, không dùng bất cứ thần lực gì để thêm vào máu. Nhưng máu của mình lại tách làm hai tầng, một tầng dường như không có lực lượng ba động, một tầng khác nồng độ thần lực lại tăng đến hơn mấy lần, nếu như dùng chiêu này để ngưng tụ thần lực, vậy thì tốc độ vận động của lĩnh vực há chẳng phải cũng được nâng cao lên mấy lần sau. Bà Huy nhĩ mãi mết suy nghĩ, đầu trợt thấy nhức nối, nếu như nàng có thể thật sự nhìn rõ mối quan hệ của huyết thanh và tiểu huyết cầu trong máu, vậy thì sở thiên cũng không cần lăn lộn kiếm sống nữa rồi. Có điều may mắn là Mỹ nhân ngư vốn không thể hiểu được điều đó. Lấy ra hai bình chất lỏng, sở thiên trợt dừng lại, lần lượt lấy hai chiếc bình thủy tinh trong bình lớn xuống, lại bảo quản lại chất lỏng còn dư lại trong bình lớn, sau đó trong bụng cười thầm, huyết thanh và tiểu huyết cầu của hải vương biển cấm, trợ trợt, phát tài rồi. Lắc lác chiếc bình trong tay, sở thiên cười nói, vậy hạ, đây chính là thứ mà ta nói, nó dùng để chữa trị cho A Lan Đức Miện Hạng. Nhưng thứ này không thể để ngoài không khí quá lâu, bắt buộc phải cất giữ trong không gian giới chỉ Nói rồi, sở thiên nhét bình chứa chất lỏng vào không gian giới chỉ tiếp tục lấy máu trong bình lớn. Ừm, ngươi tiếp tục đi. Bà huy nhĩ chơi đùa cùng tiểu sở viêm đang mơ màng muốn ngủ, trong lòng vẫn đang nghĩ ngợi về cách tăng tốc độ ngưng tụ thần lực, mãi mết từ lúc nào đã không còn chú ý tới sở thiên nữa. Đợi sau khi máu trong bốn bình lớn được lấy hết, Cuộc biểu diễn sở thiên diễn để che giấu lửa gạt bà huy nhị đã kết thúc được một nửa. Một phần biểu diễn khác đối với sở thiên mà nói thì quá đơn giản, hán trộn tất cả máu vừa phân tầng lại với nhau, sau đó lấy ra các loại dụng cụ, dùng thần lực nén áp rồi tuân thả máu vài lần. Chính trong lúc ấy, một nửa lượng máu của bà huy nhị đã biến mất một cách khó hiểu. Thêm vào đó là cái cơ sở thiên nói máu không được để quá lâu ngoài không khí, không ngừng dùng không gian giới chỉ cất giữ. Lấy ra bình máu, toàn bộ quá trình, 10 phần máu đã có 7 phần chui vào trong giới chỉ của sở thiên. Điều không thể không nói tới, chính là giới chỉ mà hiện nay sở thiên đang đeo. Đây là thứ mà Tây Cương mô phòng thủ nghệ làm ẩn thần hạng liên của hoài đặc mà tạo ra. Chuyện còn lại chính là việc chữa trị thật sự, mổ đầu để gạt ra bệnh độc khỏi tinh hạch, thay máu, gọt đi phần thịt bị bệnh độc ô nhiễm. Những chuyện này sở thiên đã từng làm qua không biết bao nhiêu lần. Tự nhiên đã thành đường mòn trong đầu. Dùng quyền trục điện hệ ma pháp kích thích cho tim Alan nước đập lại, sau đó dùng thần lực thúc động các hệ thống tuần hoàn của hắn. Cuối cùng dùng thời gian thuận lưu để ra tốc cho vết thương mau lành lại. Hoạt động cánh tay một lát, Sở Thiên cẩn thận dỡ bỏ bản phẫu thuật, từng phần từng phần nhét vào giới chỉ, sau đó ngẩng đầu nhìn Bà Huy Nhĩ cười nói, "Vậy hạ có thể xem tình hình của Alan nước miệng hạ rồi." Bà Huy Nhĩ ngồi trên vương tọa không đứng dậy, Mà dùng thần lực quét qua một lượng, sau đó gật đầu, không tồi, hắn đã sống lại. Hơn nữa thần lực tuy vẫn là tầng thứ 3, ba, nhưng lại có tốc độ ngừng tụ nguyên tố ở tầng thứ 4 đỉnh phong. Thay bằng máu của bào huy nhĩ, Alan Đức đúng là nhặt được vàng từ trên trời rơi xuống. Máu là khí quan hấp thụ nguyên tố trong hệ thống thần lực. Từ nay về sau, tốc độ hấp thụ nguyên tố của Alan Đức tuy không sánh bằng bào huy nhĩ, nhưng cũng đã vượt xa khỏi các hạ vị thần khác. Chuyện này giống như một chiếc xe hơi bình thường, thêm dầu chuyên dùng cho F1, tốc độ dĩ nhiên sẽ tăng lên một cấp. Mặt khác ngó của bào huy nhĩ vẫn dần dần cải tạo tinh hoạch của hắn, khiến hắn tiến bộ thần tốc, đẳng cấp cao vị thần có thể nói là đã bày ra ngay trước mặt của A Lan Đức. Sở thiên cuối cùng xử lý nốt vết đao chém trên người A Lan Đức, có điều không gọi hắn dậy, mà chỉ vào con trai, cười nói, vậy hạ, ta có thể đưa mặt khắc nhĩ đi gặp Lạp Hy được không? Ngoài ra Chu Lệ Á, Đức Khố Lạp và một linh hồn khác của Chu Lệ Á đã bị ta cấm chế rồi, qua mấy ngày nữa ta sẽ đem thần lực trả lại cho phu nhân ngươi, sau đó hãy gặp Đức Khố Lạp đi. Còn về Lạp Hy Đức, ngươi kêu la Đức Mạng đưa ngươi đi đi. Bà Huy nhi trả lại tiểu sở viêm cho sở thiên, sau đó chất hỏi, ngươi thật sự là hậu duệ của Lạp Hy Đức sao? Bậy hạ hy vọng con trai nuôi của người làm Long Hoàng Thái Tử, được đại lục kính nước hung. Sở thiên hỏi vặn lại một câu, sau đó ôm con trai mình cười ha hả Bà Huy Nhĩ tuy không coi sở thiên ra gì trong mắt, nhưng cũng không hy vọng con trai nuôi của mình bị người khác mắng chửi là giả mạo thái tử, cho nên cũng cam chịu, mặc nhận mình sẽ không vạch trần sở thiên. Sở thiên bước ra đại điện, Mai Lệ Nhĩ bước đến bên cạnh Hải Vương, hỏi, vậy hạ, nếu như Phất Lạp Địch Nạc không phải là huyết mạch của Long Hoàng, hắn rửa vào gì để tu luyện đến tầng thứ ba lĩnh vực Long Hoàng? Nhìn dung mạo của hắn, lẽ nào hắn thật sự có thí thần linh hoàng huyết của tên gian tặc Tư Đặc Cân sao? Nếu như hắn thật sự là hậu duệ của Tư Đặc Cân, ta sẽ không làm giáo mẫu của Mạc Khắc Nhĩ nữa. Bà Huy Nhĩ khẽ lắp đầu, huyết mạch của Phất Lạp Địch Nặc còn thần bí hơn trước đây, có điều vẫn chưa xứng đáng để sánh cùng Tư Đặc Cân. Bậy hạ! Mai Lệ Nhĩ lại nói, theo lời của Tô San Na Đại Tỷ nói, Phất Lạp Địch Nặc có một ma sủng tên Khách Thu Sa. Rất giống với phán quyết thần thú, tính tình, sở thích, thậm chí cả binh khí cũng giống hẹn, có điều tuổi còn nhỏ, chỉ có 3 tuổi. Chỉ có phán quyết thần thú sao? Quá ít rồi. Trên tay của bà Huy Nhi không biết từ lúc nào đã có thêm một thanh tam nhận phân thủy thứ đây mới là vũ khí thật sự của nàng. Hải vương tam xoa kích chẳng qua chỉ là cướp được mà thôi. Dùng phân thủy thứ khẽ cắt một cụm tóc, bà Huy Nhi thoáng lộ ra tư thái của một thiếu nữ, khẽ thổi đám tóc đi nhưng giọng của nàng lại càng thêm lạnh lẽo phán quyết thần thú, đoạn tội yêu thú, thì thần linh hoang huyết, cộng thêm với lưỡi đao phán quyết, nếu như bên cạnh phất lạp địch nặc đồng thời xuất hiện bốn thứ này, ta sẽ lập tức giết chết hắn để tế phụ thân. Sở thiên đã tìm thấy La Đức Mạ, trao hỏi hắn một lát sau đó dưới sự dẫn đường của lão rùa già đã tiến vào toàn tháp nhọn bên phải. Giống như bên trái, sau khi sở thiên tiến vào tháp nhọn bên phải, lập tức cảm thấy như mình đang bước vào không gian khác. Bên trong chỉ có một cầu thang, phía cuối cầu thang chỉ có một gian phòng ngủ của Lạp Hy Đức, vốn không thể nhìn ra những vị khách khác đang ở đâu. Ngươi tự mình mang con vào trong đi, lao đầu tử không phụng bồi thêm nữa. La Đức Mạn chỉ vào cửa phòng sau đó xoay người đi xuống cầu thang. Ồ, oh, đúng rồi, lao đầu tử khi giới thiệu biển cầm với ngươi, còn một câu chưa nói xong. La Đức Mạn đột nhiên nhướng mày lên, quay đầu lại, nét u mê trong mắt chợt biến mất. Lộ ra một cơ trí của một người đã chấp trưởng chính vụ của thất hải thủy tộc hơn vạn năm nay, uy củ của biển cấm không nhiều, nhưng có một điều, dám xông vào hai tòa tháp trái phải, giết không tha. Bất luận là ai. Sở thiên gật đầu, cười nói, nếu như xông vào tòa tháp giữa thì sao? Có phải sẽ phân thây đoạn cốt, tiêu tán linh hồn không? La Đức Mạn cười hăng hắc, không trả lời lại mà không người biến mất, nhưng không thể nghi ngờ gì ý tứ hàm xúc trong đó là. Nếu như ngươi thật sự dám đi vào tòa tháp nhọn ở giữa, thứ ở trong đó sẽ khiến ngươi không có cả cơ hội phân thầy đầu. Cha, hai tên này, tháp giữa, đáng sợ. Tiểu sở viêm nhắm chặt mắt lại. Tháp nhọn trung ương có hai tuyệt đại cường giả tòa chấn. Sở thiên hôn con trai mình một cái, chú nhóc này khi không uống rượu và bướng bỉnh thật đúng là một cục cưng ngoan ngoãn. Hơn nữa năng lực linh hồn cũng mạnh một cách khủng khiếp. Dù gì lao tử cũng đến để kết quan hệ không phải đến trồng đồ. Sở thiên không có hứng thú đi tháp nhọn để mạo hiểm, cho nên thực chất không để tâm đến sự uy hiếp của la đức mạn trong lòng, hít vài hơi thật sâu, sau đó mở cánh cửa phòng ra. Lao đầu tử, ta đến thăm ông đây. chương 400, Long Hoàng lĩnh vực. Kết kết. Cánh cửa thủy tinh màu lam nhạt tự động mở ra, chỉ quét mắt nhìn tình hình bên trong sở thiên đã thất kinh. Tuy miệng hắn vẫn gọi là lao đầu tử này, lao đầu tử nó Nhưng diện mạo của Lạp Hy Đức không hề gián ua, ngược lại còn ở trong bộ dạng thanh niên yêu khí ngút trời, nói về tuổi thọ của cự Long hắn cũng chưa phải ở độ tuổi gián ua, nhiều nhất cũng chỉ tính là trung niên mà thôi. Nhưng Lạp Hy Đức của hiện tại đang quay lưng về phía sở thiên, đứng trước cửa sổ, không cần nhìn chính diện, chỉ nhìn vào bóng lưng không không xuống và mái tóc phất phơ cũng có thể nhìn ra, con cốt long này đã ở trong bộ dạng của một lão cốt Long rồi. Từ khi tin á lợi tư thác tư chiến tử ở cực địa băng nguyên truyền đến thai hắn, Lạp Hy Đức đã biến thành bộ dạng này. Nghe thấy giọng của sở thiên, đầu vai của Lạp Hy Đức khẽ run lên, xoay vụt người lại, kỳ dị nhìn sở thiên, sau đó nhìn chăm chăm vào tiểu sở viêm có dung mạo có vài phần hao hao giống sở thiên, miệng không nói nên lời. Lạp Hy Đức lúc này, nhìn còn có vẻ già nua hơn cả an đông ni ở lạc nhật sơn mạch, nếp nhăn chất chồng lên nhau, đôi mắt đục ngầu. Dâu vàng rũ rưỡi, nếu không phải làn da trắng nón và cái bóng dáng năm xưa thì e rằng sở thiên đã không nhận ra hán. Bước vội lên vài bước, Lạp Hy Đức lao tới trước mặt sở thiên, nhìn chầm chập vào tiểu sở viêm hỏi, đây là con trai của ngươi. Sở thiên gật đầu. Ra ra. Bế. Tiểu sở viêm kêu ngọt một tiếng, sau đó rơ hai tay về hướng Lạp Hy Đức, chú nhóc này hoàn toàn không biết người trước mặt là ai, có điều linh hồn của cậu bé có thể cảm nhận được. Sự hiền từ yêu thương thân thiết trên người lão nhân này không kém cha mẹ mình bao nhiêu, thế là tự nhiên răng hai tay ra. Ha ha, được. Để ra ra bế con. Lạp Hy Đức trong phút chốc nước mắt lưng trọng, con trai mình chiến tử, nhưng cháu lại đẻ chát, chuyện này đã làm vơi đi phần nào nỗi sầu thương đang phủ kín trong lòng. Dung dâu cọ vào khuôn mặt của chú nhóc, sau đó cười lớn trong khi chú nhóc nhuẩn miệng cười. Lạp Hy Đức hỏi, đứa trẻ này mấy tuổi rồi? Tên gì? Mẫu thân của nó là sắt Lâm Na hay là Chu Lệ Á? Vẫn chưa đến một tháng tuổi, là con của sắt Lâm Na. Sở Thiên gật đầu cười, giữa hắn và Lạp Hy Đức có một chuỗi sự hiểu lầm kỳ lạ, có điều lao cốt long đối với người thân và bằng hữu đều không có gì để nói, nhũ danh là Mạng Khắc Nhĩ, toàn danh là A Cổ Lạp, Thần. Đố Lô Nam Hy, Thánh, Bố Lôi Trạch, Mạng Khắc Nhĩ, Viêm, Sở. Một chối tên dài hoàn toàn không rơi vào đầu của Lạp Hy Đức, ngược lại hắn nghe thấy quyền thế và địa vị ẩn chứa trong cái tên ấy, mừng dỡ nói, á cổ Lạp, ngươi đã làm Long Hoàng. Còn nữa, nó lại có cả quán danh của giáo đình Thánh Sơn Đỗ lỗ Nam Hy Hư. Sở thiên hơi sức người, lão đầu tử này sao cái gì cũng không biết. Lạp Hy Đức thở dài, lắc đầu cười khổ nói, ngoài tin á lợi tư thác Đức chiến tử ra, bà Huy Nhị không nói cho ta điều gì hết. Hiện nay linh hồn của Á Lợi Tư Thác Đức đã bị tiêu tán, cho dù đến địa ngục cũng không thể tìm được vong linh của hắn, cho nên sự hiểu lầm của Sở Thiên và Lạp Hy Đức có thể xem như là chết không đối chứng. Tuy lúc này đã có cao vị thần là A Mạc Kỳ, nhưng Sở Thiên vẫn rất tôn kính lao đầu tử đang chìm trong nỗi đau mất con này vì vậy cũng mặc nhận sự hiểu lầm này. Dù gì cả lĩnh vực và thần lực của Sở Thiên đều là của hắn ban cho. Nếu như nói An Đông Ni đã cho sở thiên vốn để sống sót trên đại lục, vậy thì Lạp Hy Đức đã cho sở thiên tất cả những gì mà thần theo đuổi cả đời. Sở thiên cũng không che giấu quá nhiều, ngoài việc á lợi tư thác Đức bị chết dưới tay của mạng khắc ra, hắn kể lại toàn bộ câu chuyện. Được. Ngươi làm Long Hoàng cũng là chuyện hợp với thiên kinh địa nghĩa. Xem như là á lợi tư thác Đức bù đắp lại chút ít cho mẹ con người đi. Đám trưởng Lao Phất La Đa Nếu lại muốn kéo ngươi xuống. Không nể mặt của ta. Ta sẽ trực tiếp thu thập chúng. Lạc Hy Đức vẫn bưng tin vào sự hiểu lầm của mình. Ôm chặt lấy tiểu sở viêm cười cổ quái. Ha! Bà Huy Nhĩ làm giáo mẫu của tiểu mạt khắc nhĩ. há Chẳng phải ta được tính là. Nói rồi, Lạc Hy Đức trợt nín tinh lại. Rõ ràng đã nhớ tới điều gì. Đúng vậy, người là ra ra tiền bối của Mỹ nhân ngư rồi. Sở thiên cười nói. Thấy sở thiên ở bên mặt nhận. Mình là thân phận trưởng bối của hắn, Lạp Hy Đức cảm thấy được an ủi rất nhiều, cười một chàng dài nói, nói như vậy thì thất hại thú thần vương viêu nhân năm xưa cũng là hậu bối của ta rồi. Sở thiên đột nhiên vẻ mặt âu sầu, trách móc, này, lao đầu tử người đừng cười nữa, người truyền cho ta long hoàng lĩnh vực sao chỉ truyền có một nửa. Từ khi ta có thần lực tầng thứ hai đã gặp không ít rắc rối rồi, Lạp Hy Đức thất kinh, không để ý dùng dâu cỏ vào mặt của tiểu sở viêm nữa. Vội hỏi, sao chỉ có một nửa Những thứ ta biết đã chuyển hết cho ngươi rồi. Đủ để ngươi tu luyện mấy nghìn năm đấy. Sở thiên cũng không trả lời, chỉ nhắc tay phải lên, chậm rãi phóng thích ra thời gian nghịch lưu còn chưa thành thủ. Đây, ngươi xem, những thứ ngươi chuyển cho ta ta đã học hết rồi. Thời gian nghịch lưu. Lạp hy đức cả kinh kêu lơn tiếng, không thể nào, mới có 5 năm A. Ta chỉ mới truyền Long Hoàng lĩnh vực cho ngươi mới 5 năm. Năm xưa tổ tiên long thần miện hạ cũng không nhanh như ngươi. Sở thiên chán nản nguồn vai, tỏ ý mình cũng không rõ. Tính từ năm 718 lịch huyện thu sở thiên đến thế giới này, đến hiện tại là năm 725, thời gian chỉ mới qua 7 năm, dùng thời gian 7 năm biến một con người trở thành thần. Tốc độ này đích thực khiến người khác phải giật mình. Sở thiên tuyệt đối không dám tin mình là một thiên tài vạn năm có một, thiên tư cũng không phải nhất đại kỳ tài nhưng hắn lại không tìm ra được nguyên nhân nào khiến cho tốc độ tu luyện Long Thần lực tiến vào cảnh giới thần. Kinh ngạc một hồi lâu, Lạp Hy Đức trợt nghiêm sắc mặt, đặt tiểu sở viêm lên giường, nói, quỳ xuống, quỳ hướng về phía Tây Bắc. Sở thiên sức người, có điều lập tức hiểu ra, Tây Bắc là hướng của A Cổ Lạp Sơn, lao đầu tử chắc chắn là có tin mật gì mà chỉ có Long Hoàng mới có thể biết muốn nói cho mình, bèn theo lời làm theo. Quả nhiên, Lạp Hy Đức trịnh trọng dị thường nói, Nếu như ngươi đã là Long Hoàng, lại đã thành thần, vậy thì ta tuân thủ di mệnh của Tổ tiên, nói cho ngươi phương pháp tu luyện thức thứ tư trong Long Hoàng lĩnh vực. Sở thiên nghe vậy phần chấn tinh thần, ra sức ghi nhớ từng chữ trong miệng Lạp Hy Đức nói ra. Cấm cố, thuận lưu, nghịch lưu, hoàn toàn không phải là sự biến hóa trên cùng một đường thời gian, bất luận vận chuyển thế nào đều chỉ có thể điều khiển thời gian trên một đường thẳng, nếu như khiến đường thẳng đấy cong đi thì sao? hoặc thắt nút nó lại, buộc thành hình tròn thì sao? Vậy thì đối thủ hả chẳng phải là vận động lặp lại trong một khoảng thời gian, mãi mãi không bước ra khỏi đoạn thời gian đấy sao? Việc này chẳng phải là gặp quỷ trong thời gian sau. Đây chính là thức thứ tư trong Long Hoàng lĩnh vực thời gian tuần hoàn. Cũng không trách lạp hy đức ngày hôm nay mới nói cho sở thiên biết, bởi vì chiêu này hắn cũng chưa học được, thậm chí cách tu luyện cũng chỉ có trở thành Long Hoàng hạ vị thần mới có thể có. Cho nên tiền nhiệm Long Hoàng Á Lợi tư thác đức thậm chí nghe cũng chưa từng nghe qua. Thời gian tuần hoàn cũng giống như thời gian thuận lưu, chỉ có đạt được đến thần lực tầng thứ 3 ba để lĩnh vực ly thể rồi mới có thể vận dụng. Lập Hy Đức giải thích nói, cự long tộc chúng ta điều khiển nguyên tố thời gian, nhưng lại hoàn toàn khác với thần thời gian, thần thời gian đặt mình bên ngoài thời gian, vận dụng quan sát thời gian, tu luyện đến cực đỉnh có thể trước nhìn thấy sáng thế thần tạo thế giới, sau có thể nhìn thấy tương lai vô hạn còn chúng ta lại ở trong thời gian, tuy không nhìn được tương lai quá khứ, nhưng có thể điều khiển sự vận hành của thời gian. Sở thiên trầm ngâm trong chốc lát rồi hỏi, nếu như ta tu luyện thời gian nghịch lưu đến mức cực đỉnh, có phải có thể trở về quá khứ không? Có thể, có điều muốn tự đưa mình về quá khứ, thì bắt buộc phải đưa thân thể của mình đặt vào bên trong thời gian nghịch lưu. Nếu như vậy, nhiều nhất ngươi có thể ngược dòng về hai mươi mấy năm trước, nếu không sẽ hoàn toàn biến mất. Lạp đi Đức cười nói, nếu muốn xuyên qua thời gian không gian, chỉ có long thần tổ tiên năm xưa mới có thể làm được, nhưng dựa vào thực lực của lão nhân ra người cũng chỉ có thể khởi động thời gian thông đạo, nhưng không cách nào điều khiển thời gian một cách chính xác. Vậy ta ha chẳng phải là mãi mãi không có cơ hội sao? Sở thiên vẫn biết trình độ của mình, vốn không thể đạt tới trình độ của long thần. Hán cười hì hì hỏi, long hoàng lĩnh vực còn có thức thứ năm không? Nói luôn một loạt cho ta luôn đi. Có, có điều ngay cả Long Hoàng đời thứ nhất của A Cổ Lạp chúng ta, Long thần thứ tử cũng không biết. Lạp Hy Đức thở dài một câu, thức thứ năm là tuyệt kỹ của Long thần miễn hạ, cần ngưng tụ thời không chi lực mới có thể dùng được, cho nên người muốn dùng, bắt buộc phải tìm được phương pháp tu luyện trước, sau đó mới liên kết lại với Long Hoàng lĩnh vực. Vậy thì ta càng không có cơ hội rồi, sở thiên muốn chẳng phải quá say mê với sức mạnh, hơi cảm thấy thất vọng rồi cũng nhớ tới chuyện khác. Thời gian cấm cố có thể dừng cơ năng thân thể lại, thuận lưu ra tốc chữa trị, nghịch lưu có thể làm thử lại sau khi phẫu thuật thất bại, thời gian tuần hoàn. Điều này là cách tốt nhất để thúc đẩy tuần hoàn cơ thể. Haha, ha, Long Hoàng lĩnh vực cứ như là được chuẩn bị cho bác sĩ thú y như vậy. Sở thiên thầm đắc ý trong lòng. Ai, lịch đại Long Hoàng quả thực không có đầu góc buôn bán, chỉ dựa vào thời gian nghịch lưu của họ cũng có thể chữa trị được cho bao nhiêu chứng bệnh rồi. Hiện tại Sở Thiên vẫn còn cảm thấy chút tiếc nuối vì thực lực của mình chưa đủ, nếu không khi chữa trị cho A Lan Nước, chỉ cần dùng thời gian nghịch lưu đưa hắn trở về trạng thái lúc chưa bị thương là được. Đáng tiếc hiện tại Sở Thiên chỉ có thần lực tầng thứ 3 ba sơ cốc, vẫn chưa nghịch lưu được A Lan Nước, càng không cần nhắc đến vết thương của cao vị thần phổ Landa để lại. Ha ha, chơi thích quá. Tiếng cười của Tiểu Sở Viêm khiến hai người chú ý tới, sau đó đồng thời kinh hãi khó hiểu. Thì ra tiểu sở viêm không biết từ lúc nào đã lật út chiếc cốc bên cạnh giường xuống, nhưng sau khi chiếc cốc đổ, lại tự mình đứng dậy, sau đó lại đổ. Cứ lặp lại như vậy, đứng lên đổ xuống không ngừng, không cần nhờ vào ngoại lực nào. Thời gian tuần hoàn. Lạp hy đức thất thanh kêu lên, bản thân mình mấy nghìn năm mà không học được thời gian tuần hoàn, vậy mà lại bị một chú nhóc chưa đầy một tháng tuổi học được, tuy hiện nay chỉ có thể tuần hoàn một chiếc cốc để nghịch. Nhưng chú nhóc thật sự đã học được rồi. Mới nhất ở Phun BN. Thiên tài, chỉ nghe một lần mà có thể học được. Thiên tài. Lạp Hy Đức kinh ngạc không ngừng tán thưởng, sau đó cười lớn nói, Long tộc ca cổ lạp ta có ngày phục hương rồi. Sở thiên sớm đã chết lặng với tài năng trời cho của con trai mình. Bế con trai mình lên cười nói, mà khác nhị sau này sẽ không chỉ làm Long Hoàng, chí ít thi thần thất hải thú còn phải gọi là hắn là tiểu vương tử nước kia. Không sai, nếu như bà Huy Nhĩ chết. Nói không chừng tiểu mạt khắc nhĩ còn có thể làm hại vương biển cấm nữa. Lạp Hy Đức tức tối nói, nét mặt hiện ra sự hận thù, rõ ràng là rất bất mãn với việc Mỹ Nhân Ngư giam lòng hắn. Bà Huy Nhĩ không có dễ chết như vậy đâu. Sở Thiên cười ha hả, hỏi, Mỹ Nhân Ngư đó vạn năm nay đều mời khách, đó là vì sao?